t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu hoa quốc công phu chương năm trăm hai mươi sáu hoa quốc công phu nhìn đối phương ánh mắt hung tợn linh thần cười một tiếng thật đúng là rất mau thả tay kia lưu manh l u ố t l u ố t cổ tay của mình vậy mà phát hiện đen nhánh trên cổ tay như ẩn như hiện xuất hiện một đạo dấu đỏ có thể thấy được đối phương khí lực trí lớn người châu á người nắm đau ta lưu manh khỏe miệng nết lên một cái có chút giữ tận nói cho nên linh thần giống như cười mà không phải cười nói một k h ô n g không không em m ở n g u y ê n nếu không ngươi đừng nghĩ rời đi đầu này đường cái lưu manh kéo lại quần áo lộ một chút kẹt tại dây lưng bên trong tay thương ninh thần có chút giật mình cái này bên trong mặc dù không phải chủ của nói nhưng cũng là người đi đường vãng lai、like、như vậy, g i a hỏa này làm sao cũng dám bên đường ăn cướp thật tình không biết hắn là lại hỏng bét vạ lây nguyễn lai、like、vừa rồi người này ăn cướp ngày ấy nước lữ khách sau đó tại ngõ nhỏ sau lặng lẽ sờ sờ nhìn thấy hắn cùng nhân viên cảnh sát tìm được ninh thần trên đầu ninh thần móc hộ chiếu lúc cũng mang ra túi tiền vừa bật để hắn nhìn rõ ràng xét thấy vừa rồi hành động thuận lợi mà lại ninh thần lại là cái á duệ thế là hắn cùng ngày ấy nước lữ khách theo nhân viên cảnh sát đi về sau quan g minh chính đại đi tới ninh thần bên người liền nghĩ đem hắn túi tiền cũng sờ đi chỉ là không nghĩ tới bị ninh thần phát giác mà thôi a n cắp không thành liền mạnh lên đoạn dù sao trên con đường này tuần tra nhân viên cảnh sát lúc này đã mang theo cái kiêng ngày người trong nước rời đi mình có đầy đủ thời gian đ à o tậu người trước mắt chẳng qua là cái áo dệ lữ khách chẳng lẽ còn có thể một mực lưu tại lạc thành khi khổ chủ sao vừa rồi nhẹ nhõm cầm tới mấy trăm mét nguyên cùng một khối đồng hồ để lòng tự tin của hắn nhất thời có chút bạo dạng căn bản cũng không có đem cùng là áo dệ ninh thần đặt ở mắt bên trong linh thần cười mình không hứng thú hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa bây giờ các ngươi lại còn đem chủ ý đánh tới trên người của ta nhìn thấy linh thần mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng không có một điểm bỏ tiền ý tứ lưu manh rõ ràng có chút táo bạo nhanh lên bỏ tiền đổ khỉ ra vàng lúc này chung quanh đã có không ít người phát hiện linh thần bên này dị thường có mấy cái lòng nhiệt tình đã bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh linh thần ánh mắt nhất động bỏ đi đem bọn hắn dẫn tới ngõ nhỏ bên trong nhân đạo hủy diệt ý nghĩ vừa mới chính mình mới biết có người tại ngõ nhỏ bên trong bị đánh cướp nếu là còn thành thành thật thật đi theo đám bọn hắn đi vào không k h i lộ ra quá mức hợp trí mà lại nếu như mình đem bọn hắn dẫn tới ngõ nhỏ bên trong xử lý lại an an toàn toàn ra khẳng định sẽ bị lạc thành cảnh sát gọi đi làm ghi chép sau đó mình nói như thế nào biết công phu đương đua mình khẳng định sẽ khiến đối phương hoài nghi mà lại nếu là bọn họ phát hiện bọn g i a hỏa này mất tích nói không chừng sẽ còn chống rông thêm ra rất nhiều chuyện b ư ơ n g tới cái này lại không phải mình muốn nhìn đến mình là đến b u ổ i lấy bạn gái tham gia thời trang tú không phải đến gây sự vậy làm sao bây giờ linh thần nghĩ nghĩ còn không bằng bên đường biểu diễn một chút hoa quốc công phu đem giá hỏa này bởi đi làm cho tất cả mọi người giút mình làm chứng còn tình hướng đồn cảnh sát đi một chuyến cho nên nhìn thấy lưu manh rõ ràng có chút táo bạo linh thần cười ha h a ngay tại đối phương lần nữa vung lên quần áo thời điểm phi tốc tiến về phía trước một bước đưa tay liền đem người kia cắm ở dây lưng bên trên tay thương rút ra động tác nhanh như thiểm điện kia lưu manh căn bản cũng không có kịp phản ứng vợ lok xem ra có tám mươi mới tựa hồ cũng không t ệ lắm linh thần cười ha hà vớt vớt trên tay tay thương làm kia lưu manh chỉ cảm thấy trước mắt l ó e lên trên lưng tay thương liền đã đến tay của đối phương bên trên không khỏi giật nảy mình ngay cả tiếp theo lui lại hai bước nhất thời có chút hoảng sợ còn cho ta ngay sau đó lưu manh bạo giống một tiếng xông về phía trước đến đây đưa tay liền muốn đem mình tay thương cho cướp vệ cũng chính là hắn nhìn thấy linh thần không có cho tay thương mở an toàn coi là linh thần sẽ không dùng cho nên kịp phản ứng mới dám đậu thủ linh thần nghiêng người vừa trốn né qua hắn lựa bắt sau đó thuận tay liền nắm tay thương ném tiến vào bên cạnh thân thùng rác bên trong phu phu một tiếng tay thương rơi ngoạn g u ồ n không có ý tứ hiện tại không có linh thần núi vai nhẹ giọng cười nói tập trùng đi chết kia lưu manh một mặt g ữ thợ huy quyền lúc này h ngõ n nhỏ bên trong lại thoát ra hai cái người da đen lưu manh có lẽ là nhìn thấy đồng bạn nhất thời cầm không giới linh thần lúc này liền đối với hắn bắt đầu trước sau ba b n c cẩn thận có người ở phía xa kinh hô nói mắt thấy đối phương ba người đã g ấ p đủ linh thần cười ha ha tiến lên một bước một tay cầm trước mặt lưu manh thủ đoạn vừa nhấc khẽ cong đem hắn cánh tay c ó g chắp sau lưng đi a kia lưu manh gào lên thế thảm theo ninh thần lực đạo liền nửa q u ỳ xuống dưới l i n h thần thân thể vòng quanh hắn hỏa lựa chọn hắn cũng không tự k i ể m hãm được đi theo ninh thần xoay t r ò n đem thân thể đứng quay lưng về phía hai cái đi lên hỗ trợ đồng bạn cùng lúc đó ninh thần dưới chân nhất câu một đá một cái khác lưu manh liền bay ra đến mấy mét đi đục vào trên tường trượt xuống đến sau đó ôm bục lên không đ ư ợ thân còn lại cái cuối cùng ra hỏa bởi tới phụ cận lúc này mới phát hiện mình hai cái minh đệ đã gờ chỉ còn lại có mình một cái. t h ẳ ninh g cắp đ mặt với cái kia h u thần n phất m tay đưa tới bị mình khóa lại cánh tay lưu manh liền bị mình ném ra ngoài phù phù một tiếng nện ở một cái khác lưu manh bên người ninh thần phủ tay tiến lên hai bước thế nào còn muốn tiền sao không, không không không muốn mấy tên côn đồ lắc đầu liên tục sợ hãi rụt rè nhìn ninh thần đụng dạo lẫn nhau đ ỡ lấy đứng lên liền chạy thất tha thất thểu chạy tiến vào ven đường hẻm nhỏ bên trong linh thần lắc đầu nghĩ không ra l à thành trị an vậy mà kém đến loại trình độ này bất quá liền tại bọn hắn sắp ẩ n vào hẻm nhỏ thời khắc linh thần ngón tay khẽ nhúc đích mấy đạo hàn băng sát khí bị linh thần bắn ra ẩ n nút đến trong cơ thể của bọn hắn sẽ theo thời gian chuyển rời chậm rãi bộc phát về phần bọn hắn về sau sống hay chết vậy liền xem bọn hắn tố chất thân thể cùng b ậ t khí tam quyền lưỡng cất xuống dưới mấy tên côn đồ tệ ra quần linh thần chuyện gì không có bên cạnh mấy người đều hướng về phía linh thần giơ ngón tay cái lên, hoa quốc hai cái tóc vàng mắt xanh t i ể u tỷ tỷ hứng thú bừng bừng đi tới linh thần trước mặt người nước hoa người nước hoa linh thần gật đầu cười nói vừa rồi chính là các nàng nhắc nhở linh thần cẩn thận thật lợi hại chúng ta quen biết mấy cái người nước hoa cũng sẽ không hòa quốc công phu trong đó một vị d á người n g cao g ầ y gợi cảm xinh đẹp nữ tử sợ hai thản phục nói ta cũng rất may mắn gặp phải mấy cái này người nước mỹ không phải là bác linh thần cười nói chương năm trăm hai mươi bảy đen dâu quán ba chương năm trăm hai mươi bảy đen dâu quán ba đổi hai cái hưng phấn mỹ nữ tóc vàng tuyển cự các nàng muốn dẫn lấy mình du l ã n lạc thành đề nghị l i n h thần tự đi phía trước cách đó không xa hắn bảo cửa hàng ăn một b ữ a vị đạo quả nhưng cùng trong nước không giống l i n h thần vừa ăn vừa nghĩ mình đi tới lạc thành vẫn chưa tới một ngày kết quả lại là gặp gỡ bắn nhau lại là gặp gỡ ăn cướp vận khí thật đúng là chẳng ra sao cả quả thực cùng đi ra ngoài không xem hoàng lịch đ ồ n g dạng nghĩ nghĩ tại nam hải bên trên cùng người nước mỹ không quá vui sướng một lần tiếp xúc khó nói hắn cùng nước mỹ t r ờ i sinh xung đột an hắn bảo l i n h thần buổi chiều cũng không tâm tình kế tiếp theo lắc lư thế là trở về khách sạn ngay tại đại sảnh nhìn một chút khách sạn cho khách hàng chuẩn bị tạp chí nhìn xem lạc thành xung quanh có cái gì tốt ă n được chơi địa phương đợi đến chu mậu giao hoàn thành làm việc bọn hắn liền có thể tại cái này bên trong du lịch mấy ngày hơn năm giờ chiều chu mậu giao gọi điện thoại tới tí ra nỉ g h ạ tất cả làm việc đã giải quyết còn lại căn bản cũng không có lại cần nàng làm quyết định sự t ì n h bọn hắn có thể thu thập tâm t ì n h tại mỹ nước mở biển tây du lịch một phen an cơn tối tại hoa ngươi đạo phu khách sạn núi liền trương hạng kiệt ba người rất nhanh liền đi tới bị phất lợi trên núi đen dâu và ba cái này bên trong là bị phất lợi núi phi thường chứ danh quán ăn đêm thường xuyên có thể gặp được đến cái này bên trong tìm thú vui hollywood minh tinh lái xe giới thiệu nói nơi này tiêu phi phi thường cao có thể đến nơi này đều là người thượng lưu vật cho nên không cần lo lắng có người quái dày nếu như bọn hắn tâm tính tốt nói không chừng còn có thể cùng các ngươi hợp cái ảnh bất quá đại bộ phận rõ ràng tin h đến cái này bên trong hay là vì làm cho cười không quá hy vọng có f a n hâm mộ quái dày bọn hắn xuống xe nhìn xem bãi đỗ xe bên trên từng dãy xe sang cùng mô tô còn có đêm đó cửa hàng n ũ thải ba lan chiếu dọi bầu trời đem bề ngoài trương hán kiệt không khỏi mong đợi nói ta không biết chúng ta ban đêm có thể nhìn thấy những cái nào minh tinh quả tỷ hay là nhét hoàng đi tôi h bắt đầu ngươi biểu diễn nữ thần truy cầu hành trình hiện tại bắt đầu n i n h thần cười nói cùng bọn hắn tâm sự internet nói không chừng có thể đem bọn hắn trò chuyện choáng trương hán kiệt trấn mắt có chút im lặng nói đến cái này bên trong đem m ộ ự tử cùng bọn hắn trò chuyện internet ta có phải hay k h ô n g đốc chu ngọc giao hì hì cười khẽ lôi kéo ninh thần liền đi tới quán ăn đêm cổng mua vé vào cửa liền tiến vào quán ăn đêm mới vừa vào cửa linh hay nhức có cơm nhạc rực gân liền vang vọng trong hai trên đài cao đi dây này không được giữa sân còn có mấy chục người tại điên cuồng d â y rủa thân thể theo âm nhạc điên cuồng v ũ đạo trên đỉnh bắn đèn ngũ thải ba lan đem toàn bộ quán ăn đêm đều biến thành một mảnh cuồng nhiệt hải dương ra đi tự do thế giới quán ăn đêm thật điên cuồng quán này trương hắn kiệt tắc lưới nói bọn hắn đến không tính sớm mà lại bởi vì không có hẹn trước quán ăn đêm bên trong đã từ lâu không có ghế dài cho nên bọn hắn chỉ có thể ngồi tại quầy ba may mắn bọn hắn người không nhiều ngồi thành một loạt cũng có thể tiếp nhận chu ngọc dao muốn ba chén hiên litơ ninh thần từ tự bảo trong tay tiếp nhận nho nhỏ uống một ngụm vô vô trương hán kiệt bà v a i chỉ hướng xa xa một cái góc ngươi quả tỷ ta đi thật trương hán kiệt theo ninh thần ngón tay nhìn lại quả nhiên thấy cái kia trước kia chỉ có thể tại phim cùng áp phích bên trong nhìn thấy hollywood đại minh tình lúc này nàng đang cùng mấy người bằng hữu ngồi tại nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trong còn nước không còn nước không trương hán kiệt thần sắp phân chấn lập tức đem ánh mắt bốn phía bán phá nhét hoàng đến không ninh thần lẫn đầu lại chỉ hướng một cái phương hướng nhét hoàng không đến bất quá ma pháp mỹ thiếu nữ hơ mỹ ẩn đến tại một góc khác bên trong em mạ đang cùng mấy cái bạn nữ nói chuyện tiếm nàng tự hồ đang nghe hai cái bằng hữu đang nói cái gì linh thần ánh mắt bảy một cái bởi vì đang cùng ẹm mạ hưng ơ phấn nói gì đó đúng là hắn buổi sáng hôm nay gặp phải hai cái mỹ nữ tập vàng ta đi người ánh mắt này có thể a trương hắn kiệt tán thường nói nhìn thấy chu ngọc giao một cái ánh mắt ý vị t h â m trường linh thần cười khan một tiếng lại nâng chén uống một hớp nhỏ rượu che giấu xấu hổ bất quá đúng lúc này linh thần lông mày không khỏi n h ữ n một cái bởi vì lại có hai nhóm người trước sau tiến vào quán ăn đan đêm đang phục vụ viên chỉ dẫn giới trước khi chia tay hướng hai nơi gây g i i không nghĩ tới trùng hợp như vậy linh thần trong lòng ám đạo Bởi vì cái vì nghe à y hai nhóm n ư trước ờ i một n ó nhóm đó có m mấy Mỹ một một hôm là là lưỡi ngày Nguyên nay cái nước cùng cùng chỗ, cái nước khách. Á người phải kia Đông trong hắn gặp đều sau Duệ, thì h quán ăn đêm bên trong náo nhiệt t âm nhạc ninh thần cảm thấy suy nghĩ nhiều vô ích phía bên mình chơi vui vẻ liền tốt thế là hỏi trương hán kiệt nói trước ngươi không phải rất mạnh miệng muốn ngâm hollywood các lộ nữ thần sao đi khiêu vũ à. ha ha trương hán kiệt chính là cái đ i ể n hình b ả n phí m h i ệ p trên mạng tuổi nước rất lợi hại thật đến súng thật đạn thật chiến trường lập tức sợ một nhóm vô vô trương hán kiệt bà bay ai cũng có lần thứ nhất nhà đi thôi thân mẹ nó lần thứ nhất uống xong trên tay rượu chu m ậ g i a o cười một tiếng lôi kéo ninh thần liền đi tiến vào sân n g h ệ trương hán kiệt ở một bên bất đắc dĩ vi ê môi một mình hắn đ ợ i tại cái này bên trong s á c thực cảm giác tương đối ngốc thế là cũng liền đi theo vào sân quán ăn đêm nha lại không có cái gì vũ bộ giảng cứu đi theo âm nhạc lắc lư là được ninh thần mặc dù trước kia cũng không có tới qua bất quá làm bây giờ địa cầu tu luyện giới đệ nhất nhân cũng sẽ không có không thả ra lo lắng h ắ n biểu hiện này ngược lại là kích thích trương hán kiệt lòng h à o thắng thế là cũng rất nhanh quen thuộc quán ăn đêm thiết đ ấ u dần dần này lên còn cùng một cái mỹ nữ tóc vàng đến cái k à mặt múa nhảy một chi từ khúc l i n h thần cùng chu n g ọ u giao trở về đi lại muốn hai chén đồ uống bất quá trương hán kiệt lại còn lưu tại sân nhảy bên trong bởi vì quả tỷ lúc này cũng tới đến giữa sân trương hán kiệt kích động dị t h ư ờ n g dựa theo hắn lại nói chính là muốn cùng quả tỷ cùng múa một khúc l i n h thần cùng chu n g ọ u giao ra bất quá bọn hắn thân ảnh lại lưu tại mấy cái người hữu tâm ánh mắt bên trong bà c a chính là người trung quốc kia len a chỉ dẫn cho mấy hát nhân cấp bắc phạm ban n à y cùng ninh thần gặp nhau ngày người trong nước tức giận nói mắt xi quân ngươi nói chính là buổi sáng hại ngươi người trung quốc kia ngôi tại chủ v ị một vị khác ngày người trong nước hỏi hắn là ngày nước lạc thành ba miệng tổ một cái tiểu đồ mục gọi là hạ du kỳ nạ c a t ạ r chị dô ma xi là bằng hữu của hắn lần này đến lạc thành du lịch chuyên môn đến thăm hắn hắn ngay tại đen dâu quán b a dự định một cái ghế i à i chiêu đái sa đạo mà đến bằng hữu ỷ chị dô ma xi buổi sáng tao nộ đã sớm nói cho hắn mặc dù người trung quốc kia khả năng cũng rất bắt luồng bất quá nói cho cùng cũng là bởi vì hắn ỷ chị dô ma xi mới có thể bị đánh cướp nói là hắn hại cũng là có thể hắn còn đi theo ý chị r ộ mạt xì đem người trung quốc kia mắng một trận lúc đầu coi là rốt cuộc khó mà nhìn thấy hắn lại không nghĩ rằng oan ra ngó hẹp vào lúc ban đêm ngay tại đen dâu quán ba lần nữa trả mặt nói đến cũng là say hai cái này ngày người trong nước từ đầu tới đôi liền không có mắng qua ba cái kia cướp bóc mạt xì người da đen lại đưa ánh mắt một mực chăm chú vào ninh thần trên thân Càng chính chỉ là vào an như nguyệt ủng Trương phản ứng tạ đạo hữu phiếu hộ. 528, hai phe phản trương 528, hai trương hắn. mặt xì hai d u ký nạ c ả tạ liếc mắt liền thấy linh thần bên cạnh chu mập dao trước mắt không khỏi sáng lên ngựa khí có chút hưng phấn hỏi bọn hắn đều là hoa quốc đến nơi này phổ thông du khách đúng buổi sáng ta nhìn thấy tên kia hộ chiếu y chị dô ma s i gật đầu một cái nói nói hai d u ký nạ c ả tạ khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh nhẹ nhóm nhuyết lên chân bắt chéo lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi ra ngoài một bên trở lấy bên kia kết nối điện thoại vừa hướng ý chị dô ma s ì cười hì hì nói chúng ta tiểu đông đều phong tục cửa hàng một mực không có cấp cao nhất m ặ hàng đến lúc đó ta đều uống đầu canh ỷ chị rổ mà xì lúc này cũng thấy rõ linh thần bên người chu m ộ n giao g trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm cùng tham lam trên mặt mang có chút tiện cách tiểu dung vậy ta liền không k h á c h khí đa tạ nạ cả tạ vân không k h á c h khí hà duy kỳ nạ cả tạ vô vô ỷ chị rổ mà xì bà bay lúc này điện thoại kết nối hà duy kỳ nạ cả tạ an bài vài câu liền không lại để ý tới linh thần hai người mà làm ộ t lòng cùng ỷ chị rổ mà xì uống rượu vui vừa một bên khác đ ỗ nguyên cũng nhìn thấy linh thần cùng chu m ộ n giao g sắp mặt một chút trở nên rất khó coi đêm qua mình cùng bọn hắn chào hỏi kết quả bọn hắn tựa như không thấy được mình đụng d để đỗ nguyên đầy ngập l ử a giận bất quá ninh thần cùng chu m ộ n giao g ngồi tại tú trận hàng thứ nhất hắn cũng không dám lỗ mãng thế là tìm cùng là lan việt cổ đông bằng hữu nghe ngóng thế mới biết đạo chu m ộ n giao g gia tộc chính là tì i a ni a la bản thân phận của nàng cũng không kém hơn chính mình mẹ nó thật sự là một đoá hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu đỗ nguyên âm thầm mà nói hắn mặc dù là có d ụ n g tập đoàn người thừa kế nhưng là tập đoàn người thừa kế lại không phải chỉ có hắn một cái liền ngay cả cha hắn cũng là người thừa kế một chồng trong, trong gia tộc nhìn chằm chằm người thừa kế không dưới mười mấy thật đời đến tập đoàn trưởng môn nhân qua đời còn không biết đạo sẽ làm sao phân phối tài sản đâu có dù tập đoàn cùng chu gia tình huống kỳ thật không sai biệt lắm đều là gia tộc xí nghiệp một họ nhà nắm giữ lấy tuyệt đại bộ điểm cổ phần khác nhau là chu gia chỉ phát triển mấy chục năm chu lão gia tử chỉ có ba con trai có dù tập đoàn cũng đã t r u y ề n đến đời thứ ba cổ phần phân phối phi thường hỗn loạn bất quá có dù tập đoàn vì cam đoan người thừa kế lực k h ô n g chế đa số người trong gia tộc đều là chỉ có quyền chia hoa hồng không có quyền chi phối chỉ là quyền chia hoa hồng cũng chính là để sinh hoạt qua tốt một chút làm sao so ra mà vợ trưởng khống một nhà cơ lớn tập đoàn đến lúc đó tùy tiện cho mình nào đó điểm phúc lợi cũng so kêu một điểm quyền chia hoa hồng nhiều hơn nếu là ta có thể cưới được chu gia thiên k i m đối với cha ta tranh thủ có dù tập đoàn quyền kế thừa trợ giúp phi thường lớn đỗ nguyên tại biết chu mậu giao thân phận sau hay là làm một phen công khóa chu mậu giao phụ thân hiện tại là chu gia thân hoàng tập đoàn chấp hành tổng giám đốc nói không chừng sau này sẽ là thân hoàng tập đoàn chủ tịch mà lại thân hoàng tập đoàn vẫn muốn hướng nước ngoài phát triển bây giờ được thanh chúc tập đoàn trợ giút tại đông nam á đánh ra cục diện nếu là được có dư tập đoàn trợ giúp liền có thể đánh vào nước úc cùng lúc đó có dư tập đoàn cũng có thể dựa thế đánh vào hoa quốc cái này có thể nói là cả hai cùng có lợi c ụ c diện chúng ta có thể cho chu gia mang tới trợ giúp so sánh chỉ là một cái họa sĩ có thể làm cái gì cho chu gia lão gia tử vẽ một bức di ảnh sao đ ấ nguyên lầm bầm lầu đầu nói nữ nhân a tình yêu có thể làm cơm ăn sao đương nhiên nói thì nói như thế hắn cũng biết đối với áo cơm không lo chu mộng giao đến nói tình yêu khả năng thật s o ăn cơm trọng yếu đ ấ nguyên hiện tại một lòng nghĩ như thế nào mới có thể cùng chu mộng giao đáp lời kết giao bằng hữu về phần cố tuyết đỉnh vốn chính là hắn tiến về hoa quốc du học không có chuyện làm muốn tìm nữ nhân chơi đùa m à t h ô i chỉ là cố tuyết đỉnh một mực không để ý tới hắn mới khiến cho hắn bên trên một c h ú t tâm bất quá lúc này đi tới nước mỹ lại có chu n g ọ u giao trước mắt cố tuyết đỉnh tự nhiên đã bị hắn quên hết đi a vừa rồi kia là chu tiểu thư đ ấ nguyên đột nhiên nghe tới bên người thật u nói đ ấ nguyên ánh mắt nhất t r u y ề n ngươi nói là tỷ gian y ạ chu n g ọ u giao tiểu thư sao giút gia tộc là quốc tế nhất lưu phục sức nhãn hiệu lan việt người nằm giữ đồng dạng xuất từ nước úc cùng chu mậu giao cũng coi là đồng hành cho nên b i ế nhau ngược lại là có dục tập đoàn chỉ là chiếm hưu số ít điểm cổ phần đối g i ớ i thời trang đọc lướt qua không nhiều đúng vậy ta hôm nay còn cùng chu tiểu thư cùng một chỗ tham dự một cái thương vụ hội đàm rất gật đầu nói nói nghĩ không ra vậy mà lại cùng nàng tại cái này bên trong gặp được ta đi lên tiếng chào hỏi mời nàng đến cái này bên trong ngồi một chút đỗ ngươi sẽ không để tâm chứ đỗ nguyên mỉm cười nói đương nhiên không mà lại bên người nàng người kia ta còn nhận biết ồ rất kinh ngạc nói kia là xung quanh bạn trai sao ngươi biết khó nói cũng là nước quốc hoa kiều là gia tộc nào người thừa kế ha, ha. đỗ nguyên tử cũng học bên trong phát ra vài tiếng cười lạnh người thừa kế hắn chẳng qua là hoa quốc một người bình thường mà thôi chỉ là thư pháp viết không sai thư pháp t u ộ t n h ị nhữ mày hắn thật đúng là nghe qua loại này hoa quốc nghệ thuật hắn là một thanh niên nghệ thuật ra đỗ nguyên nhún vai nói nếu như ngươi cho rằng một cái bình thường đại học tứ phân vệ là quốc tế siêu sao tốt ta t u ộ t trên mặt cũng nổi lên một vòng cười khẽ là cái may mắn ra hỏa ngươi là thế nào biết hắn ta không phải bị phụ thân đưa đến hoa quốc làm học sinh trao đổi sao chính là tại hoa quốc hạ thành phố đại học thư họa xã bên trong biết hắn thư họa xã liền cùng loại với nước mỹ đại học bức tranh c ầ u lạc bộ đỗ nguyên nói nghe tới cái này bên trong r ố t nhìn về phía đinh thần ánh mắt từ nghi hoặc triệt để biến thành không nhìn đương nhiên làm chu m ộ n giao g bạn trai hắn cũng sẽ không thái quá không có lễ phép thế l à r ố t đứng dậy hướng về chu m ộ n giao g bên kia đi đến đỗ nguyên nghĩ nghĩ cũng đứng dậy đi theo này chu không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi, ngươi không có ghế giải sao r ố t đi tới chu m ộ n giao g bên người người nhẹ lên tiếng chào hỏi ngươi tốt g i t chu mậu giao lễ phép gật, gật đầu khỏi phải chúng ta chỉ có ba người ngồi tại cái này bên trong liền rất tốt vừa mới nói xong liền thấy đi theo sau giật đỗ nguyên để ta giới thiệu một chút đỗ vị này là t ỷ g i a n ỉ ạ cao cấp nhà thiết kế chu mậu giao tiểu thư đương nhiên cũng là t ỷ g i a n ỉ ạ chủ nhân chu vị này là có dù tập đoàn người thừa kế đỗ nguyên tiên sinh có dù tập đoàn là lan duyệt cổ đông đỗ cũng là bạn tốt của ta đỗ nguyên cười nói n g ư ơ i tốt chu tiểu thư ừ n chu mậu giao nhàn nhạt gật gật đầu liền xem như đánh qua chào hỏi tôi ở bên cạnh ánh mắt nói lên chu m ộ n giao g tại hắn ấn tượng bên trong cũng không phải như thế không biết lễ phép nữ nhân nhưng là hiện tại đối mặt đỗ nguyên lúc lại là thái độ này hai bị nhận biết l u t tử thăm dò hỏi có phải là có hiểu lầm gì đó trong hai người rõ ràng chu m ộ n giao g thái độ càng kém r u ậ t không khỏi cười nói với chu m ộ n giao g nếu như đỗ có chỗ nào làm không tốt ta để hắn xin lỗi ngươi không cần ngươi để hắn thiếu xuất hiện tại trước mặt chúng ta liền tốt chu m ộ n giao g lãnh đạo nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín không nhìn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín không nhìn đỗ nguyên sắc mặt khó coi một máy mắt từ nhỏ đến lớn còn không người dạng này cho hắn sắp mặt nhìn cho dù là lẫn nhau không hợp nhau phú nhị đại trên mặt mũi cũng đều là không có trở ngại chưa từng giống chu mộng giao nửa điểm mặt mũi cũng không cho nói thẳng chính là không muốn nhìn thấy n g ư ờ i cán răng bất quá đô nguyên ở một bên hay là cố gắng cười cười trước đó tại hạ thành phố còn muốn thông qua linh thần nhận biết chu mộng giao bất quá bây giờ thông qua giật cũng giống như vậy chỉ gặp hắn tiến lên một bước cười nói có thể là ta tại hạ thành phố lúc biểu hiện có chút yêu ngạo để chu tiểu thư có chút không thích ta rất xin lỗi ta xin lỗi hy vọng chu tiểu thư có thể tiếp nhận áy náy của ta tha tha tha thứ t d ơ lên trong tay được đầy rượu cái chén đỗ nguyên uống một hơi cạn sạch sau đó bao hàm lấy thành khẩn nhìn về phía chu m ộ n giao g giật hơi n h a o mắt lại nghe đỗ nguyên ý tứ trong lời nói có thể là đỗ nguyên trước đó ta không biết chu m ộ n giao g thân phận biểu hiện có chút khỉ gấp chu m ộ n giao g trong mắt lóe lên một kia khinh thường đỗ nguyên loại người này nàng gặp nhiều nếu là lúc bình thường nàng cũng không để ý lá mặt lá trái dựng vào hai câu nói bất quá g i a hỏa này không chỉ có đã từng buồn nôn q u a linh thần hiện tại thông qua g i t nhận biết mình càng là nửa cái con mắt đều chưa có xem linh thần chu mậu giao căn bản cũng không có nói chuyện cùng hắn ý tứ cho nên chu mộng giao khó được biểu hiện có chút thất lễ hoàn toàn không có nhận đấu nguyên lời nói mà là đối giật giới thiệu nói giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạn trai của ta linh thần ngươi tốt g i ậ n mắt bên trong còn có nghi hoặc bất quá vẫn là đi theo chu mộng giao giới thiệu cho linh thần vật an mặc dù từ đấu nguyên chỗ biết linh thần chẳng qua là cái phổ thông sinh viên bất quá người ta dù sao cũng là chu mộng giao bạn trai mình cũng không cần thiết biểu hiện cái gì vô vị cảm giác ưu việt ngươi tốt linh thần nâng chén đáp l ấ lại nhìn thấy chu n g giao không để ý đấu nguyên giật mặc dù có chút ngoài ý mới quá cũng không có nói tiếp cái gì chỉ là đem ý nghĩ giấu ở tâm lý ngược lại nói với chu mộng giao ta định ghế giải không bằng cùng đi ta kêu bên trong ngồi một chút t i ê n tính một chút ta giới thiệu hai cái bằng hưu cho người nhận biết chu mộng giao lắc đầu nói khỏi phải cảm ơn người ruột chúng ta tại cái này bên trong uống hai chén liền trở về các ngươi chơi đi tuột a ruột gật đầu cười nói cũng không có m i ế n g cưỡng chỉ là hiếu kỳ nhìn l i n h thần một chút trực giác nói cho hắn chu mộng giao không để ý đấu nguyên rất có thể cùng với nàng bạn trai quan hệ rất lớn bất quá hắn cũng không có trợ giúp đ ấ nguyên điều giải ý tứ lâm vào tình yêu nữ nhân là mù quáng nếu là mình mở miệm rất có thể cũng sẽ ham đi vào duy nhất biện pháp giải quyết chính là trước hết để cho bọn hắn chia tay ruột cười dò xét linh thần một chút sau đó c ư ờ i đối hai người nói chúc các ngươi chơi đến vui vẻ tạ ơn linh thần gật đầu nói ruột quay đầu liền thấy đỗ nguyên kiên một chương mặt tâm trầm vô vô bờ vai của hắn ruột thấp giọng nói đ â về trước đi về trước đi lại nói đỗ nguyên miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười nhưng là quay đầu nháy mắt kia vẻ mỉm cười lại biến mất hầu như không còn y m ắ n g mắng tiện nhân ruột không nghe thấy thanh âm vất quá từ hình miệng cũng có thể nghe được không phải cái gì tốt lời nói Vô v ô đỗ nguyên bà bai được rồi được rồi chờ một chút ta an bài cho ngươi mấy cái hoa quốc cô nàng thế nào bao ngươi chơi đến thật vui vẻ đỗ nguyên quay đầu nhìn ninh thần một chút ánh mắt lấp lóe hắn thật đúng là không dám đối chu m ộ n giao g thế nào dù sao kẻ có tiền vẫn có kẻ có tiền ở giữa q u ý củ hắn còn không có tư cách đánh vỡ bất quá ninh thần lại chỉ là một người bình thường còn không có cùng chu m ộ n giao g kết hôn đâu hắn mới không có nửa điểm c ổ kỵ cái k i a ninh thần quá p h é t lối ta muốn cho hắn một bài học đỗ nguyên lạnh lùng nói được, người muốn giút ta người muốn thế nào rồi ánh mắt lóe lên thất giọng hỏi、nói. vừa rồi hai người rõ ràng ngay cả lời đều chưa hề nói một câu nhưng là đỗ nguyên lại nói n i n h thần p h á c lối mà lại ruột cũng không có gì nghị ta muốn đánh gãy chân của hắn để hắn cả một đời đều ngồi xe lăn đỗ nguyên khoe miệng một phát hắn không phải nhà thư pháp sao vậy hắn về sau chỉ dùng tay là được muốn chân làm gì ruột ngắm đỗ nguyên một chút g ậ t đầu một cái nói nói ta cho ngươi một điện thoại hắn là nước cúc bang phái tại lạc thành người phụ trách ngươi có thể cùng hắn kết giao bằng hữu ruột nghĩ nghĩ hay là quyết định chỉ coi một cái trung gian người đem mình bứt ra sự tình bên ngoài tạ ơn ruột đỗ nguyên tiếp nhận ruột đưa tới tờ giấy nhỏ năm chén cùng hắn đụng một chén sau đó nắm chặt thời gian lập tức liền chuyển đi nhà vệ sinh hô a thoải mái trương hán kiệt trở về quầy ba một ngụm cặn một chén rượu thở phao một cái ta cũng coi là cùng quả t ỷ cùng múa một khúc về nước cũng có thể chém gió bước sau đó lấy ra điện thoại di động bắt đầu lật xem hắn vừa rồi tự chủ không hề nghi ngờ bên trong đều là chính hắn đầu to cùng quả t ỷ thân ả n h có thể cùng quả t ỷ cùng múa nam nhân không thể trêu vào không thể trêu vào linh thần k h o á t k h o á t tay biểu thị lợi hại nhìn trương hán kiệt đắc ý cười một tiếng uống một chén rượu nhìn thấy trên trận đổi một bài mới từ khúc sau đó một vị khát ma pháp m ị thiếu nữ đ ă n g chạm trương hán kiệt hai mắt tỏa sáng xét một tiếng liền trượt xuống đi đ à i chạy vào sân bên trong này đi hắn đây là muốn đem mấy năm trước mất đi thanh xuân một lần tính bù lại thiết đấu a linh thần bất đắc dĩ và cười rất tốt chúng ta cũng đi a chu n g ọ u giao cười nói Tức. linh thần gật gật đầu đến c á i này bên trong chính là muốn tham dự vào cảm thụ bầu không khí về phần vừa rồi đ ấ nguyên xuất hiện sự t ì n h hai người tất cả đều lựa chọn không nhịn đi vào sân bên trong theo kình b ả âm nhạc bạn mẹo t h â thể linh thần cảm thấy cũng thật có ý tứ loại cảm giác này cùng tại bích lan châu đại chiến một trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nói trắng ra chính là phát tiết mình dùng không hết một thân tích lực chỉ là thủ đoạn khác biệt mà thôi đều có các thể nghiệm trương hán kiệt tới lên tiếng chào hỏi sau đó lại bị bao phủ đến như nước m ộ i t ừ bên trong đi l i n h thần cùng chu ngọc dao nhìn nhau cười một tiếng chu ngọc dao cũng tại l i n h thần trước mặt thỏa thích lộ ra được mình n g u y ệ n chuyển dáng người nhìn l i n h thần tâm đầu hỏa nóng đúng lúc này một cái mỹ nữ tóc vàng đột nhiên xâm nhập giữa hai người chỉ là bộ dáng không giống như là khiêu vũ ngược lại giống như là tránh né lấy cái gì sau đó một cái nam nhân liền theo xuất hiện nhìn thấy chu mậu giao càn hắn đường đưa tay liền hướng chu mậu giao trên mặt đầy đi linh thần ánh mắt ngưng lại một đem liền cầm tên kia thủ đoạn hướng phía r ơ i quanh một cái chân nguyên chấn động đem hắn đẩy lui hai bước Ú, nam nhân kia không khỏi bị đau hô một tiếng sau đó trừng mắt nhìn về phía linh thần linh thần ngắm hắn một chút ra hỏa này xem ra tương đối nhìn quen mắt có vẻ như cũng là một cái không lớn không nhỏ minh t i n h người ra vàng ngươi làm đau ta nam nhân kia thấp giọng nói ngươi kém chút làm bị thương bạn gái của ta linh thần nhàn nhạt nói càng con đường của ta nàng nên tự dắt trốn xa một chút nam tử kia gửi l ệ n h một tiếng nói lại nói ta đụng nàng kia là vinh hạnh của nàng càng tạo lưu lượng phim hoạt hình đạo hữu cổn sông đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương 530, năm trăm ba mươi quán ăn đêm xung đột chương 530, năm trăm ba mươi quán ăn đêm xung đột lại một cái náo tàn linh thần nhữ mày lắc đầu đối chu ngậu giao nói trở về đi ừ m chu ngậu giao gật gật đầu thì thật cho dù ninh thần không xuất thủ, nàng cũng có thể tránh thoát nam nhân kia tay chỉ là đối mặt ninh thần bảo hộ nàng hay là cảm giác tâm lý ngọn lịm chỉ là nam nhân này thái độ quá mức ác liệt để bọn hắn không có kế tiếp theo chơi tâm tình nhìn thấy l i n h thần cùng chu mậu giao muốn đi nam nhân kia ánh mắt ngưng lại đưa tay liền đi bắt l i n h thần đánh người liền muốn đi sao nói xin lỗi ta l i n h thần thân hình loay lên ngược lại đem nam nhân kia tránh một cái lảo đảo suýt ngưỡng ngã xuống trong miệng không khỏi giận mắng một tiếng nữ đồng hồ tử vôi l i n h thần trong mắt sắc mặt giận dữ loay lên quay người liền chuẩn bị cho hắn một bài học ai nghĩ ngược lại là gia hỏa này dẫn đầu làm khó dễ nhờ nhi thẻ ngươi cho ta ngăn lại gia hòa này vừa dứt lời hai cái một thân đen tây trang đại hắn vạm vỡ cũng không biết từ cái kia bên trong đột nhiên x đ ứ người, người, người, người, người nước n hoa ngay người trong biểu nước nam nhân kia có chút hăng hái nhìn linh thần một chút cười lạnh một tiếng đánh người liền muốn đi cái này bên trong là nước mỹ là thành chương hán kiệt giật này mình hắn nhưng là biết ninh thần thân thủ gì cùng cao minh khó nói là gia hỏa này thấy s ắ p khởi ý treo lên chu mộng giao chủ ý kết quả để ninh thần cho đánh rồi ninh thần giải thích nói gia hỏa này truy người e m chút đánh tới mộng giao để ta ngăn cản chương hắn kiệt sửng sốt một chút cái kia hẳn là là gia hỏa này xin lỗi、à. ha ha ha giả tư đinh ngươi quá vô sỉ hắn chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi lúc này một cái thanh â m thanh thúy văng lên một cái giữ lại tóc ngắn nữ tử đi tới mấy người trước mặt đối nam nhân kia nói đến cái này bên trong đều là làm trò cười k ó nói cả ngươi đường liền nên bị ngươi đánh sao linh thần dương mắt xem xét nàng chính là vừa rồi từ mình cùng chu ngọc i a o ở giữa xuyên qua nữ t ử mà lại đúng là bọn họ vừa rồi nói lên ma pháp mỹ thiếu nữ hở mỹ ẩn diễn viên em ạ cùng lúc đó linh thần buổi sáng gặp phải k i a hai cái mỹ nữ tóc vàng cũng cùng đi qua tựa hồ là muốn cho em ạ phất cờ họ reo bất quá các nàng vừa tiến đến liền thấy đứng tại trong sân linh thần thế là một cái hai cái liền bắt đầu hô to gọi nhỏ và là ngươi đến từ hoa quốc công phu cao thủ là ngươi ngươi cũng đến nơi đây chơi sao đây là bạn gái của ngươi sao em ạ xứng sở vàng hữu của mình còn nhận biết người trung quốc này không chờ nàng đặt câu hỏi hai cái mỹ nữ tóc vàng liền đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự t ì n h sinh động như thật giản g thuật một lần nghe giả tư linh bên kia sửng sốt một chút ngươi còn đụng tới cản đường cướp bóc chu mậu giao buồn cười mà hỏi linh thần nhún núi v a i lạc thành t r ị an thực tế quá kém giả tư linh nghe ẹm mạ hai cái bằng hữu đang lưu i d í u khen linh thần trêu đến ẹm mạ cũng nhịn không được quan sát tỉ mỉ linh thần hai mắt không khỏi trong lòng càng t ừ n g phẫn nộ lơn thì mắng nhờ nhi thẻ ngươi cho ta giao hấn một chút người trung quốc này còn công phu cao thủ đành cho ta chết hắn vừa mới nói xong trong đó một người á o đen khỏe miệ một phát vào đầu một q u y ề n liền hướng về phía đinh thần trên mặt đánh qua kinh hạ i ẻ m mạ cùng nàng hai cái bằng hữu z í t lên một tiếng bên cạnh mọi người vây xem nhìn thấy bọn hắn vậy mà động thủ rồi cũng là vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn dù sao đến nơi này đều là có mặt mũi nhân vật phát sinh xung đột tình huống cũng không nhiều l i n h thần sắc mặt lạnh lẽo một tay liền nắm đối phương đánh tới nắm đấm trên tay xiết chặt người áo đen kia sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh cơ hồ là đang hô hấp ở giữa liền c h e kín trên mặt sau đó hắn liền cảm giác đối diện người trung quốc kia lật bàn tay một cái hắn cánh tay thụ lực không tự chủ được liền q u xuống làm một cái khác người áo đen nhìn thấy đồng bạn một hiệp liền bị đối phương chế trụ vội vàng đưa tay đi bắt đối phương cánh tay muốn đem đồng bạn giải cứu ra ninh thần hơi n h a o mắt lại đồng dạng đưa tay trái ra một phát bắt được hắn thủ đoạn xếp chặt v ặ n một cái cái thứ nhì người áo đen liền bị vặn quay lưng đi lập tức nửa quỷ trên mặt đất hơn nữa còn bị đau kêu thẳng một tiếng hoa nha quá n ă n đêm mọi người vây xem cùng nhau kinh hô kia hai cái người áo đen đều cao hơn ninh thần gần một đầu xem ra đều là phim bên trong kẻ hủy diệt đồng dạng nhân vật kết quả nhưng đều là vừa mới đưa tay liền bị ninh thần nhẹ nhõm chế trụ ngay cả hoản thủ cơ hội đều không có cái kia gợi cảm sinh đẹp mỹ nữ tóc vàng hương phấn hô nói liền ngay cả ẻm mạ đều là ánh mắt sáng lên giả tư linh ở một bên trận mắt hốc mồm mình lương cao thuê hai cái bảo tiêu lại bị tên kia dễ dàng chế trụ nhất chính nhất phản ngay cả sức phản kháng đều không có dĩ nhiên không phải đến cùng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu tại các loại tình huống dưới đều biết nên như thế nào phản k í c h chỉ thấy cái kia bị phản bật lấy cánh tay bảo tiêu thuận thế q u a y người đồng thời nâng lên một cái chân liền hướng về phía linh thần hạ thân đã tới cái thứ nhất bị nắm nắm đấm người áo đen thì là hướng về phía trước t r ư ợ đi nâng lên tay trái ý đổ khóa lại linh thần cái này cánh t hai chân thì thành cái kéo chạm kẹp hướng ninh thần hai chân ý đồ cho ninh t h ậ n tới một cái đoạt m ệ n h tiễn đao chân làm phiêu ách giả tư linh huy quyền hô nói bất quá hắn lời còn chưa nói hết thanh âm liền bị kẹt tại cổ họng bên trong bởi vì ninh thần n h ấ p chân cơ hồ là trong nháy mắt liền đá ra hai cước một cước đá vào cái kia ý đồ trộm đào người áo đen trèo trống trên đùi chỉ thấy tên kia một cái chân nhịn không được đối diện liền cắm xuống dưới sau đó bởi vì cánh tay còn bị ninh thần bật lấy cho nên chỉ nghe răng rắc một tiếng cánh tay rõ ràng bị v ẹ gãy sắt na về sau thứ nhịn thì một c ư ớ c đá vào hai chân thi triển ra đoạn mệnh t i ễ n đao chân bảo tiêu mệnh tăng từ chỗ hộ vệ kia ngao một cú họng toàn thân cao thấp khí lực lúc ấy liền tất cả đều tiết sau đó đặt mông ngồi dưới đất hai chân kẹp chặt cú họng bên trong gạt ra một điểm như có như không tiếng hử hiển nhiên đau không nhẹ linh thần nhàn nhạt vung lòng tay hiện tại hai bảo tiêu này là triệt để mất đi sức chiến đấu nhẹ liếc giả tư đinh một chút doa đến giả tư đinh liên tiếp lui về phía sau miệng bên trong hô nói ngươi đừng tới đây à cái này bên trong là nước mỹ là thành ta thế nhưng là hollywood minh tinh linh thần khỏe miệm bôi qua một tia khinh thường nhẹ nói, nói phế vật giả tư linh trên mặt cơ bắp cò rúm hận không thể xông lên phía trước đem linh thần đánh chết thế nhưng là mình hai cái bảo tiêu thê thảm đau đớn hạ chẳng để hắn khôi phục một điểm lý trí tức giận nói ngươi đả thương bọn hắn cảnh sát lập tức tới ngay đủ giả tư linh ngươi nghĩ leo lên lạc thành thời báo vào ngày mai đầu để sao tranh thủ thời gian mang theo ngươi hai cái bảo tiêu hôn đản đi em mạ hướng về phía giả tư linh hô nói giả tư linh nghe vậy chỉ trệ nhìn thấy hai cái bảo tiêu đều gượng chống lấy đứng lên chậm dại hướng về phía bên mình n g i tới trong đó một người áo đen còn cùng mình thấp giọng nói còn xin không muốn báo cảnh giả tư linh tiên sinh bọn hắn là ăn bảo tiêu dòng này cơm nếu là bình thường ậu đ ã cuối cùng còn muốn cảnh sát đến kết thúc bọn hắn về sau còn hôn không muốn rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt kết bạn ma pháp m ị thiếu nữ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt kết bạn ma pháp m ị thiếu nữ giả tư đinh mang theo hai cái khập khiễm bảo tiêu đi bất quá hắn dù sao cũng là nước mỹ danh nhân quán ăn đêm bên trong khách nhân cũng không ai dám ở trước mặt suy hắn nhiều nhất chính là sau đó nói chút chuyển ngôn mà thôi l i n h thần mấy người muốn đi lại bị không ít người vây quanh đặc biệt là em m à cùng nàng mấy người bằng hữu này thật cao hứng gặp ngươi lần nữa ta gọi cặp đờ、gì? cái kia gợi cảm hiệu điệu mỹ nữ tóc vàng đi đến linh thần trước người cười giới thiệu với hắn nói đây là bằng hữu của tam ly còn có đại minh tinh ẹm mạ ta đoán ngươi hẳn là nhìn qua phim của nàng linh thần gật đầu cười nói đúng vậy ta đương nhiên nhìn qua các ngươi tốt cho các đ ờ dìn mấy người giới thiệu chu m ộ n giao g cùng trương hán kiệt ẹm mạ mở miệng mời nói rất xin lỗi bởi vì ta nguyên nhân để các ngươi trọc phiên phước may mắn kết cục cũng không tệ lắm đi ta kêu bên trong ngồi một chút đi cùng uống một chén tốt, tốt trương hán kiệt ở một bên thấp giọng nói một bên thọc linh thần cánh tay sợ linh thần trạch nam thuộc tính phát tác biểu thị tự tuy nhìn thấy chu ngọc dao cũng gật đầu đồng ý mấy người liền kết bạn trở về em mạ hàng thế giải rất xin lỗi gần nhất giả tư đ i n h đang theo đuổi ta vất quá ta đối với hắn không hứng thú vừa rồi hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta ta liền nghĩ mau chóng rời đi không nghĩ tới lại đem các ngươi quân vào em mạ xin lỗi nói không sao linh thần lắc đầu dù sao cuối cùng thua thiệt không phải chúng ta cái kêu ngược lại là bất quá ngươi cũng thật là lợi hại vừa nhanh vừa chuẩn đây chính là hoa quốc công phu sao em mạ cảm thấy hứng thú mà hỏi không kém bao nhiêu đâu linh thần gật gật đầu hoa quốc luyện khí sĩ thân phận nhưng luận võ lâm cao thủ mạnh hơn bất quá cũng coi như phần thuộc một loại có đúng không ta cảm thấy ngươi so với cái kia tại hollywood khi võ thuật chỉ đạo người nước hoa còn lợi hại hơn em mà nghĩ nghĩ nói ngươi có hứng thú đến hollywood làm việc sao ta có thể giúp ngươi giới thiệu đoàn làm phim khỏi phải t a ơn ninh thần lắc đầu cười nói ta tại hoa quốc hay là sinh viên còn không có tốt nghiệp đâu có thể tốt nghiệp đi qua nha em mà ngược lại là không có phát giác được ninh thần lý do dù sao dưới cái nhìn của nàng đến hollywood khi võ thuật chỉ đạo có lẽ đằng sau còn có thể chuyển thành động tác minh tinh là rất nhiều người cầu đều cầu không đến công việc tốt nhìn thấy em mạ còn thật nhiệt tình linh thần đành phải nói rõ cự việc nói cảm ơn ngươi hào ý bất quá vẫn là khỏi phải ta còn có cái khác quy hoạch tốt ta linh thần không nói rõ em mạ cũng không tốt hỏi lại chỉ là nhớ tới linh thần lăng lệ lại tiêu sái thân thủ cảm giác hắn không đến hô liễu thực tế là quá đáng tiếc bên cạnh chu m ậ n giao hé miệng cười một tiếng ngược lại hỏi cắt đỡ dịn buổi sáng hôm nay sự tình hắn đều không nói với ta sáng nay gặp gỡ cướp bóc đến cùng là chuyện gì xảy ra thế là đến hào hứng c u t đờ r ì n cùng lý lại sinh động như thật đem chuyện hồi sáng này nói một lần sau đó một mặt tán tưởng h nói mặc dù vừa rồi kê hai cái bảo tiêu khả năng lợi hại hơn thế nhưng là buổi sáng tên côn đồ kia thế nhưng là s á n g thương kết quả thả lại một lần liền nắm tay thương đ o ạ n lấy thực tế là quá lợi hại linh thần lắc đầu cười nói bảo hiểm đều không có mở có cái gì tốt sợ ngươi một lần có thể đánh mấy người c u t đờ r ì n tràn đầy phấn khởi mà hỏi linh thần mỉm cười trong lòng tự nhủ ta có thể đánh mười phẩy không không không cái ngươi tin hay không cho chuyện bài câu biết được chu ngọc dao là tỳ gian mỹ a l ó bản h ẹ m ạ n các nàng mấy người cũng là một mặt kinh ngạc sau đó mấy người rất nhanh liền trò chuyện lên giới thời trang sự tình càng trò chuyện càng ăn ý thậm chí còn hẹn xong cũng có ũ n g c thời gian cùng đi tham gia một tháng sau nước mỹ đông hải bờ mùa hè thời trang triển mấy người ở chỗ này nói chuyện vui vẻ mặt khác hai bên lại là giật mình không nhỏ hiển nhiên không nghĩ tới ninh thần lại còn có thân thủ được này b à c ạ nghĩ không ra người trung quốc này lại còn là một cái người luyện v hạ dù kỳ nạ c ạ ta có chút giật mình nói nói t ỷ chị rộ m ạ xì run run rẩy rẩy bông xuống cái chén trong tay của mình ta cũng không nhìn ra nhìn hắn cũng không có một thân cơ bắc à khó nói hắn là hoa quốc võ lâm cao thủ liền cùng chúng ta tay không đạo cao thủ đồng dạng hiện đại nơi nào có võ lâm h ắ n là một vị cách đấu cao thủ hajuki nạ cà tạ trầm giọng nói vậy làm sao bây giờ b ằ n g không chúng ta coi như x o n g đi y chijo matsi nói làm sao có thể tính rồi hajuki nạ cà tạ cười lạnh một tiếng hiện tại thế nhưng là khoa học kỹ thuật xã hội sẽ cách đấu lại có thể thế nào hắn coi như có thể đánh mười cái nhưng hắn có thể đỡ nổi một viên nho nhỏ đ ạ n s a o y chijo matsi xứng sở chúng ta có thương ha du ký nạ c ả tạ vô vô mình h ả o hữu bà v a i nhẹ nhóm nhóm lửa một cây xì gà đương nhiên là có ngươi một mực tại ngày nước ta không biết nước mỹ tình huống tại cái này bên trong lăn lộn sinh hoạt làm sao có thể không có thương yên tâm đi ta đem thủ hạ ta hơn hai mươi người toàn gọi tới người người phối t h ư ơ n g nam đưa đến thái bình dương m g ọ n ngườn n ữ nhân nhà hhhhh ỷ chị rô mạt xì ngay vậy bà v a i cũng sụt xuống một bên g ó c thú dơ chén rượu lên hhhh vậy ta liền muốn lưu thêm mấy ngày hưởng thụ một chút trước kia chưa từng hưởng thụ qua ôn u ha du ký nạ cởi quái dị một tiếng n â n chén cùng ỉ chị rô mạt xì đụng một cái uống một hơi cạn sạch một bên khác đỗ nguyên cũng rất là kinh ngạc không nghĩ tới ninh thần không chỉ có là cái biết viết chữ văn nhân hay là cái có thể đánh vũ phu công phu r i t giật mình nói cùng b à i lỗ tư lý đồng dạng mẹ nó biết công phu thì thế nào gặp gỡ tay thương còn không phải một cái chết đỗ nguyên lạnh lùng nói r i t nhìn đỗ nguyên một chút chú ý ảnh hưởng chu ra dù sao cũng là kẻ có tiền nếu như ninh thần chỉ là t à n p h ế ta đoán chừng ngươi hẳn là còn có thể đẻ ép được nhưng nếu như xảy ra nhân mạng liền k ó đỗ nguyên sắc mặt âm trầm gật, gật đầu không nói chuyện b ấ t quá sự tình rất rõ ràng ngươi coi như công phu lại cao chẳng lẽ còn thật dám ở họng súng trước mặt có động tác cầm thương chỉ vào ngươi ngươi chính là thị trên tớt ta nói đoạn ngươi chân trái liền đoạn ngươi chân trái ta nói đoạn ngươi tay phải liền đoạn ngươi tay phải thời gian trôi qua rất nhanh em mạ làm nhân vật công chúng cùng nàng mấy người bằng h ư u cũng phi thường có thể sinh động bầu không khí mà ninh thần cùng chu mộng giao khí chẳng cũng đầy đủ giống được cho nên mấy người nói chuyện phi thường vui sướng c h ư ơ n hán kiệt cùng mấy mỹ nữ đều học ảnh sau đó tràn đầy phấn khởi phát đến bầy bên trong mở ra khoe khoang hình thức thật hân hạnh gặp các ngươi An、nên các ngươi tùy thời tới tìm ta chơi em mạ cùng ninh thần ba người đều trao đổi phương thức liên lạc cười nói thời gian đi tới mười một giờ đêm nhiều mấy người cũng đều chuẩn bị rời đi đương nhiên ta cùng ninh thần còn muốn tại lạc thành chơi mấy ngày chúng ta tùy thời liên hệ chu mậu giao đứng lên cười nói mấy người đi ra quán ăn đêm em mã người đại diện tới đón các nàng nên rời đi trước chu mậu giao cũng cho lý huy gọi điện thoại rất nhanh liền chờ đến trước kia xe thương vụ chu tổng linh tiên sinh trương tiên sinh mời lên xe lý huy xuống xe chào hỏi nói tạ ơn chu mậu giao gật, gật đầu trao hỏi linh thần cùng trương hán kiệt lên xe hay là đi trước hoa ngươi đạo phu khách sạn được rồi lý huy về nói sau đó xe thương vụ quay đầu hướng nội thành chạy tới cảm tạ khói cảm kích đạo hữu xe âm c h i bạn đạo hữu a du đáng phong đạo hữu cổn sâm đạo hữu tính tiêu đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai bị chắn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai bị chắn xe thương vụ hành xử tại dòng xe cộ không nhiều con đường bên trên trương hán kiệt còn tại nhìn chằm chằm điện thoại cùng bảy bên trong các bằng hữu cười toét chu mộng giao ô n linh thần cánh tay hai người nhìn xem lạc thành cánh đêm linh thần thuận miệ hỏi ngày mai chúng ta đi cái kia bên trong cái kia bên trong đều có thể nha vòng quanh trái đất ả n h thành tinh quang đại đạo hoặc là đi tư đ ạ i phổ tư nhìn một trận bóng rổ tranh tài chu mộc giao về nói ta đối bóng rổ tranh tài không hứng thú linh thần lắc đầu nói thi đấu loại hình tranh tài hắn hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú khả năng chính là bích lan châu đại phái môn phái đấu pháp đúng lúc này linh thần núi mày đột nhiên phát hiện tại dòng xe cộn h ư thế thưa thất trên đường phố một t r ư ớ c một sau hai chiếc tương tự xe thương vụ đột nhiên đem xe của mình kẹp ở giữa mà lại khoảng cách càng ngày càng gần lái xe cũng phát hiện vấn đề ý đồ đem ô tô lửa gạt đến cái khác xe đạp đi không đúng có người có ý đồ với chúng ta vừa dứt lời chỉ nghe bành bành hai tiếng vang xe thương vụ liền bị kia hai chiếc ô tô trước sau kẹp lấy sau đó kẹp lấy ô tô liền chuyển tới một cái khác ngõ nhỏ bên trong cái này ngõ nhỏ mặc dù ngay cả thông lên trụ cột nói nhưng là cùng trụ cột đạo so ra lại giống như là hai thế giới con đường chật hẹp không có đèn đường hai bên đều là cao ngất cư dân lâu nhưng không có mấy nhà đèn sáng ngẫu nhiên chuyển đến một tiếng nhọc đều, đều cho người ta một loại kinh dị cảm giác bất quá mấy chiếc ô tô động cơ âm thanh đánh vỡ ngõ nhỏ yên lặng ô tô siêu siêu mẹo mẹo đụng vào thùng rác thanh â m cũng rất băng rội bất quá cùng lúc đó nương theo lại là kia chỉ có mấy ngọn đèn nháy mắt dập tắt sau đó mấy cái cửa sổ đằng sau thêm ra vài đôi sáng long lánh hiếu kỳ ánh mắt lái xe sớm đã đạp xuống phanh lại chỉ tiếc không hề có tác dụng chương hán kiệt cùng lý huy thật chặt đỡ lấy nắm tay s á t mặt chắm bệnh chu m ộ n giao g nhìn linh thần một chút linh thần trầm giọng nói ta cũng không có chú ý vừa mới phát hiện mà thôi bất quá như là đã đến cái này bên trong vậy liền xem bọn hắn đến tột cùng là ai là ai nhìn thấy trương hán kiệt một mặt c h ấ n kinh quá độ dáng vẻ linh thần cười vô vũ cánh tay của hắn thả lỏng có ta ở đây đâu ta biết ngươi lợi hại thế nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa cũng không kháng nổi đạt đi cái này bên trong là nước bị à, người người đều leo xuống trương hán kiệt một mặt hoảng sợ nói hắn hôm qua mới xa xa nghe tới một trận bắn nhau nghĩ không ra mình ngày thứ nhì liền bị c u ố n vào đến cái nào đó sự kiện bên trong yên tâm linh thần cười nhẹ an ủi trương hán kiệt nói nhìn qua tiểu thuyết không có ta thế nhưng là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ đây chính là có thể từng bước một từ đê võ đến cao võ sau đó ngược lại tu tiên cường đại nhân vật tiểu thuyết bên trong duy nhất nhân vật chính đại ca trương hán kiệt một mặt một bước đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm nói b ù a bất quá ninh thần loại biểu hiện này cũng làm cho trương hán kiệt đem s ắ p nhất đến cổ h ọ n g tâm phản g quang buông xuống một điểm nghĩ đến ninh thần phản g phất thần thoại ý thuật chẳng lẽ hắn thật không sợ đạn tiếng thắng xe chuyển đến ba chiếc xe cùng một chỗ rừng ở hẻm nhỏ chỗ sâu sau đó trước sau hai chiếc xe thương vụ bên trên liền cắt xuống tới sáu bảy người trong đó mấy người cầm tay thương còn có một tên thì cầm một cây làm bằng sắc gậy bóng chảy ken ken ken cầm đầu một cái không phải ba mươi tuổi dâu quai nón dùng trong tay tay thương gõ gõ cửa sổ dùng họng súng cách không chỉ vào lái xe sau đó đối người trong xe làm một cái xuống xe khẩu hình chu chu tổng làm sao bây giờ lý huy sắc mặt t r ắ n g bệnh lắp bắp mà hỏi còn có thể làm sao xuống xe tôi h nhìn xem bọn giá hỏa này đến cùng là ai phải tới vì sao lại tới tìm chúng ta phiền phước bọn hắn đến cùng có cái gì mục đích chu m ộ n giao g nhàn nhạt nói linh thần cười một tiếng kéo cửa xe ra đúng lúc một người mặc bóp ra khắc treo một cây dây chuyển vàng giá hỏa ngăn ở cổng chính giơ tay thương hướng xe bên trong khoai l i n h thần n ắ m hắn một chút trực tiếp một c ư ớ c đá ra đi chính đá vào trên bụng của hắn đem hắn bị đá lăng không bay lên bay một tiếng đâm vào mấy bước bên ngoài trên tường tên kia hai mắt trở lên sau đó theo vách tường liền tột xuống sau đó tay thương từ trên tay rơi xuống hai tay ố n bụng thở hổn hển thở hổn hển c u ộ n thành một đoàn dáng dắt dáng d ắ c mười mấy đem thương đều chỉ hướng l i n h thần a đủ xe bên trong trừ chu một dao mấy người còn lại đều kinh ngạc đến m g y người chưng hắn kiệt miệm bên trong tung ra một câu cốc mạng cảm giác ninh thần sâu bay lên người nước hoa người là gan không tiểu a lại dám đánh làm tổn thương ta huynh đệ cầm đầu cái kia dâu quai nón chừng trong mắt nói trong tay thương đã mở bảo hiểm thẳng tắp chỉ vào l i n h thần đầu không k h á c h khí kỳ thật ta là gan luôn luôn không lớn l i n h thần nhàn nhạt, nhạt nói câu lời nói thật sau đó hỏi ta không biết các ngươi đem chúng ta đưa đến cái này bên trong muốn làm gì làm gì dâu quai nón nghe răng cười một tiếng vốn là chuẩn bị đánh gãy chân của ngươi bất quá ta hiện tại quyết định lại thêm ngươi một cái tay l i n h thần ánh mắt vẩy một cái có thể hỏi một chút tại sao không đương nhiên không thể dâu quai nón giữ tợn cười một tiếng ngươi nếu là không nghị chịu súng tốt nhất cho ta ngoan, ngoan đứng vững nếu như ngươi có cái gì động tác khác cũng đừng trách chúng ta trên người ngươi nhiều mở mấy cái lỗ thủng xem ra là hướng về phía ta đến linh thần g ậ t gật đầu nhìn xem d â u quai nón tựa hồ là lẩm bẩm lẩu đầu nói giá tư đ i n h đô nguyên ngày người trong nước hoặc là cái gì khác người nhìn một chút d â u quai nón nghe tới mấy người này nhưng không có một tiêu biểu tình biến hóa hay là một mặt mèo hí chuột đắc ý biểu lộ linh thần liền biết hắn bên này đã chuyển thứ nhì đạo tay thế là thở v à o nhẹ nhõm nhẹ nói nói, thật phiên phước xem ra ta còn phải đi tìm ngươi lao đại hỏi ngươi nói cái gì dâu quai nón nghe không hiểu ninh thần dùng tiếng hoa nói câu nói sau cùng bất quá cái này không trọng yếu hắn dùng thương chỉ vào ninh thần đôi cái kia cầm gậy bóng c h ả y người hô một tiếng kia khác đậu thủ được rồi lão đại cái kia cầm gậy bóng c h ả y ra hỏa từ đầu vai cầm xuống gậy bóng c h ả y đặt ở trong tay trái bố nhẹ nhẹ hai lần chuyển tới ninh thần chính diện một bên nhìn xem ninh thần một bên đánh giá ninh thần đầu gối miệng bên trong trêu kẹo nói tiểu tử về sau ngươi coi như chỉ có thể ngồi xe lăn nghe nói các ngươi người nước hoa hiện tại cũng rất có tiền xe lăn nhớ được mua cái tốt một chút ninh thần khoe miệng k h é quong cái này liền chuẩn bị đ bất quá đột nhiên lại một nhóm người đột nhiên xông tiến vào hắn linh thức phạm vi mở ra mấy chiếc xe hướng về phía bên mình lại tới người ở bên trong cũng đều người người phối thương hơn nữa nhìn bọn hắn tướng mạo n g h e bọn hắn đối thoại tựa hồ là ngày người trong nước cầm đầu cái kia có vẻ như chính là đêm nay buổi tiếp cái kia ngày nước lữ khách người xem ra hắn là ngày nước bang phái tại lạc thành người địa vị xem ra còn không thấp bất quá bây giờ hướng về phía phía bên mình tới là có ý gì khó nói là biết chuyện hồi sáng này oan hưởng l i n h thần hiện tại tới cứu bọn hắn hay là bởi vì chuyện hồi sáng này dẫn lây sang ninh thần hiện tại đến tìm kiến thức t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba lớn a đoàn ngựa thổ cùng ba miệng tổ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba lớn a đoàn ngựa thổ cùng ba miệng tổ ô tô tiếng gầm gừ đột nhiên chuyển đến mấy đường xa quang đèn chiếu tiến vào hẻm nhỏ lại làm ộ t đội ô tô chạy tiến vào hẻm nhỏ xa xa ngừng lại xuống tới một nhóm ngày người trong nước bạc ạ những người này là ai là hộ vệ của bọn hắn sao hay là cũng đem chủ ý đánh tới mấy cái này người nước hoa trên thân rồi hạ duki n a c a t a mặt mũi tràn đầy âm t à n mở cửa đi xuống xe tới tổ trưởng đối phương cũng có thương một tiểu đệ ngăn tại hạ duki nakata trước người rút tay ra thường chỉ hướng đối diện một bên khác nhìn thấy lại có thế lực khác người tới thế là trừ phân ra đến một người cầm thương chỉ vào ninh thần tất cả mọi người tìm kiếm che chắn cùng mới tới ngày người trong nước cầm thương rằng co nhìn thấy đều là người châu á dâu q u a i nón còn tưởng rằng những người này là ninh thần tìm đến nhân mã để bọn hắn buông xuống thương lui về, nếu không ta không ngại trên người ngươi mở mấy cái lỗ thủng dâu q u a i nón đôi ninh thần thấp giọng r i n g nói xe thương vụ bên trên trừ chu ngọc giao tất cả mọi người dọa đến run l ờ y bẩy làm sao một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi lại tới một nhóm người mới mình đây là gây lộ nào thật tiên ninh thần cười nói Chớ h k ẩ những trương, n người này ta cũng không biết bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút bọn hắn muốn làm gì cái gì d â u q u a y nón nhất thời có chút một b ư ớ c tiềm thức bên trong cảm thấy có chút không đúng ta không biết ninh thần tại hiện tại loại tình huống này vì sao còn có thể biểu hiện như thế nhẹ nhõm bình thản không để ý tới trên thân chỉ vào mấy đem thương ninh thần tùy ý tiến lên mấy bước đem thân hình hiện lộ tại ngày người trong nước ánh mắt cùng hỏng súng hướng về phía bên kia hô một tiếng các ngươi là ngày người trong nước sao đến cái này bên trong làm gì có cái gì mục đích sao ra hòa này đến tội cùng là tên niên hay là đồ đần t r ố n ở một bên kiệt khắc thấp giọng mà nói một bên khác một tiểu đệ đi theo hạ d i ký nạ cạ tạ bên người nói với hắn tổ trưởng đối phương giống như cùng người trung quốc này không phải một đường còn có mấy người cầm thương chỉ vào hắn đâu hạ d i ký nạ cạ tạ cười lạnh một tiếng đây là bọn hắn cầm người trung quốc này làm phá o hôi đâu ha ha còn cách đâu cao thủ đối mặt với mấy đem thương còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời không để ý tới ninh thần tra hỏi hắn thấy ninh thần đã là một cái hẳn phải chết ra hỏa cho nên hắn bọn thẳng lấy đối diện hô nói chúng ta là ngày quốc tam n h tổ các ngươi là ai dâu quai nón cùng mấy tên thủ hạ ngơ ngác nhìn nhau ngày người trong nước vậy l i ê n xác thực cùng mình mấy cái này mục tiêu không phải người một đường nhưng là bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong nghĩ nghĩ vì để tránh cho hiểu lầm dâu quai nón mở miệng h ô nói chúng ta là lớn a đoàn ngựa thổ người trung quốc này là mục tiêu của chúng ta hạ du kỳ nạ cạ tạ nghe vậy hơi m e o mắt lại cảm thấy quả nhiên cái kia xinh đẹp hoa quốc nữ nhân đã bị bọn hắn để mắt tới hắn biết lớn a đoàn ngựa thổ cũng là một chút nữ nhân sinh ý cái này hoa quốc nữ nhân quốc sắc thiên hương so với cái kia minh tinh đều xinh đẹp nhiều xác thực đáng giá đại động một lần càng qua mẹ nó, chậm một nó, Nakata bước. Hatsuki h ấ p giọng mà nói, tổ trưởng, tổ trưởng, người nói. mới tên kia nói tên mà là Tổ tổ t r vừa u n g quay ố giống c cùng này, như nữ nhân i k không quan hệ. Bên cạnh tiểu đệ nhắc nói, Hatsuki Nakata hệ. cạnh nhắc nhỏ như như quan Bên nói. tiểu đệ m à suy nói g giọng h chút ĩ một cao vẫn n là lại đáp mục tiêu của c tiêu h ú nghe ta là n g vậy không khỏi quay đầu hướng xe bên trong nhìn t h o á n g qua n ắ m đến chu mộng g i a o về sau không khỏi trong lòng giật mình trong mắt nháy mắt hiện lên một tia lửa nóng cùng tham lam bởi vì phía trên cho mệnh lệnh chỉ cần ninh thần hai chân những người khác không được l ú c đích cho nên hắn cũng không để ý trong xe những người khác bây giờ bởi vì ngày người trong nước lời nói đột nhiên phát hiện chu mộng dao lúc này mới phát hiện nàng không giống bình thường nữ nhân xinh đẹp như vậy lão đại có biết không đạo dâu quai nón ánh mắt lấp lóe nếu là đem nàng bắt về hẳn là có thể kiếm không í tiền t bất quá nhìn thấy nữ nhân k i a một thân xa hoa mặc sắc mặt bình thản ngồi tại xe bên trong tựa hồ mảy may đều không lo lắng tình cảnh của mình dâu quai nón trong lòng chính là giật mình rất nhanh liền đoán được lão đại của mình không để cho mình xe lửa bên trong những người khác là có ý gì nữ nhân này hẳn là có chút lai lịch bọn hắn mặc dù không nhất định là không thể chơi vào nhưng là qua đi nhất định sẽ có phiền phức người nước hoa ngày người trong nước d â u q u ai nón c h ầ m thấp c ư ờ i hai tiếng đẻ xuống trong lòng mình dụng nghiệm lúc này có ý tứ hắn quyết định không đánh mảy may chiếc khấu chấp hành lão đại phân phó mệnh lệnh dù sao lão đại chỉ làm cho mình không nên động trên xe những người khác cũng không có nói không cho phép người của thế lực khắc động nếu như ngày người trong nước đem cái này nữ nhân bắt đi mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào khẳng định sẽ thật lớn đắc tội nữ nhân này hoặc là s、so、a lưng nàng thế lực kéo cựu hận nhưng so với mình bên này nhiều hơn nhiều đã như vậy đối với mình lớn a đoàn ngựa thổ chỉ có chỗ tốt sự tình mình đương nhiên muốn đại lực c ủng hộ nghĩ đến đây bên trong dâu vai nó n lớn tiếng cười nói nguyên lai là ba miệng tổ ngày nước bằng hữu vừa bạn mục tiêu của chúng ta cũng không giống nhau chúng ta chỉ là m u ố n cái này hoa quốc nam nhân hai cái đ u ổ i chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn lại chiếc xe này cùng những người này tất cả đều giao cho các ngươi thế nào h ạ d u kỳ nạ cả tạ nghe vậy mừng rỡ trong lòng mặc dù ta không biết lớn a đoàn ngựa thổ cùng cái này hoa quốc nam nhân đến tột cùng có cái gì ân đoán nhưng là cái này cùng ba miệng tổ lại không quan hệ vừa v ặ n hắn buổi sáng hôm nay hạ ủy c h ỉ dô maxi mình m u ố n cũng có tâm làm hắn trợ giúp bằng hưu xuất khí hiện tại vừa v ặ n liền từ lớn a đoàn ngựa thổ làm thay t ố t t a ơn lớn a đoàn ngựa thổ bằng hưu chúng ta ba miệng tổ không có ý kiến hazuki nakata cao giọng nói hắn nói xong phất phất tay tất cả ngày người trong nước đều chậm rãi lui ra phía sau mấy cái tiểu đệ còn chui lên ô tô khởi động g ó t lấy mọi người c h u y ể n xe cùng một chỗ lui ra phía sau đến khoảng cách dâu q u a i nón bọn hắn chí ít hơn năm mươi mét địa phương tại khoảng cách này bên trên tay thương căn bản cũng không có chính xác có thể nói là một cái vô cùng an toàn khoảng cách nhìn thấy ngày người trong nước rút đi dâu quai nón b u n g lòng cười một tiếng đứng dậy lung lay trên tay mình vỡ lóc cười nói với ninh thần xem ra gây phiền phức cho các ngươi người còn thật nhiều những cái kia là ngày quốc tang miệng tổ tại lạc thành nhân thủ nghe nói phạm là bọn hắn coi trọng nữ nhân cuối cùng đều sẽ lưu lạc đến tiểu đông đều một chút phong tục cửa hàng bên trong nhất cả đời đều không thể rời đi Đương nhiên, nói là cả đời, nhưng nhiên, nói nghe nói không ai có thể khiên qua năm, Nhìn ninh thần rung dần dần nón thể ha ha ha.、Nhìn、thấy ninh thần tiếu dung dần dần thu ai tiếu liễm, quai có là là cả qua ba dâu ta biết ngươi là cách đấu cao thủ nhưng là bây giờ có chừng mười đem thương chỉ vào đầu của ngươi ngươi lại nhanh nhanh qua mười k h o ả đạn sao linh thần lắc đầu đạn là rất nhanh nhưng là đầu tiên ngươi phải có thể đánh trúng người hoặc là nói có thể mở thương dâu quay nón con ngươi co r ụ t lại cũng chờ không nổi để cái tia kiệt khắc dùng bằng sắt gậy bóng chạy đến đập nát linh thần xương bánh trẻ hắn chuẩn bị dùng đạn bắn thủng linh thần đầu gối hỏng x u n g hướng phía dưới bóc cỏ cảng tạ thư hữu một trăm sáu mươi ba một trăm linh hai một trăm bốn trăm b ố mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi b ố chứ bất động c ó súng cái trụ không có bót lại trừ hay là không có bót dâu quai nón mồ hôi lạnh trên đầu đã xuống tới loại cảm giác này không phải đạn tạm ngừng mà là cảm giác c ó súng bị kẹt chết rồi hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này nhìn thấy ninh thần mặt không biểu tình mặt dâu quai nón cơ hồ là cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi thương dao tay trái tay phải đoạt lấy bên người đồng bạn tay thương lần này là bọn thẳng lấy ninh thần đ ấ u bóc cỏ ninh thần biểu lộ thực tế là để trong lòng của hắn cuồng loạn không thôi không có bót hay là không có bót làm dâu quai nón nổi giận gầm lên một tiếng ném đi trong tay thương lần nữa đoạt lấy một người khác tay thương hướng về phía ninh thần liên tục bóc b ỏ hay là chứ bất động lớn a đoàn ngựa thồ những người khác một mặt mộng bức nhìn xem lão đại của mình tại cái này bên trong biểu diễn ta không biết hắn là cái gì ý tứ lão đại cầm gậy bóng chảy kiệt khắc thử thăm dò hỏi mận h ư ơ n g cho ta m ậ thương đánh cho ta chết hắn dâu quai nón tức giận hô nói cái này một cuốn họng không có hủ đến chính hắn đồng bạn ngược lại đem xe bên trong trương hắn kiệt bọn người dọa đến quá sức trương hắn kiệt sắc mặt tái nhuận h ư n g là vô ý thức liền nghĩ lao ra sau đó đem ninh thần bắt trở lại xe b bất quá hắn vừa mới có động tác liền bị chu ngộng giao theo về chỗ ngồi vị yên tâm bọn hắn không phải là đối thủ của ninh thần cái gì trương hán kiệt nghe vậy xứ sở ta không biết chu ngộng giao làm sao cũng như thế không có thưởng thức võ lâm cao thủ có thể cùng thương so s a o mắt thấy lớn a đoàn ngựa thổ tất cả mọi người nâng thương nhắm ngay ninh thần ninh thần rốt c ụ c có động tác tại trương hán kiệt mắt bên trong ninh thần biểu hiện tựa như là phim hành động bên trong diễn đồng dạng hoặc quyền nệ hoặc h ủ y tay kích hoặc lên gối hoặc trần đá động tác cưng mánh lăng lệ tiêu sái phiêu g i n những tên t i ê một thương đều không có mở ra liền bị linh thần t ă m quyền lưỡng cất toàn bộ đánh ngã quá trình rất xinh đẹp kết quả rất tốt đẹp thế nhưng là trương hán kiệt hay là một mặt một b ư ớ c luôn cảm giác không đúng chỗ nào trước đó cái tia dâu quai nón biểu hiện liền rõ ràng có chút kỳ dị vừa rồi linh thần động tác dù nhanh thế nhưng không tới để những tên kia không có cơ hội nổ súng tình h u n nha đây là hiện thực lại không phải đ ị a ảnh thật tình không biết lúc này trừ dâu quai nón những người khác trong lòng cũng đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi bọn hắn trong đó đương nhiên là có người chuẩn bị mở thương thế nhưng là cùng dâu quai nón đủng dạng bọn hắn ai cũng không có bất cỏ ta trừ bất động thương rốt cuộc có người nói ra tình huống của mình ta cũng vậy ta cũng vậy vì cái gì chuyện gì xảy ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra mọi người nhao nhao phụ họa sau đó liền có người nhìn về phía ninh thần ninh thần biểu hiện bình tĩnh như thế rất khó không khiến người ta liên tưởng đến trên người hắn ma quỷ là hắn nhất định là hắn là người trung quốc này dở cho quỷ hắn là ma quỷ tất cả mọi người nhìn về phía ninh thần trong mắt đều tràn đầy sợ hãi bởi vì không biết cho nên sợ hãi ninh thần nhún nhún bay căn bản cũng không có để ý tới đám người này đi lên phía trước hai bước về sau đưa tay đẩy liền đem xe thương vụ phía trước c ả n đường ô tô đẩy sang một bên tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại một cái tay đẩy ra một cỗ nặng mấy tấn xe thương vụ g i a hỏa này thật không phải là người bình thường cách đâu ra cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này nhìn thấy linh thần đi trở về lớn a đ o à n ngựa thổ tất cả mọi người kìm lòng không được chịu đựng đau đớn thả nhẹ hô hấp sợ gây lên trước mắt cái này hình người hung thú chú ý không đỡ đường đi thôi linh thần trở lại xe bên trong một đem kéo lên cửa xe đôi lái xe nói lái xe sắc mặt tái nhật nhìn về phía linh thần ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi nhưng là một chữ cũng không dám nói một cước đạp xuống chân ga ô tô liền mở ra ngoài lưu lại ngõ nhỏ bên trong nằm vật xuống mười mấy người cùng nơi xa một mặt mộng bức ngày người trong nước lao tứ tình huống gì trương hắn kiệt khiếp sợ hỏi ta là võ lâm cao thủ a đẩy ra một chiếc xe còn không phải vô cùng đơn giản sự tình linh thần cười hì hì nói nhưng thế nhưng là bọn hắn nói bọn hắn chứ bất động cỏ súng lý huy ở bên cạnh nơm nớp lo sợ cắm đầy miệng một loại đơn giản tâm lý ám chỉ mà thôi ta vẫn là cái ma thuật sư linh thần cười nói cái gì lý huy nghe vậy xứng sở trương hắn kiệt lại ánh mắt sáng lên liền cùng kinh thiên ma cướp đoàn bên trong đồng dạng không sai biệt lắm l i n h thần t h o ả i mái hướng về sau k h ẽ nghiêng nhìn thấy lái xe nghe tới giải thích của mình rõ ràng thở dài một hơi dáng vẻ thừa dịp lớn a đoàn ngựa thổ ô tô chặn đường ngày người trong nước không qua được chúng ta hay là nhanh về khách sạn đi muộn cũng đừng lại bị ngăn chặn vân vân vân lái xe liên tục gật đầu dưới chân nhấn cần ga một cái ô tô lái thật nhanh một bên khác nhìn thấy l i n h thần chạy lớn a đoàn ngựa thổ người nằm một chỗ nơi xa chính quan sát đến bọn hắn hạ dụ kỳ nạ cả ta một mặt một bước ta không biết cái này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì bất quá có thể để cho lớn a đoàn ngựa thồ người một thương chưa mở liền toàn bộ bị đánh ngã tình huống bọn hắn ba miệng tổ cái này hai mấy rồi người cũng khẳng định ngăn không được cho nên cẩn thận lý do thẳng đến ninh thần đi xa h ạ d u k ý nạ cạ tạ lúc này mới mang theo thủ hạ đi tới giữa sân trong mắt nhìn thấy chính là lớn a đoàn ngựa thồ hết thể mọi người không phải tay g â y chính là g â y chân lẩm bẩm ngược lại là một chỗ h ạ d u k ý nạ cạ tạ đi tới dâu vai nón trước mặt nhìn thấy hắn dựa vào tường ngồi để lấy thế là hỏi vị băng hữu này vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra g ầ m đầu nhìn về phía trước mắt ngày n g i trong nước dâu quai nón ánh mắt bên trong còn lộ ra không có tán đi hoảng sợ cùng nghĩ hoặc lắc đầu không có trả lời mà là đưa tay đi nhặt bên cạnh hắn kia nắm tay thương không nhìn mấy cái ngày người trong nước học súng dâu quai nón nắm tay thương lên đạn sau đó đối bầu trời mở m ộ t thương ẩm một tiếng súng b a n g kinh động tất cả lớn a đoàn ngựa thổ người thương lại có thể mở rồi một màn trước mắt khiến hạ du kỳ nạ c ả tạ cũng có chút đ ấ y lòng phát m a u lần nữa nhìn về phía dâu quai nón hỏi lớn a đoàn ngựa thổ bằng hữu xem ở chúng ta vừa rồi lui một bước phân thượng còn xin nói cho chúng ta biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì dâu quai nón nhìn một chút tay thương nuốt ngụm nước miếng về nói vừa rồi người trung quốc kia biểu hiện rất quỳ dị tựa h ồ không có chút nào sợ hai tay của chúng ta thương ta rất kỳ quái mà khi chúng ta nghĩ thoáng thương thời điểm chứ bất động cỏ xuống rồi hà dư ký nạ cả ta một mặt kinh ngạc nhìn một chút dâu quai nón cầm nơi tay bên trong thương sau đó lại nhặt lên hai thanh quản g xuống đất thương chỉ lên trời mở lộ thương ẩm ẩm không có vấn đề hết thẻ bình thường hà dư ký nạ cả ta nói dâu quai nón lắc đầu vị tường đứng lên người trung quốc kia nhất định có vấn đề ta muốn trở về nói cho lao đại chuyện này các ngươi tùy ý đi lớn a đoàn ngựa thổ cùng ba miệng tổ cũng không có xung đột lợi ích cho nên dâu quai nón cũng không lo lắng hạ duy kỳ nạ cạ tạ hạ độc thủ hạ duy kỳ nạ cạ tạ cũng không có ngăn cản dâu quai nón mặc cho bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy lên xe nhanh như chấp từ ngõ hẻm một bên khác lái đi tổ trưởng chúng ta làm sao bây giờ một tiểu đệ đụng lên đến hỏi còn có thể làm sao trở về chẳng lẽ còn có thể xông đến khách sạn bên trong đi đoạt người sao hạ d u kỳ nạ cạ tạ không cao hứng nói đem tay thương thu hồi bên hồng nhưng là nghi ngờ trong lòng nhưng không có giải khai chương năm trăm ba mươi lăm hắn đến đem t r ư ờ n g hán kiệt đưa về hoa ngươi đạo phu khách sạn nói cho hắn thoải mái tinh thần nước mỹ hắc bang chính là lại hung ác cũng không dám đến loại này cao cấp khách sạn đến buồng định hành t n g chi cái này bên trong còn có không ít quốc gia đến tham gia internet đại hội k h á c h nhân trở lại cách lâm đặc biệt khách sạn chu n g ọ u giao phi thường ăn ý hỏi ngươi chừng nào thì trở về linh thần nghe vậy bật cười nói ta còn không có ra ngoài đâu lớn a đoàn ngựa thổ cùng ba miệng tổ vì cái gì tìm tới chúng ta ngươi khẳng định phải đi làm rõ ràng chu mậu giao hé miệng cười nói lớn a đoàn ngựa thổ mục tiêu là ngươi ba miệng tổ mục tiêu thế mà là ta nói đến đây bên trong nghĩ đến cái kia dâu q u ai nón trong miệng ba miệng tổ phong cách hành sự liền ngay cả chu mộng d a o ngự a khí đều trở nên c ứ n g rắn mày liêu đứng đ ấy nghiến chặt hằm rằng ngươi nhất định phải tìm tới phía sau màn hát thủ cho ta xuất khí yên tâm ninh thần gật gật đầu ta tại dâu q u ai nón cùng cái kia ngày người trong nước trên thân lưu lại ký hiệu rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn vừa rồi người ngoài ở tại ninh thần liền không có sử dụng tiên gia thủ đoạn miễn cho tại loại này tình mông giới còn phải lại giải thích một lần quá mức p h i phước cho nên hắn lấy chân nguyên làm dẫn tại dâu có ai nón cùng hạ d ỗ kỳ nạ cả tạ trên thân lưu lại ký hiệu mình xa xa liền có thể cảm nhận được ký hiệu phóng xuất ra chân nguyên ba động cho nên đợi đến bọn hắn trở lại khách sạn chỉ còn lại có ninh thần cùng chu mậu giao thời điểm chính là hắn lần nữa khi xuất phát đem chu mậu giao đưa về gian phòng ninh thần lần nữa đi ra khỏi khách sạn tìm tới một cái không có ca mê ra hẻm nhỏ đi vào sau đó tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất tại ngõ nhỏ bên trong cái gì chứ bất động cỏ súng một cái âu phục dày da trung niên nhân tao mày nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt dâu a à nón ta không biết hắn có phải là không có tình ngủ xuất hiện ảo giác thật người trung quốc kia có vấn đề ta đổi ba đem thương tất cả đều chứ bất động c ó súng những người khác cũng giống vậy kết quả chúng ta một thương đều mở không được bị người kia một một kích ngược lại dâu vai nón khổ một gương mặt còn có chút chưa tình hồn bây giờ cùng hắn đi ra hơn mười cái nhân thủ đã được đưa đi bệnh viện chỉ có hắn không có trở ngại trở lại lao đại văn phòng báo cáo lần hành động này kết quả trung nhiên nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người cái kia mặc đồ vét đều không che giấu được to con tiếng c h ầ m nói vừa rồi đều kiểm tra qua những cái kia thương không có vấn đề hoàn toàn có thể bình thường kích phát ta biết thế nhưng là chúng ta ngay lúc đó xác thực đều trừ bất động a dầu quay nón tranh luận nói khó nói hắn hay là cái vui sư sao phòng bên trong một người khác vui vừa nói hắn mặc bóp ra khắc bày điểm quần jean trên cổ treo một cây dây chuyền bảng xem ra tựa như cái trên đường tiểu lưu manh nghĩ không ra lại có thể tùy tiện ngồi tại lớn a đoàn ngựa thổ lao đại văn phòng bên trong tay của hắn bên trong l u ố t l u ố t một thanh dài sáu tấc phi đao tiện tay chơi một cái đao hoa thật sự là đáng tiếc tại cái kia cô nàng trên thân tiêu tốn thời gian hơi nhiều vậy mà bỏ lỡ một vị hoa quốc đến cách đấu cao thủ cũng không biết hắn có thể hay không trốn được ta phi đao có lẽ là tâm lý ám chỉ đổi một loại thuyết pháp liền là phi thường cao minh thuật thôi miên tiểu lưu manh đối diện một người nói chuyện hắn mặc một thân m à u lam hưu nhà nổ bét tướng m ạ o ung d u n g nghiên k ỷ xem ra chỉ có hơn ba mươi tuổi đáng tiếc lại là một cái lớn đầu trọng hắn hẳn là tại hạ xe lúc đá ra một cốc kia thời điểm tại các ngươi tất cả mọi người rất kinh ngạc trong nháy mắt đó lợi dụng tinh thần của các ngươi lỗ thủng đối các ngươi thi triển thuật thôi miên để các ngươi tại tiềm thức bên trong cảm thấy tay thương có súng là c r ừ bất động phía sau bàn làm việc trung n i ê n nhân nhìn về phía mình đ u i khôn ngươi nói là hắn không chỉ có là cái cách đấu cao thủ hay là cái thầy thôi miên đầu chọc nhẹ gật đầu như gỗ cổ lộ tư không có nói sai vậy cái này chính là giải thích duy nhất có ý tứ trung nhiên nhân gật gật đầu trách không được có thể theo đuổi được t ỷ g i à n mì ạ l ắ o bản ta liền nói toàn cơ b ắ p vũ phu khẳng định không có bản sự này chẳng qua nếu như là cái quy cao thầy thôi miên liền không nhất định dâu quay nón thẻ lạc tư nghe vậy giật mình thế mới biết đạo trên xe nữ nhân kia vậy mà là t ỷ g i à n mì ạ nữ l ắ o bản hắn ở cái kia bên trong ta đi chiếu cố hắn tiểu lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi nhẹ dọn cười nói sẽ thuật thôi miên cách đấu ra ta đối với hắn thật có chút hứng thú trung n i ê n nhân quay đầu nhìn về phía mình thủ tịch t ú ố i câu hỏi thẻ ngươi ý của ngươi thế nào vậy phải xem đô có thể xuất ra cái dạng gì thành ý đầu chọc thẻ ngươi ấm giọng nói ba mươi không không không em mở kim chỉ là một vị cách đấu cao thủ giá cả nhưng là bởi vì tình báo sai lầm hiện tại không chỉ có nhiều một cái thầy thôi miên còn để mười mấy người minh đệ bởi vậy t h ụ tướng chỉ là ba mươi n h ì n không không em mở kim lời nói vậy coi như không đủ dùng không sai trung n i ê n nhân gật gật đầu thêm đến một trăm phẩy nghìn không đi ngoài ra chúng ta phục vụ thăng cấp từ hai cái đ u ổ i biến thành một cái mạng trung n i ê n nhân vừa nói một bên bấm đ ỗ nguyên điện thoại kết nối sau thông báo phía bên mình quyết định hắn hay là cái t h ờ i thôi miên đ ỗ nguyên kinh ngạc hỏi không sai trung n i ê n nhân hít một hơi trên tay xì gà nếu như ngươi không có ý kiến chúng ta liền độc thủ nếu như ngươi không đồng ý như vậy liền trả lại ba mươi n h ì n không không m mờ k i m bởi vì ta huynh đệ bởi vì sai lầm của ngươi tình báo trả giá đại giới đ ỗ nguyên trong lòng r u lên hắn chính là cái phú nhị đại còn tại lên đại học không có một lời không hợp liền giết người thói quen luôn n g n ư ớ miếng đ ấ nguyên thanh âm từ điện thoại bên trong chuyển đến Ta có thể thêm đến một trăm phẩy không không không nhưng vẫn là chỉ cần hai chân của hắn ok không có vấn đề thành rao trung n i ê n nhân cười ha ha nói sau đó c ú p điện thoại hai phút về sau còn lại bảy mươi phẩy không không không m kim tới sổ trung n i ê n nhân nhìn thoáng qua điện thoại rút ra một cây xì gà ném cho vớt vớt phi đao người trẻ tuổi cười gần nói thang mô đi thôi hai cái đuổi tiểu lưu manh thang mô nhữ nhữ mảy m mà a hỏi đương nhiên là một cái mạng trung n i ê n nhân miết miệng cười nói cho tới chúng ta lớn a đoàn ngựa thổ chỉ trả giá hai cái đuổi làm sao đủ đúng lúc này một cái đối bọn hắn đến nói cực kỳ thanh â m xa lạ ở văn phòng bên trong văng lên ta nhìn một cái mạng cũng không quá đủ không bằng hay là nhiều bồi mấy cái mạng đi người nào trung nhiên nhân sắc mặt bị biến những người khác cũng là đột nhiên có động tác cái kia to con thuận tay liền rút ra một đem c ắ c t ư n g thối lui đến góc tường đầu chọc thẻ ngươi một cái xoay người liền lật đến ghế s o f a đằng sau tiểu lưu manh thang mỗ lại siêu nhưng đứng dậy tay cầm phi đ a o một đôi mắt tuần sát t ứ phương chỉ có dâu vai nón mồ hôi lạnh n g a ra đứng ở văn phòng ở trong không ních động chút nào bởi vì hắn đã nghe ra thanh em này chủ nhân là ai hắn đến hắn đến ta liền biết hắn có vấn đề dầu quay nón tự lẩm bẩm là người trung quốc kia trung nhiên nhân ánh mắt ngưng lại nhẹ nhàng kéo ra mình bên tay phải ngăn kéo trong ngăn kéo có một đem lên nòng bá lẹ ở tạ cảm tạ tiếu ngạo cơn ư gián đạo h ư u an châu nghe con đạo h ư u z cờ đạo h ư u a du đ n g phong đạo h ư u nguyệt phiếu ủng hộ chương năm trăm ba mươi sáu xin tha mệnh chương năm trăm ba mươi sáu xin tha mệnh đại môn bị nhẹ nhàng đời ra linh thần chậm rãi đi đến ngươi đọc đúng làm thường cho ta để ngươi cái cuối cùng chết thế nào siêu vừa dứt lời linh thần đưa tay bóp đầu ngón tay liền có thêm một thanh phi nào liếc cái k i a một mặt khiếp sợ thang mỗ một chút sau đó ngón tay búng một cái trên tay phi đ a o liền trong chớp đ o á n g biến mất ê ách mọi người nghe tiếng nhìn lại liền gặp được thang mỗ hai tay che lấy hết hầu máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra mà tại trên cổ họng của hắn lại cắm một thanh phi đ a o thẳng kết thúc đến trôi thấu cái cổ mà ra hai mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi thang mỗ bịch một tiếng ủy trên mặt đất một tay che lấy hết hầu một tay hướng linh thần nâng lên cũng không biết là muốn cầu xin tha thứ hay là muốn cầu cứu bất quá lúc này không ai để ý tới hắn dâu có ai nói một mặt sợ hai thối lui đến bên tường to con thì g ơ lên tâ tưng ờ không lưu tỉnh chút nào bóc cỏ sau đó hắn không có bóp to con sắc mặt nháy mắt liền thay đổi trong lòng không thể ước chế phát ra một cỗ sợ hãi đây là tâm lý tác dụng tin tưởng mình tay thương không có vấn đề mở thương a đầu chọc thẻ ngươi trốn đến ghế s o f a đằng sau hắn nhìn thấy to con động tác đ ộ i vàng cao giọng hô nói to con sắc mặt đỏ lên dùng sức bóc cỏ đáng tiếc vẫn là chết sống trừ bất động nhìn thấy ninh thần giống như cười mà không phải cười thân s ắ c hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng ném đi tay thương hướng về phía ninh thần chính là một quyền đập tới đi chết đi、Ấm. lấy quyền đối quyền ninh thần cũng là tiện tay một quyền đánh qua phòng bên trong mọi người theo sát lấy liền nghe tới liên miên không ngừng răng r ắ c tiếng vang to con gào lên thê thảm trực tiếp liền bay ngược ra ngoài một tiếng ầm vang nện vào phòng ở dựa vào môn trên b á c h tường sau đó theo b á c h tường tuột xuống đầu chọc thẻ ngươi thăm dò xem xét to con cánh tay phải bất quy tắc v ặ n mẹo lên rõ ràng đoạn địa phương không chỉ một chỗ mà lại hắn lúc này đã không có bất luận cái gì âm thanh cũng không biết là hôn mê hay là đã chết rồi trung n i ê n nhân phi tóc đưa tay từ ngăn kéo bên trong móc ra tay thường chỉ hướng ninh thần dừng lại ninh thần phi thường nghe lời dừng bước hướng về phía trung niên nhân mỉm cười sau đó đưa tay búng tay một cái trung niên nhân liền thấy dâu q u a y nón cùng mình túi k h ô n phản phất bị rút xương đầu đồng đạm đồng thời ngã xuống đất trung niên nhân con n g ư ơ i đột nhiên co lại trên tay không khỏi lắc một cái đối linh thần run r ộ n g nói ngươi đối bọn hắn làm cái gì mới vừa rồi cùng ngươi gọi điện thoại đ â n g u y ê n ngươi biết hắn hiện tại ở tại cái kia bên trong sao linh thần không để ý đến trung niên nhân vấn đề mà là phối hợp mà hỏi trung niên nhân trên tay dùng sức quả nhiên không có bọc cỏ nhìn xem linh thần lạnh nhạt thần xác hắn lộ ra một cái so khổ còn khó nhìn tiêu dung run g i n nói ta ta không biết ta không hỏi qua nhìn thấy l i n h thần hơi meo mắt lại trung niên nhân vội vàng tiếp lấy nói ta hiện tại liền hỏi luôn cuống tay chân cầm điện thoại lên nơm nớp lo sợ bấm điện thoại hắn còn có chút lý trí biết nếu như gọi cho đâu nguyên không có khả năng hỏi ra hắn địa chỉ cho nên hắn cứ gọi cho chính là giới thiệu đâu nguyên đến người thiến cử luật trung niên nhân quanh co qua lòng vòng thăm dò được đấu nguyên địa chỉ nhìn về phía l i n h thần lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung hắn liền ở tại lai bỗng nhiên khách sạn bất quá cụ thể số phòng không rõ ràng tạ ơn ninh thần gật gật đầu không dám không dám trung niên nhân chột dạ hụt hơi và nói đối phó ngài đây đều là cái kia đỗ nguyên để chúng ta làm chúng ta chỉ là một cây lao mạc thôi mời ngài bỏ qua cho ta đi nhìn thấy trung niên nhân ánh mắt bên trong lẩn tàng cực sâu h á n động cùng sợ hãi linh thần mặt không biểu tình bảy câu sát khí phát động trung niên nhân cơ hồ là trong phút chốc liền bị xoắn nát n g ũ tạng lục phủ chết oan chết h ổ n g người muốn mạng của ta còn muốn để ta bỏ qua cho ngươi cũng không biết là ngươi ngây thơ hay là n g ư ơ i cảm thấy t a q u á thiện lương linh thần một cái trong ngáy mắt mấy bụi liệt thiên hỏa liền trôi giạt đến gian phòng bên trong năm bộ thi thể bên trên trong nháy mắt hủy thi diện tích ngay cả cái kia tiểu lưu manh chạy ra máu đều bị đốt cháy hầu như không còn liền phản phất năm người này chống giấu từ căn phòng làm việc này bên trong biến mất đồng dạng nạc ca tạ quân nữ nhân kia đâu ý chị dỗ matsi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi hazuki nạc ca tạ lắc đầu ra một điểm vấn đề để bọn hắn trốn thoát sau đó liền cùng ý chị dỗ matsi đại khái nói một lần buổi tối hôm nay phát sinh sự tình dạng này a đó thật là quá đáng tiếc nữ nhân kia thật đúng là thủy linh a ỷ c h í dô mạt xì thở dài nói còn có nam nhân kia vậy mà dẫn dụ ta đến hỏi bản địa hát vang thật là đáng chết nhớ tới ninh thần bên người cái kia nữ nhân xinh đẹp hình dạng hà du kỳ nạ cạ tạ cũng không nhịn được n u ố t ngủ nước miếng nhưng vẫn là thở dài cũng không biết bọn hắn ở tại cái kia bên trong mà lại trải qua sự tỉnh tối hôm nay ta đoán chừng bọn hắn về sau ban đêm cũng không dám ra bố ỷ trí dô mạt xì bà bay hà du kỳ nạ cạ tạ cười nói t u t giữ vững tinh thần tới đi đã không có bắt đến hai cái này người nước hoa chúng ta liền đi tiểu đông đều phong tục cửa hàng đi kia bên trong có rất nhiều các quốc gia cô đường hoa quốc cũng có nhà â y chí d o maxi lộ ra một mặt tiện tiện t i ể u d u n g ta muốn một cái xinh đẹp nhất hoa quốc nữ nhân t i ê n tâm hazuki nạ cà tạ ở một bên cười ha ha nói ta nhất định cho ngươi chọn một cái xinh đẹp nhất nhất biết hầu hạ người đa tạ nạ cà tạ quân y chí d o maxi ánh mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu cũng là bị các ngươi bắt người tới sao một thanh em đột nhiên b ă n g lên đương nhiên nàng hay là nửa năm trước ta hazuki nạ cà tạ vừa mới nói một nửa đột nhiên hai mắt chừng một cái đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng nơi nhỏ l á n cái này bên trong là một nhà ngạy liệu cửa hà phòng chỉ có hắn cùng ý chỉ rộ m à xỉ hai người nhưng là lúc này phòng nơi hẻo lánh lại xuất hiện người thứ ba lẳng lặng đứng tại góc tường nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn chính là từ lớn a đoàn ngựa thổ tới ninh thần là ngươi h ạ du k ý nạ cạ tạ ánh mắt ngưng lại phi tóc từ hông bên trên rút tay ra thương đối ninh thần liền bóc cỏ nhìn xem cái này ngảy người trong nước sắc mặt b à bừng toàn lực dùng sức bộ dáng ninh thần khỏe miệng cánh nếp lộ ra một vòng nụ cười dễu cợt cái k i a nước cúc dâu khoẻ nón không có nói cho ngươi biết khi bọn hắn dùng thương chỉ vào người của ta thời điểm đều chứ bất động có xuống sao lấy chân nguyên khóa lại tay thương cơ quan bên trong lò xò người bình thường nếu có thể chủ động ninh thần đem hắn trên tay thương n u ố t vào y chị rỗ mạt xỉ trở lại liền muốn kéo ra bao xương cửa phòng muốn chạy đi kết quả cùng hạ rồi kỹ nạ cả tạ đồng dạng hắn liều mặn rồi nhưng là cửa phòng lại một kia bất động phản phất là bị hắn chết tại cửa bao xương không bên trên người tới người tới y chị rỗ mạt xỉ v ô vách tường lớn tiếng hô nói không ai đáp lại căn này bao xương liền phản phất đột nhiên ở vào một cái thứ nguyên không gian đồng dạng thanh âm bên trong bên ngoài nghe không được thanh âm bên ngoài cũng chuyển không đến bên trong tới chương i Masi năm i điên, trăm ba mươi bảy một đợt lại một đợt săn tìm ngôi sao chương năm trăm ba mươi bảy một đợt lại một đợt săn tìm ngôi sao đợi đến linh thần từ nhà này ngày liệu cửa hàng bên trong lúc đi ra hà du kỳ nạ gà tạ cùng ý chị rỗ mạ xì đã từ trên thế giới này biến mất sạch sẽ không có chút nào vết tích không lâu sau đó lai bỗng nhiên khách sạn xa hoa phòng bên trong chính ông một cái mỹ nữ tóc vàng làm vận động đỗ nguyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh leo sau đó kìm lòng không được liền đánh ra một viên đạn hôm nay làm sao nhanh như vậy đỗ nguyên n h u mày nghĩ nghĩ mặc dù cảm giác mình bơi xương cụt trên có chút lạnh nhưng cũng không có để ở trong lòng hắn đương nhiên cũng không biết ngay tại hắn đánh ra đạn một máy mắt có một thân ảnh từ lai đỗ nhiên g n khách sạn dưới mặt đất ghé qua m à qua sáng sớm ngày thứ hai giải quyết hết thể ninh thần liền cùng chu mậu giao cùng lúc xuất hiện tại holly w o o d tinh quang đại đạo bên trên vừa đếm trên đất vô số tinh, tinh vừa đi theo các nơi trên thế giới tới đây du khách bơi trung l ã n cái này thế giới điện, ảnh thánh điện. nghe nói tại cái này bên trong đi dạo đều có thể nhìn thấy hollywood minh tinh linh thần hỏi người nghe ai nói chu m ậ n giao g buồn cười mà hỏi tiểu thuyết bên trong v i ế t linh thần bề nói cái này bên trong cũng không thiếu minh tinh người đại diện cùng muốn trở thành minh tinh người chu m ậ n giao g nói nhưng là chân chính đại minh tinh từng ngày đều rất bận lộn ai không có chuyện làm sẽ tại tình quang đại đạo đi dạo để các quốc gia lữ khách xem náo nhiệt nha dạng này à. linh thần gật gật đầu chu n g ọ g i a o cười nói bất quá bởi vì dù sao cũng là phim thánh điện hollywood các lớn công ty điện ảnh đều tại cái này bên trong cho nên rất nhiều minh tinh cũng đều tại cái này bên trong bàn công việc ở lại cùng các loại mà lại một chút hoạt động cũng sẽ tại cái này bên trong tổ chức cho nên thật muốn muốn gặp minh tinh đương nhiên cũng là cái này bên trong thuận tiện nhất t ỷ như nói chúng ta hôm qua liền gặp quả t ỷ cùng m mạ còn có các loại lần đầu thức ninh thần chỉ chỉ cách đó không xa một cái giảm chiếu phim hình ư là tại gặp may thảm đi nhìn minh tinh đi chu n g ọ g i a o cười ôm ôm ninh thần cánh tay lôi kéo hẳn hướng bên kia lần đầu thức đi đến lần đầu thức nội bộ đều là nhận mời khách quý cùng phóng viên giống l i n h thần bọn hắn loại này du khách cũng không có cướp được lần đầu thức phim vé vào cửa đám f a n hâm mộ cũng chỉ có thể vây quanh ở bên ngoài nhìn xem các minh tinh gặp may thảm mà thôi là y lệ toa bạch hoa nàng thật thật xinh đẹp nha mau nhìn là khác bên trong tư khóc l i n h thần cùng chu n mậu giao đến cũng không còn sớm chỉ là đứng tại thảm đỏ nơi xa nhìn xem mười mấy người minh tinh đi qua thảm đỏ bày ra các loại tư thế lộ ra được thế giới của mình minh tinh mị lực trường học ma phát ninh thần nhìn xem phim tiêu đề cùng áp phích có muốn hay không nhỉ người có phiếu sao chu n g ọ g i a o hiếu kỳ nhìn về phía ninh thần ninh thần nhữ nhữ mày mao chúng ta muốn nhịn còn muốn phiêu sao rất hiển nhiên hắn chính là đánh lấy tìm cơ hội hôn đi vào dự định bằng vào hai người bọn họ thực lực cái này dĩ nhiên không phải vấn đề gì thôi đi chu n g ọ g i a o nắm thật chặt ninh thần cánh tay bên trong khẳng định không có chỗ ngồi nhìn thấy gặp may thảm các minh tinh đều tiến vào dạp chiếu phim dạp chiếu phim cổng cũng bắt đầu đối mặt mua vé vào cửa người xem bắt đầu x ế p vé chu ngọc dao lôi kéo ninh thần liền chuẩn bị rời đi dạp chiếu phim bất quá lại bị một người trung niên ngăn trở đường đi t i ế u thư ngươi tốt xin hỏi ngươi có hứng thú trở thành minh tinh sao tiêu chuẩn xáo lộ có ngàn chọn một tỷ lệ là một cái thật người đại diện đương nhiên cũng là loại kia tiểu nhân không thể lại nhỏ tiểu người đại diện còn lại s á t suất dĩ nhiên chính là lừa đảo không hứng thú chu mộng giao lạnh nhạt lắc đầu l i n h thần trên giới dò xét hắn một chút cùng chu mộng giao cùng một chỗ liền chuẩn bị vòng qua hắn bất quá người trung niên này đương nhiên sẽ không bởi vì chu mộng giao một câu liền từ bỏ nếu không hắn còn dựa vào cái gì dựa vào cái miệng này ăn cơm tiểu thư hiện tại hoa quốc thực lực kinh tế càng ngày càng mạnh cho nên hoa quốc nữ tinh tại holly út cũng càng ngày càng nhận ho bất quá so với trực tiếp từ thái bình dương bờ bên kia mời hollywood hay là cảng có khuynh hướng sử dụng mình bồi dưỡng được đến minh tinh trung n i ê n nhân vừa đi theo hai người một bên ngữ t ó c thật nhanh nói mà tiểu thương ngươi ngoại hình điều kiện phi thường ưu tú tuyệt đối thuộc về hai bên bờ ăn sạch loại hình nếu như có thể tại hollywood ra nói ta tin tưởng ngươi có tiềm lực có thể trở thành thế giới siêu sao ngẫm lại đi toàn thế giới lớn nhất hai cái kinh tế thể ngươi sẽ có mấy chục triệu fan hâm mộ ngươi sẽ thành danh vô số tiền tài vô số người vì ngươi mà đi cùng ta là uy liêm mẫu tư người đại diện hollywood uy tín lâu năm quản lý công ty tín dự cam đoan tay của ta bên trong cũng có thật nhiều cơ hội tất cả đều là trọng yếu n ư ớ phụ ngẫm lại đi có lẽ chỉ cần một bộ phim nhân sinh của ngươi liền sẽ cải biến linh thần cười hướng chu n g ọ u giao nháy mắt mấy cái tương lai đại minh tinh muốn hay không suy nghĩ một chút chu n g ọ u giao lật cái xinh đẹp bạch nhãn nàng rất thích cuộc sống bây giờ nàng yêu thích là thiết kế phục sức không phải trở thành minh tinh nhìn thấy trung n i ê n nhân bên cạnh còn tại đi theo mình liễu lo không ngừng chu n g ọ u giao dừng bước lại lễ phép nói ta lối trở thành mình tinh không có hứng thú xin đừng nên đi theo chúng ta nữa nhìn thấy chu mậu giao thái độ kiên quyết trung n g ê n nhân lung túng dừng bước Tốt à, rất à, x i nhìn lỗi giày. quấy n thấy người trung niên kia càng chạy càng xa ẩn vào dòng người lúc này một cái khác người trẻ tuổi xông tới các ngươi vận khí không tệ không có thụ hắn mê hoặc tên kia mặc dù là w i l l i a m m â u tư người đại diện đáng tiếc kỳ hạ diễn viên đều không tại hollywood kiếm ăn mà là tại thánh phí n g ư ờ i nam nhiều cốc chỗ kia quay trụng chính là cái gì loại hình phim ninh thần cùng chu mậu giao đương nhiên cũng biết ninh thần không khỏi bận cười nói chắc không được mở miệng chính là trọng yếu nữ phối ta nếu là tham gia có thể hay không cũng có trọng yếu nam phối đãi ngộ đi chết đi chu mậu giao hung hăng vận dưới ninh thần cánh tay ngươi đang suy nghĩ gì a linh thần liên tục xin tha lúc này chỉ nghe người trẻ tuổi kia nói tiếp nói ta cũng là một cái người đại diện ân không lừa các người ta mới vừa bận cầm tới người đại diện chứng còn không có diễn viên khách hàng đâu cái kia các ngươi muốn trở thành m i n h tinh sao linh thần cùng chu mậu giao nhìn nhau cười một tiếng chu mậu giao cười nói ngươi hẳn là nghe tới ta lời mới vừa nói ta đối trở thành m i n h tinh không hứng thú chúng ta là du khách qua mấy ngày liền muốn về hoa cúc đi linh thần cười nói cái gì các ngươi là du khách nước ngoài người trẻ tuổi kinh ngạc nói linh thần cùng chu mậu giao một thân trang phục bình thường trên đường đi ung dung nhàn nhàn còn thao lấy một b ụ n lưu loát kiểu mỹ tiếng anh hắn thực tế là không nhìn ra hai người vậy mà là du khách nước ngoài còn tưởng rằng bọn hắn là người mỹ gốc hoa đâu không sai cho nên đừng ở trên người chúng ta lãng phí thời gian nhanh đi tìm kiếm mục tiêu đi ninh thần bố vỗ v ô người trẻ tuổi kêu bà bay đang chuẩn bị lôi kéo chu mậu giao rời đi kết quả liền nghe tới sau lưng chuyển đến một cái thanh âm thanh thúy tha chu ninh thần cùng chu mậu giao quay đầu liền thấy ẹm mạ từ bên người cao ốc bên trong đi ra bên người còn đi theo một đôi nam nữ tựa hồ là phụ tá của nàng cùng người đại diện chương à n Vân Nam g tạo Đạo năm trăm ba mươi tám bị phất lợi núi tiệc tùng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám bị phất lợi núi tiệc tùng nhìn thấy mình nhìn c h ú n g mục tiêu vậy mà nhận biết ma pháp mỹ thiếu nữ em mạ cái kia trẻ tuổi người đại diện tự động lặng y ê n rút đi nói bừa chính mình là cái tiểu tiểu người đại diện người ta nếu là thật muốn tiến vào hô liễu đ ư ơ n g tựa theo em mạ quan hệ có khả năng cầm tới tài nguyên nhưng so đi theo mình nhiều hơn liếc người trẻ tuổi kia một chút em mạ tựa hồ phi thường rõ ràng đó là cái gì người trực tiếp lướt qua đề tài của người này ngược lại hướng chu ngậu ra hỏi các ngươi là đến du lãm hô liễu sao chu m ộ n giao g cười về nói đúng vậy chúng ta tới cái này bên trong nhìn minh tinh em ma nghe vậy cười nói tinh quang đại đạo bên trên chỉ có thể nhìn thấy minh tinh danh tự thế nhưng là không nhìn thấy minh tinh bản nhân chúng ta mới vừa rồi còn tham gia trường học ma pháp lần đầu thức chu m ộ n giao g nói ta biết tuần này kết thúc liền muốn lên chiếu nghe nói nội bộ thử chiếu tiếng vọng không sai buổi tối hôm nay nhà sản xuất sẽ tổ chức một cái tập tùng em ma nói ta còn thu được thư mời các ngươi có hứng thú cùng đi với ta sao ta nghĩ các ngươi ban ngày du lịch ban đêm hẳn là không cái gì an bài đi không phải rời sao chu mộng giao hỏi đương nhiên không em mà nói ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ hoan n ê n các ngươi loại này tiệc tùng cơ bản đều là giới điện ảnh danh lưu giao lưu nơi trốn cái khác vòng tròn chỉ cần thân phận địa vị đến chỉ cần có người tiến cử muốn tham dự vào cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay mà lấy chu mộng giao t ỷ g i à n nghỉ ạ người phụ trách thân phận hiển nhiên đầy đủ cùng những n à y h o l l y w o o d nhân vật thực quyền bình cùng giao lưu tìm p h u bà thực tế là có thể thiếu phân đấu hơn mấy chục năm a ninh thần cảm t h ắ n nói sau đó liền thu hoạch chu mộng giao một cái xinh đẹp b ạ c nhãn sự tính rất đơn giản em mạ chỉ là gọi một cú điện thoại bên kia rất nhanh liền cho chu m ậ n giao g gửi đi một phần điện tử thư mời rất xin lỗi ta còn hẹn một tiết k i ệ n thân khóa liền không b ổ i các ngươi du láng hollywood em mạ nói hôm nay là ngày làm việc ta nghĩ vòng quanh trái đất ảnh thành người hẳn là không nhiều các ngươi có thể đi xem một chút tạ ơn chu m ậ n giao g về nói bảy giờ tối linh thần cùng chu m ậ n giao g đi tới bị phất lợi núi số một trăm mười tám cái này bên trong l à hoa n ạ p một vị nhà sản xuất nhà ở cũng là đêm nay tiệc tùng tổ chức điện hoan nên quan lâm người phục vụ kiểm tra chu mậu giao thư mời phi thường lễ phép dẫn hai người tiến vào trang viên chúc hai vị chơi vui vẻ tòa trang viên này bị chủ nhân mệnh danh là tinh linh thế giới trong trang viên trồng đến từ các nơi trên thế giới thực vật nghiễm nhiên một tòa mô hình nhỏ vơ ư cây mấy chục loại nhan sắc đủ loại hoa tươi tô điểm tại trang viên m ộ n phía tại ánh đèn chiếu rọi xuống xem ra lộng lẫy trang viên điện tử bên trong trưng bày cái b à n cùng các loại điểm tâm cùng đồ uống một bên trên tiểu võ đài còn có một chi giàn nhạc tại hiện trường biểu diễn bị quản lý công ty mời tới tuấn nam các mỹ nữ đều là tiệc tùng bầu không khí tô đầm người còn có trang viên chủ người mời tới tân khách tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ nói mình cảm thấy hứng thú chủ đề chứng kiến thức ninh thần cười nói lấy điện thoại di động ra hướng về phía viện từ bên trong vô cùng náo n h i ệ tràn t g cảnh đập tấm hình trước kia đều là tại phim bên trong nhìn thấy cảnh tượng tương tự đây là đầu ta một lần tự mình tham dự đâu lại nói bể bơi đâu đồng dạng tại loại tình huống này không đều sẽ có mấy cái mỹ nữ không cẩn thận rơi xuống bể bơi sao ngươi luôn nói người khác tiểu thuyết nhìn nhiều ta nhìn ngươi là phim nhìn nhiều đi chu ngọc dao liếc xéo ninh thần một chút hiện tại mới vào tháng năm thời tiết còn thật lạnh đâu bể bơi tiệc tùng kia là mùa hè đến lúc đó tiệc tùng nơi trốn sẽ bao quát hậu viện đinh thần gật gật đầu biểu thị thụ giáo sau đó nhìn về phía trang viên bên trong tân khách đừng nói đêm nay đến minh tinh so ban ngày muốn nhiều ta nhìn thấy mấy cái một t đến đại minh tinh ta nhìn thấy em ma chu mậu giao nhìn thấy đang bị mấy người vây vào giữa ma pháp mỹ thiếu nữ đi chúng ta đi chào hỏi em ma chu các ngươi đến em ma nhìn thấy chu mậu giao hai người vội vàng chào hỏi nói m a u tới ta cho các ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu đây là simon đây là daniel đây là elli đều là bằng hữu của ta Em mạ vì hai người giới thiệu nói đây là chu mộng i a o còn có bạn trai của nàng thả linh thần hắn nhưng là một vị cách đấu cao thủ giả tư linh hai cái bảo tiêu cùng tiến lên đều không phải đối thủ của hắn thật sao hạnh ngộ daniel đầu tiên biểu thị thiện ý ta đối hoa quốc công phu phi thường có hứng thú nếu có cơ hội có thể tìm người thỉnh giáo sao đương nhiên hoan nghênh linh thần cười nói đều là lời xa i a o ai cũng đừng coi là thật s ì bọn là cái cao lớn nước mỹ thanh niên xem ra cũng là một cái ngạnh hắn hình tượng bất quá hắn tựa hồ đối với linh thần hai người không thế nào quan tâm chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu biểu thị kéo lì cao mũi một cái đáng yêu hề hề nói xì bọn ngươi không phải vì đập tay quyền anh chuyên môn luyện quyển cách sao ngươi có thể đánh qua ninh thần sao xì bọn biến sắc hán lại không ốc mặc dù đối ninh thần hai người không ưa nhưng cũng biết mình là khẳng định đánh không lại ninh thần giả tư linh hai cái bảo tiêu hắn đã qua một cái liền có thể có hắn hắn làm sao cùng ninh thần đánh b ấ t quá muốn để hắn làm mặt nhận sợ hắn lại là tuyệt đối không chịu thế là ra vẻ khinh tường h nói quyền kích cùng công phu quy tắc đều không giống không thể so sánh không sai không thể so sánh daniel tiếp nhận câu chuyện giàn xếp nói thà vậy ngươi luyện là công phu gì khó nói là hoa quốc thái cực sao xem ra một chút có hoa quốc đặc sắc về ngoài bên trên đồ vật holly w o o d cũng đều là biết một chút nhưng nếu như ninh thần nếu là nói cho bọn hắn mình luyện là bắt q á i trưởng hoặc là tám cực quyền đ o á n c h ừ n g bọn hắn liền luộc uống không phải không phải đặc biệt một loại đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật cũng không nổi danh các ngươi khẳng định chưa từng nghe qua linh thần cười nói hắn cũng không có nói b ậ y hắn tu luyện tam thanh đạo kinh ngũ hành chân kinh cùng các loại tất cả đều là tổng hợp nhiều bộ điện tịch cùng lý luận thôi diễn mà ra công pháp daniel、n. bọn hắn khẳng định chưa từng nghe qua thôi ta bất quá khẳng định rất lợi hại chính là daniel、n. cười nói ngươi có hứng thú đến h o liễu sao ta dưới một bộ phim chính là một bộ phim hành động ngươi có hứng thú tới làm động tác chỉ đạo sao ta có thể giúp ngươi giới thiệu nhà sản xuất ta đã sớm mời qua bất quá đáng tiếc tha hắn tự tuyệt em mã nhún nhún vai nói vậy quá tiếc nuối d a n i e l tiếc nuối nói cũng không có gì tiếc nuối động tác chỉ đạo cũng không phải là đánh lợi hại là được nếu không ta trước đó đập tay quyền anh nên mời thái xâm khi động tác chỉ đạo simon nhàn nhạt nói linh thần nhìn hắn một cái mình không có đắc tội qua g i a hỏa này a chương năm trăm ba mươi chín ạn vận tập đoàn chương năm trăm ba mươi chín ạn vận tập đoàn simon đối linh thần nhầm vào tất cả mọi người nhìn ra em mã điệu những mày rất là bất mãn dù sao linh thần hai người là nàng mang tới ngay tại cái này bên trong có chút kẻ ngắt thời điểm một thanh â m chuyển tới e mạ hoan nghênh đến tham gia trường học mà pháp tiệc tùng mọi người nghe vậy quay đầu người đến là một vị khí chất nho nhã trung nhân nhân ánh mắt sáng tỏ b ấ t quá ninh thần lại cảm giác gia hỏa này mặc dù là nói chuyện với em mạ khoe mắt quét nhìn lại tại quan sát đến mình cùng chu mộng dao tựa hồ là tại xác nhận lấy cái gì n g ư ờ i tốt áo khắc lợi tiên sinh đây là vinh hạnh của ta e mạ lễ phép cười nói hai vị này là bằng hữu của ngươi sao áo khắc lợi rất tự nhiên chuyển hướng ninh thần hai người đúng vậy ta vì mấy vị giới thiệu em mạ về nói vị này là hoa nạp tập đoàn đồng sự áo khắc lợi tiên sinh vị này là chu mộng g i a o t h gian y hạ phục sức đồng sự vị này là bạn trai của nàng linh thần hạnh ngộ mộ. chu mộng g i a o nói nghe tới linh thần danh tự áo khắc lợi nhãn thần đột nhiên sáng nhịp tim đều nhanh vẫn c h ậ m một nhịp tựa hồ là xác định cái gì b ấ t quá mặt ngoài như cũ lễ phép nâng c h ầ n nói hoan nên hai vị tới là thành linh thần khỏe miệng một vòng nhìn thật sâu áo khắc lợi một chút nhìn đối phương rùng mình sau đó cười nói áo khắc lợi tiên sinh chúng ta trước kia hẳn không có gặp qua không có áo khắc lợi lắc đầu nói ninh thần n ử một tiếng không nói gì bất qua áo khát lợi tựa hồ là biết ninh thần nhìn ra một điểm gì đó có chút bận tâm thế là nghĩ nghĩ bổ sung nói ta từ một người bạn k i a bên trong nhìn thấy một chút linh tiên sinh tư liệu hắn vẫn nghĩ cùng linh tiên sinh tâm sự chỉ là khổ vì không có người tiến cử không dám tùy tiện cái dày mấy người nghe vậy giật này mình áo khát lợi là nổi danh phú hào vàng hữu của hắn nghĩ đến cũng không phải phổ thông thân phận tại không có người tiến cử tình huống dưới vậy mà không dám đánh n h u ninh thần c h ắ c không được hắn đối đến holly út phát triển không có một chút hứng thú ẹm nghĩ nói chu ngọc giao ôm ninh thần cánh tay người ngoại quốc thu thập ninh thần tư liệu đương nhiên là bởi vì ninh thần luyện k h í sĩ thân phận mà ninh thần tại âu mỹ mấy lần hành vi có thể tính không lên hữu hảo chu ngọc giao lo lắng bọn giá hỏa này đối ninh thần không có hảo ý ninh thần bố vỗ chu ngọc giao mu bàn tay nhìn về phía áo khắc lợi thất p h ỏ m bên trong mang theo vẻ mong đợi ánh mắt cười hỏi ngươi người bạn kia là ai hắn là thế nào biết ta sao áo khắc lợi chỉ là một người bình thường mà lại trong ánh mắt của hắn cũng không có á c ý điểm này ninh thần hay là nhìn ra được nhưng là ánh mắt của hắn bên trong còn có một chút thấp thỏm cùng sợ hãi, nói hắn biết mình thân phận cùng năng lực. như vậy sự tình liền rất có ý tứ hắn cái k i a bằng hữu là ai từ cái k i a bên trong đạt được mình tin tức mà lại tạm thời đối với mình không có ác ý dù sao áo khắc lợi cũng biết linh thần thân phận hắn cái k i a bằng hữu thái độ đối với linh thần cũng sẽ từ ánh mắt của hắn bên trong biểu hiện ra ngoài ta người bạn kia l à i án mất tập đoàn đồng sự về phần làm sao biết đạo ngài ta cũng không quá rõ ràng áo khắc lợi lễ phép đáp lại nói án mất tập đoàn linh thần nhữu nhữ may mao mình gợi hồ ở đâu bên trong đã nghe qua nhà này tập đoàn danh tự chu mộng giao ánh mắt lấy lên nhẹ giọng nhắc nhở hắn nói hiệu lệ tập đoàn thì ra là thế linh thần gật gật đầu quốc tế tính đại tập đoàn lúc ấy ngày nước sự tình hãng tử cái kia chu tướng quân thư ký trong miệng nghe qua ả n bậc tập đoàn danh tự cùng hữu lệ tập đoàn cùng một chỗ hữu lệ tập đoàn có siêu năng nhân sĩ tồn tại cùng nó c ù n g cấp bậc ả n bậc tập đoàn chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu về phần mình tư liệu n h a muốn cầm tới còn không phải dễ dàng không nghĩ tới linh tiên sinh đi tới nước mỹ nếu như ngài có rảnh ta người bạn kia muốn cùng ngài gặp một lần được không áo khác lợi cẩn thận hỏi linh thần nhũ mày mình cùng h n bậc tập đoàn lại không có gặp nhau bọn hắn muốn gặp mình làm gì ả ạ n b ậ t tập đoàn hy vọng có thể cùng linh tiên sinh trở thành hợp tác đồng bạn áo khác lợi nói linh thần gật gật đầu hợp tác đồng bạn có rất nhiều loại giải thích một loại là thật hợp tác đồng bạn hai loại khác một loại là thu tiểu đ ệ một loại là khi tiểu đ ệ ả ạ n b ậ t tập đoàn là loại nào hợp tác đồng bạn linh thần cười nhẹ lắc đầu đối áo khác lợi nói ta không biết mình cùng ả ạ n b ậ t tập đoàn có gì có thể hợp tác địa phương hạn cấp nước mỹ phần lớn đều nhà bảo tàng sao hay là diệt bọn hắn đối thủ cạnh tranh hiệu lệ tập đoàn hạn mật tập đoàn tại toàn thế giới có được rộng khắp lực ảnh hưởng nắm giữ không ít nội danh sĩ nghiệp cổ phần có thể vì ngài ở thế giới các nơi lưu trình cung cấp thuận tiện mà hoàn thiện phục vụ gặp một lần ta bị bằng hữu kia ngài cũng sẽ không có tổn thất gì áo khác lợi khiêm tồn nói liền c ù n g ma cây ngân hàng bách phu trưởng thẻ đen đồng dạng linh thần cười nói đúng vậy mà lại so bách phu trưởng thẻ đen muốn tôn quý hơn nhiều áo khác lợi ngữ khí nói khẳng định nói Em mà bốn người phi thường c h ấ n kinh bách phu trưởng thẻ đen đây chính là bọn hắn đều có thể nhìn không thể thành thân phận tư cách nghĩ không ra so cái này còn tôn quý được nhiều thân phận ả n vật tập đoàn tự a hồ cướp muốn đưa cho linh thần mà linh thần tự a hồ cũng còn không để tại mắt bên trong dáng vẻ cái này chu ngậu giao bạn trai đến tột cùng là thân phận gì linh thần cười lắc đầu ngay tại áo khác lợi cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm linh thần thở dài nói ta mấy ngày nay đều tại mỹ nước ngươi đã nhận ra ta ta nghĩ coi như ta cự tuyệt ngươi ngươi người bạn k i a hẳn là cũng sẽ tìm cơ hội tới gặp ta áo khác lợi cười cười xấu hổ ta cũng nghĩ thế chỉ bất quá cứ như vậy bọn hắn khẳng định sẽ tiêu càng nhiều tâm tư muốn n g miệng mà lại mình dẫn tiến công lao khẳng định liền không có linh thần ngoạn vị nhìn một chút áo khắc lợi nhẹ gật đầu nói để hắn tới đi cùng nó cùng bọn hắn chơi chơi trốn tìm không bằng liền gặp gặp bọn họ xem bọn hắn là có ý gì có chủ ý gì dù sao mình lại không có cái gì nhưng lo lắng áo khắc lợi lễ phép trở ra em mạ mấy người nhìn hắn ánh mắt đều không đúng cái này hai ngày trung đụng cũng không t ệ lắm em mạ đầu tiên tán thưởng nói t h à nghĩ không ra thân phận của ngươi vậy mà kinh người như vậy thiệt thòi ta còn muốn dẫn ngươi tiến vào hollywood làm việc linh thần cười nói chỉ là tại một cái vòng quan hệ bên trong tương đối nổi danh một số phương diện chuyên gia daniel ở một bên hỏi đúng không sai linh thần g ậ t gật đầu phương diện tu luyện đ ỉ n h cấp cao thủ đương nhiên xem như phương diện này chuyên gia k h ô n g kéo ly nói liền cùng quốc gia bảo tàng bên trong phảo d i ệ n khắc bác sĩ lầm nước mỹ đội trưởng bên trong á ba kéo hy hữu tiến sĩ đầu dạng không sai biệt lắm linh thần cười nói xem ra nghiên cứu của người đối ả ạ n v ậ t tập đoàn phi thường có trợ giúp em mạ nói bọn hắn thế nhưng là một nhà lớn vô cùng tập đoàn công ty mặc dù tập đoàn bản thân không có đưa ra thị trường thế nhưng lại cầm rất nhiều đưa ra thị trường cổ phần của công ty linh thần gật gật đầu cũng là bởi vì bọn hắn tại mỹ nước ảnh hưởng rất lớn không đáp ứng bọn hắn bọn hắn có thể sẽ quay g i à y chúng ta du lãm tâm tình ta mới đáp ứng gặp bọn hắn một chút lời nói này em mạ bọn hắn đều không có cách nào nói tiếp c à n g tạ thích xem sách hạo ca đạo hữu giật cảm thấy bạn mệt phiếu ủng hộ chương năm trăm bốn mươi ỵ xạ vợ lạ tự tin chương năm trăm bốn mươi ỵ xạ vợ lạ tự tin tiệc tùng một mực mở đến hơn mười giờ đêm linh thần cũng bất thì giờ tìm tới mấy cái lúc trước hắn nhìn qua phim linh tinh ảnh coi như là lưu cái kỷ niệm sau đó liền cùng chu mộng giao về khách、sạn. sáng sớm hôm sau áo khác lợi điện thoại liền đánh tới. h á n v ị bằng hữu kia giữa chưa liền sẽ chạy đến là thành đã dự định l i n h thần chỗ khách sạn lầu hai một gian phòng khách an bận tập đoàn cổ đông trải dậu đâu mỹ trước quốc nghe nói tại mỹ quốc chính giới cũng có tương đối lớn lực ảnh hưởng chu ngọc giao phân tích nói đương nhiên nước mỹ chính trị bản thân liền là t à i phiệt chính trị chỉ là an bận tập đoàn lực ảnh hưởng giấu g i ế m rất sâu cái này đều không có quan hệ gì với chúng ta l i n h thần cười ha hả bớt một cái chu ngọc giao cái mũi ta gặp bọn họ chỉ là miễn cho phiền phức ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta ta cần kiên kỵ bọn hắn sao biết ngươi lợi hại chu n g ọ giao hoạt bát cười nói một trận chiến hủy diệt anh quốc hơn hai mươi vị siêu năng nhân sĩ h n vật tập đoàn không có khả năng không biết đây cũng là bọn hắn coi trọng như vậy ninh thần nguyên nhân buổi chiều ninh thần ánh mắt l ó e lên hắn đã phát hiện mấy vị tu sĩ vào quán r ư ợ u đại môn trong đó một vị vậy mà cũng là luyện khí tầng bốn tu vi h ắ n là hạn vật tập đoàn đại nhân vật đi ninh thần trong lòng thầm nghĩ luyện khí k ỳ tu sĩ luyện khí tầng ba đến tầng bốn là một đạo đại môn hạng có thể tu luyện tới tầng thứ tư tất cả đều là một phương cao thủ tỷ như ở trong nước lô tỉnh khổng gia lão gia chủ cũng bất quá luyện khí tầng bốn tu vi phi lưu đạo nhân là luyện khí tầng năm đã là toàn bộ m â n tỉnh lão đại về phân luyện khí sáu tầng toàn bộ hoa quốc đều làm không được một tỉnh một cái đây là tại h u y ề n học cường tỉnh hoa quốc nước ngoài liền lại càng không cần phải nói ấ n nghê quốc chớ tích n g ư ờ i cùng quá nước hôm qua cũng đều là luyện khí tầng bốn tu vi cũng đã là r i ê n g phần mình quốc gia bên trong gánh đỉnh nhân v ậ t tại anh quốc đối mặt mình một cái cướp sạch đại anh nhà bảo tàng tu sĩ ra mặt tu sĩ mạnh nhất cũng là luyện khí tầng bốn về phấn hữu lệ tập đoàn mình đã xử lý ba người bọn hắn siêu năng nhân sĩ tất cả đều là luyện khí tầng ba còn không có gặp được luyện khí tầng bốn tu sĩ đương nhiên cái này cũng không thể nói do hiệu lệ tập đoàn không có luyện khí tầng bốn tu sĩ bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra luyện khí tầng bốn là một cái cỡ nào khó được cảnh giới một khi đạt tới luyện khí tầng bốn tu vi kia cũng là một nước gánh đỉnh cấp cao thủ ninh thần cũng hoài nghi nước ngoài có hay không luyện khí tầng năm tu sĩ bất quá cho dù có tin tưởng cũng không có mấy cái cho nên hôm nay hạn mật tập đoàn xuất hiện một vị luyện khí tầng bốn tu sĩ đã là đem đối ninh thần coi trọng nâng lên cấp cao nhất đương nhiên ninh thần một trận chiến mà không hơn hai mươi vị siêu năng nhân sĩ chiến t í c h cũng làm cho hắn có tư cách này được coi trọng linh thần lắc đầu cười nói về đến tân thủ thôn cảm giác thực tế là quá tốt làm một lực uy hiếp đã sắp đổi k i ể m kim đan đại lão đỉnh cấp cao thủ hắn bao lâu không cùng luyện khí kỳ tu sĩ đánh qua giao đạo rồi phong tiếp khách linh thần đẩy ra đại môn cùng chu mộng giao cùng đi bảo vừa hay nhìn thấy áo khắc lợi tựa hồ đang chuẩn bị gọi điện thoại linh tiên sinh ta đang chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại đâu áo khắc lợi vội v à n g nói cúi đầu nhìn một chút đồng hồ cách bọn họ thời gian ước định còn có hai mươi phút không sao đã các ngươi sớm đến ta cũng liền sớm xuống tới linh thần khoát tay nào nói về phần hắn là thế nào biết bọn hắn sớm đến cái này liền không cần thiết nói tỉ mỉ linh thức các ngươi nghe hiểu được sao ánh mắt chuyển tới phòng khách bên trong ba người ánh vào ninh thần tầm mắt n g ồ i tại vị trí cao nhất chính là một người mặc một thân đen trung niên nữ nhân sắc mặt ung dung phong vận bất còn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ khẳng định là một cái giai nhân tuyệt sắc khí độ không hề tầm thưởng xem xét chính là lâu dài t h ầ n hữu c ư cao vị dưỡng thành khí thế hai người khác một nam một nữ đều là ba mươi bốn mươi tuổi nam nhân hung hãn cường tráng nữ nhân vũ mị xinh đẹp vậy mà riêng phần mình cũng đều có một thân luyện khí tầng ba tu vi mang theo nhìn thấy linh thần ánh mắt chuyển tới mình mấy người trên thân ba người đồng loạt đứng dậy nữ nhân kia đi đầu cười nói linh thiên sinh ngày tốt ta là ủy xạ b ờ lạ ạn mận tập đoàn tổng bộ siêu năng bộ bộ trưởng vợ hẻo ô học gì? hành ngộ linh thần gật gật đầu an bị tại ủy xạ b ờ lạ đối diện khai môn kiến sân nói nghe nói ạn mận tập đoàn thu thập ta không ít tư liệu còn muốn hợp tác với ta không biết có gì chỉ giáo linh thần trực tiếp có chút vượt qua ủy xạ b ờ lạ dự kiến dù sao hắn tiếp xúc đến người nước hoa tính cách đều tương đối khiêm tốn khéo đưa đầy rất ít có lời nói nói thẳng cái này vẫn luôn là người phương tây đặc quyền cùng đ ặ c quyền vất quá nàng hiện tại mới ý thức tới loại này trực tiếp cùng chủng tộc cùng quốc gia cùng tính cách đều không có quan hệ chỉ cùng thực lực có quan hệ người có thực lực mới có tư cách trực tiếp y Sa vỡ lại ánh mắt bình thản lộ ra một cái ưu nhã m ỉ m cười đối linh thần cười nói ạn vận tập b ả n chú ý tất cả ở thế giới các nơi có sở tắc vì siêu năng nhân sĩ linh tiên sinh thực lực kinh người lại làm xuống rất nhiều đại sự chúng ta đương nhiên phải có điều chú ý nghiên cứu về sau phải chăng có cơ hội hợp tác linh thần gật gật đầu có kết luận sao nếu bàn về chính diện chiến đấu, an vật tập đoàn tất cả siêu năng nhân sĩ cùng tiến lên, có lẽ đều không phải linh tiên sinh đối thủ. Ý xạ lạ xạ lạ ạn đại vợ Linh là một cô phi thường hùng hậu thế lực. Linh cười Chính chiến có có chút cùng cùng còn có cô mặc như ngươi tương trưởng người, thường nói. diện điều nói, khinh siêu siêu phi điểm thần nghĩ. thành thần không phản, đoàn trình năng nhân toàn năng hơn hùng thần hơn phận n thị hậu thế khả dù đấu. độ đây đầu, suy tu ta một tứ, vật tập ta một một gật gật đầu, hơn 100 tu sĩ sĩ, bộ bộ bộ vị, vất quá hoa quốc có câu chuyện xưa chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm ngươi dù sao chỉ là một người bây giờ lại đắc tội anh quốc cùng h i ể u lệ tập đoàn ai ngờ rằng bọn hắn sẽ nghĩ ra cái dạng gì biện pháp tới đối phó ngươi hạ độc bom nhìn thấy linh thần mặt không đổi sắc ỵ xạ vợ là nói t i ế p nói mà án b ậ n tập đoàn tại toàn thế giới có được cường đại lực ảnh hưởng cùng thầm thấu lực có thể sớm đạt được các loại tin tức cùng tình báo v ô luận địch nhân của ngươi muốn làm sao đối phó ngươi chúng ta đều có thể sớm nhận được tin tức đồng thời làm ra dự phòng cùng chuẩn bị linh thần nội tâm mị cười một cái cảm thấy cái này bị xạ bợ lạ thật sự là sẽ l ă n l ư nhìn mình là cái không có kinh nghiệm sinh viên sao ngang cấp phổ thông công ty ở giữa nếu ai làm ra bí mật hành động đối phương đều khẳng định không chiếm được tin tức người hàn bận tập đoàn nếu là lợi hại như vậy đã sớm đem hiệu lệnh tập đoàn xa lánh đến phá sản chẳng lẽ còn giữ lại bọn h ắ n ăn tiếp s a o ta tin tưởng bọn họ không có lá gan cũng không có năng lực tại hoa quốc đối phó người thế nhưng là nước ngoài ta nghĩ hoa quốc tu luyện giới cũng là ngoài tầm tay v ớ i bất quá h n bận tập đoàn không giống cho nên nếu có hạn m ậ t tập đoàn trợ r ú t người tại hoa quốc bên ngoài địa phương cũng đều khỏi phải lại lo lắng có hạng giá áo túi cơm đối n g ư ờ i an toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào ỷ xạ vơ là tự tin nói chương 541, đàm phán không thành chương 541, đàm phán không thành nhìn xem tự tin ỷ xạ vơ là phản phát hạn m ậ t tập đoàn có thể cứu mình mệnh đ ồ n g dạng linh thần khoe miệng ý cởi lóe lên một cái rồi biến mất đại giới đâu h n m ậ t tập đoàn muốn ta làm cái gì linh thần không hiểu nói h n mất tập đoàn siêu năng bộ phó bộ trưởng chức vị chúng ta để chống chỗ ỷ xạ vơ là thành t ầ n nói nàng dưới tay một đôi nam n ữ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia đáp ước rất hiển nhiên cái này siêu năng bộ phó bộ trưởng chức vị phi thường có liệu bất quá linh thần khỏe miệng một vòng đây chính là trong miệng ngươi hợp tác ta làm sao nghe giống như là thông báo tuyển dụng đây là hỗ hệ hỗ lợi hợp tác tựa như các ngươi người nước hoa nói đồng dạng cả hai cùng có lợi y s ạ vợ là nói t ỷ như ta hiện tại cùng á n bận tập đoàn cũng là hợp tác đồng bạn làm siêu năng bộ bộ trưởng ta hưởng thụ được ạn bận tập đoàn toàn cầu hóa mang cho ích lợi của ta đồng thời vì ạn bận toàn cầu hóa tiến trình xuất lực nhìn thấy linh thần không có phản đối ỵ s ạ b ợ l là nói tiếp nói ngươi bình thường hoàn toàn có thể lưu tại hoa quốc khi tập đoàn có nhiệm vụ thời điểm trực tiếp tiến về mục đích là được lấy thực lực của ngươi có lẽ một năm cũng sẽ không có mười lần nhiệm vụ mà xem như phó bộ trưởng tập đoàn sẽ trả cho ngươi một trăm triệu mét kim tiền lương cùng nhiệm vụ tiền thưởng a ngươi bá đi linh thần đưa tay đánh gây ỵ s ạ b ợ l là lời nói ỵ s ạ b ợ l là đúng là một cái khí t r à n g rất mạnh nữ nhân dưới đ ạ i bộ phận tình huống thực lực của nàng cũng đủ để chống đỡ lấy nàng khí chàng tại lời của hai người bên trong nàng cơ hồ đã n g ầ m thừa nhận linh thần đồng ý điều kiện của nàng đương nhiên dưới cái nhìn của nàng linh thần cũng không có lý do cự tuyệt ta muốn hỏi một chút ạ n v ậ n tập đoàn siêu năng bộ bên trong có hay không người nước hoa linh thần hỏi không phải ngoại quốc hoa t i ể u mà là địa địa đạo đạo người nước hoa y s ạ b ợ là nhỏ bé không thể nhận ra những mày một cái sau đó lắc đầu nói hoa quốc siêu năng nhân sĩ phi thường bảo thủ cơ hồ tự tuyệt tại thế giới tu luyện giới rất ít cùng ngoại giới giao lưu đây cũng là chúng ta phi thường nhìn chúng linh tiên sinh nguyên nhân chúng ta hy vọng hoa quốc tu luyện giới người trẻ tuổi có thể càng nhiều du nhập g n thế giới tu lệ giới mà không phải ôm bảo thủ tư tưởng không muốn phát triển các người gánh chịu hoa quốc mấy ngàn năm nội tình cùng truyền thống lại có thể tiếp nhận b ă n minh thế giới mới tư tưởng ôm toàn thế giới tương lai của các người phi thường quang m ì n h nói đến đây bên trong y xạ vợ lạ ra vẻ xin lỗi nhất nhất t a y rất xin lỗi ta khả năng nói một chút ngươi không phải rất ưa thích lời nói ta cũng không phải là muốn phê bình hoa quốc tu lệ giới bất quá đây chính là sự thật không phải sao ta là n g ư ờ i cái đại độ quỷ nếu không phải địa cầu linh khí không đủ hoa quốc tu lệ giới hoàn toàn có thể đem các ngươi nghiền thành t ặ n bã chỉ bằng các người đám này tâm viên ý mã trên nhảy dưới tránh tính tình cùng hoa quốc tu luyện giới t r ê n lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn nội tình truyền thừa v ậ t này thật nửa điểm không giả được một điểm tích lũy một điểm hàng cho nên đ ạ n b ậ n tập đoàn tiến vào hoa quốc quá trình một chút cũng không thuận lợi linh thần khoe miệng rốt cục dơ lên cùng một chỗ t i ế u dung cảm giác có chút buồn cười ỵ xạ vỡ l ạ rốt cục cảm thấy linh thần thái độ có điểm gì l ạ lạ linh tiên sinh người muốn nói cái gì ta gia nhập hạn mận tập đoàn có thể hay không đối người nước hoa xuất thủ linh thần không để ý đến nghi vấn của nàng ngược lại là mình kế tiếp theo hỏi không cùng ý xạ bỡ là trả lời bên cạnh nàng bỡ cả tiếng nói ạn bật là quốc tế tính tập đoàn không có quốc gia phân biệt tựa như ta là cái người nước mỹ chẳng lẽ có nước mỹ công ty cùng ạn bật tập đoàn đối n ị c h ta liền không xuất thủ sao đây là thương nghiệp hành vi cùng quốc gia hành vi không quan hệ ô áo t h ị cười nói hòa giải chúng ta biết đ ì n h tiên sinh ngải phi thường yêu quý quốc gia của mình chúng ta đều giống nhau ạn bật tập đoàn cũng chưa từng sẽ cùng quốc gia thế lực đối n ị c h lại coi ta là tiểu bạch linh thần trong lòng ám đạo hiện đại chiến tranh đều là không có khói lửa chiến tranh an vận tập đoàn đây là đem mình làm xé mở hoa quốc tu luyện giới lỗ hồng a mặc dù tán thành linh thần thực lực nhưng là thông qua linh thần mấy lần không chút nào che giấu động tác bọn hắn cho rằng linh thần chính là một cái lăng đầu thành cho nên ngay cả sẽ chỉ huy linh thần đối hoa quốc công ty động thủ ý đồ đều không có ché lấp ngược lại là cho linh thần quán thâu một chút lý niệm của bọn hắn muốn đồng hóa linh thần thật sự là tự tin a linh thần thở dài nói mặc dù mình trí thông minh đích xác nhưng cũng không phải ngốc a mình có thể làm được những sự tình này đến đó là bởi vì mình có cái này lực lượng thật muốn m ậ n ý làm cái anh quốc chìm trong cũng không phải làm không được sự tình ô áo gì cùng ỵ x a bợ lạ lẫn nhau nàng nói hạn b ậ t tập đoàn sẽ không cùng quốc gia đối n ị c h cái này không phải là khiêm tốn sao làm sao biến thành tự tin ninh thần có phải hay không hiểu lầm cái gì ỵ x a bợ lạ còn muốn nói điều gì bất quá ninh thần dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chụp chụp cái b à n thanh â m này tại chu mậu giao cùn g áo khắc lợi nghe tới thường thường không có gì lạ tại ỵ x a bợ lạ ba người lỗ hai bên trong lại giống như hồng trung đại lữ đưa nàng lời nói ngăn ở miệng bên trong đối với hạn mất tập đoàn ý tứ ta đã toàn bộ rõ ràng linh thần ánh mắt thu bảo nhà n n h ạ t nói vất quá thật đáng tiếc ta không có hợp tác với các ngươi y tứ không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện linh thần nói tiếp nói hôm nay ta chủ động cùng các ngươi gặp một lần chính là không nghĩ các ngươi về sau lại có sự t ì n h không có chuyện gì q u ấ y rời ta về phần hợp tác ha ha chính như các ngươi nói hoa quốc tu luyện giới đều bảo thủ vô cùng kỳ thật ta cũng giống vậy đối với cùng ản bậc tập đoàn hợp tác không có hứng thú nói đ ù a linh thần tại hoa quốc đều không có gia nhập thế lực nào cũng không có cái nào luyện khí sĩ có lá gan có ý đồ với linh thần nghĩ không ra đến nước ngoài bọn g i a hỏa này l á gan lại mập lên ai cũng dám trêu chọc nhìn thấy linh thần cái giọng nói này b ợ n h è o trừng mắt tức giận nói đã ngươi vẫn luôn không hứng thú gia nhập ả n bậc tập đoàn vậy ngươi để chúng ta đến một chuyến làm gì đùa nghịch chúng ta sao đương nhiên không linh thần l ắ t đầu chỉ là hiểu nhau một chút hy vọng về sau có thể bình an vô sự đổi một câu linh thần hy vọng ả n bậc tập đoàn về sau không nên trêu chọc hắn câu nói này lời ngầm vợ n g h e không hiểu nhưng hắn tin tưởng ỷ xạ b ợ là nghe hiểu quả nhiên ỷ xạ vợ là nghe hiểu bất quá nàng nghĩ nghĩ hay là hỏi không có kế tiếp theo nói chỗ chống sao linh thần cười nói sư tử sẽ cho linh cậu làm công sao linh cậu vợ có chút phẫn nộ ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ sát khí linh thần nghiêng hắn một chút vợ kéo lập tức cảm giác thể n ộ i chấn động một ngụm máu tươi liền b ọ t tới hết hầu vợ kéo dùng sức nuốt xuống b ọ t tới cổ học máu tươi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi cũng không dám lại toát ra sát khí linh cậu không phải là châu thảo nguyên thứ nhì lợi hại kẻ săn mồi rất lợi hại linh thần mỉm cười nói mình cùng h n vận tập đoàn lại không có thủ gì hoán không cần thiết dùng con kiến hình dung bọn hắn dễ dàng như vậy kéo cửu hận cảm tạ nhân sinh đ ai đạo hữu một sách lao đọc sách đạo hữu b á t văn c h a hắn đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương năm trăm bốn mươi hai âm thầm dự định chương năm trăm bốn mươi hai âm thầm dự định bờ e o dị trạm ỷ xa bờ là cùng ô ảo gì toàn bộ xem ở mắt bên trong chỉ là một cái ánh mắt liền để an bận tập đoàn siêu năng bộ đỉnh cấp cao thủ tụ h thương thổ huyết loại thực lực này đã không thể dùng kinh người để hình dung căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi bọn hắn còn tưởng rằng đây là ninh thần một loại nào đó sát c h i ê u nhưng bọn hắn không biết ninh thần kỳ thật căn bản là vô dụng lực nếu không bờ tuyệt không hành lý người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không vợ triệt để hiểu dịu ninh thần cũng cho thấy thái độ cùng ạn bận tập đoàn nước giếng không phạm nước sông còn lại cũng không có cái gì tốt nói thế là ỵ xã b ợ lạ cáo từ rời đi mang theo áo khắc lợi mấy người rất nhanh rời đi khách sạn ninh thần cũng cùng chu n g mộng giao tay nắm tay trở về phòng vừa mới lên xe vợ hẹo rốt c ụ c há mồm một cố mang theo máu tanh dị s á t vị ngay tại toa xe bên trong lan ra không có ý tứ vợ thật sâu thở thở ra một hơi chậm rãi nói không sao ỵ xã vợ lạ lắc đầu chầm giọng hỏi không hổ là có thể thả ra một trăm em mờ kiếm khí siêu cấp cao thủ ta căn bản cũng không có phát hiện động tác của hắn người mới vừa rồi là cảm giác gì hắn là thế nào ra tay ta ta không biết vợ có chút hồi hộp lắc đầu nói hắn chỉ là nhìn ta một chút ta không có từ ánh mắt của hắn bên trong cảm nhận được siêu năng lực lượng ba đ ộ n thế nhưng là ta cảm giác trong cơ thể của ta đột nhiên liền bị một cố lực lượng tập kích thụ thương kỳ thật mờ cảm giác không sai linh thần cái nhìn kia chính là phổ phổ thông thông một chút mà thôi chỉ là tiện tay phong thích thất câu tàng tâm pháp một chút xíu ba đ ộ dẫn phát trong cơ thể hắn một phẩy bảy câu sát khí mà thôi y xạ vợ là gật gật đầu suy nghĩ một lát nói khó lòng phòng bị lực lượng ta không biết chúng ta dùng thánh linh lực trải rộng quanh người có thể hay không ngăn lại loại công kích này thánh linh lực bắt nguồn từ trí cao thánh phụ vô tận b ĩ lực đương nhiên có thể ngăn trở công kích của hắn thế nhưng là chúng ta thánh linh lực có hạn thời gian dài trải rộng quanh thân sẽ có rất lớn tiêu hao ô đào thi tiếp lời đầu nói y xạ vợ là nhận đồng gật gật đầu xem ra chúng ta đối với hắn hiểu rõ còn chưa đủ nhiều hắn tại vòng thật thả chỉ thi triển qua k i ế m khí nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn vẹn vẹn sẽ chỉ cái này một loại thủ đoạn công kích cái này thật đáng sợ đối mặt với đạo cách kéo tư ba tước tại bội la công tước cha ngươi tư giáo sư liên thủ hắn còn không có dùng toàn lực Tổ ô ờ thị kinh ngạc nói y s ạ vợ là gật gật đầu cũng không biết trên thế giới làm sao lại xuất hiện hắn loại này chính diện chiến đấu gần như vô giải tu sĩ chính diện chiến đấu khó giải cũng không đại biểu không có biện pháp nào khác đánh bại hắn vợ trầm thấp nghe răng cười một tiếng bất quá chỉ là một cái lợi hại điểm siêu năng nhân sĩ thôi chúng ta có là biện pháp có thể giết chết hắn y s ạ vợ là liếc xéo hắn một chút ạ n bất tập đoàn cùng ninh thần không có ân đoán chúng ta cũng sẽ không cùng hắn là địch vợ h o xương sở lúc này mới trầm thấp a một tiếng phản ứng lại hắn chỉ là xem ra h u n g hãn nhưng là lại không đ ốc đồ đần cũng không có khả năng ở địa cầu hoàn cảnh dưới tu luyện tới luyện khí tờ ầ ba h n b ấ t tập đoàn đối ninh thần chỉ là mời c h à o không thành m à tôi h bọn hắn mời c h à o không thành tu sĩ nhiều cho tới bây giờ cũng không có người nào không đáp ứng liền chơi chết đối phương truyền thống chỉ là ninh thần biểu hiện ra ngoài thực lực thực tế quá mức cường đại mặc dù ỵ xã bợ la ngoài miệng nói cái gì chỉ là chính diện chiến đấu khó giải nhưng cái này y nguyên mang cho bọn hắn cực kỳ nặng nề áp lực cho nên để bọn hắn tiềm thức đối ninh thần sinh ra phòng bị cùng mâu thuẫn ý thức thành không bằng hữu tiềm thức đem hắn xem như nhưng là ta cho là chúng ta vẫn là phải tận lực để ninh thần gia nhập chúng ta ô âu t h một bên tự hỏi một bên nói cái khác siêu năng nhân sĩ cũng liền tôi h thế nhưng là ninh thần lực phá hoại thực tế quá mạnh nếu để cho hắn bị cái khác tập đoàn đào đi có lẽ hạn m ậ t tập đoàn liền sẽ gặp phải tùy thời bị hủy diệt phong hiểm đây chính là trong truyền thuyết đe dọa vũ khí hạt nhân cùng hạch ô dù chỉ có khi song phương đồng thời nắm giữ đối chờ lực lượng mới có bảo trì hòa bình cơ sở bây giờ thời đại siêu năng nhân sĩ mặc dù so với người bình thường lợi hại nhưng là tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn suy yếu giới cũng không vượt ra ngoài đến không thể ứng đối phạm chủ cho nên chỉ cần số lượng cùng chất lượng không muốn t r a n h lệch quá nhiều mọi người còn có thể bình an vô sự ngươi lợi hại một điểm hoặc là ta lợi hại một chút cũng không quan trọng thế nhưng là ninh thần xuất hiện hoàn toàn chính là một cái bờ u g nhà ai siêu năng nhân sĩ có thể một lần tính xử lý hơn hai mươi cái thế giới nhất lưu siêu năng nhân sĩ một lần tính để anh quốc nguyên khí trọng thương đến nay còn tại liếm láp vết thương thậm chí đại lực tại châu âu chiêu mộ siêu năng nhân sĩ có thể nói vòng thật thả sự kiện về sau ninh thần danh tự đã vang vọng tu lệ giới có chút nguồn tin tức mương đạo thế lực đều đã biết ninh thần danh tự cũng đem hắn bỏ vào cần thiết phải chú ý nhân vật danh sách tầng cao nhất mà trà trộn tu luyện giới ản bậc tập đoàn đương nhiên cũng biết l i n h thần uy lực cho nên khi biết hắn đi tới nước mỹ về sau ngay lập tức liền phái ra siêu năng bộ bộ trưởng đến đây gặp gỡ chỉ là cuối cùng không có đàm lũng mà thôi y s a vỡ là ánh mắt lấp lóe nàng đương nhiên biết ồ ẩu gì là có ý gì mới vừa rồi cùng l i n h thần hội đàm kỳ thật mình một phương này vẫn còn có chút cao cao tại thượng cảm giác ưu việt ý đồ để ninh thần khuất phục tại ản bậc tập đoàn uy cũ bất quá làm ản bậc tập đoàn siêu năng bộ bộ trưởng toàn thế giới cấp cao nhất siêu năng nhân sĩ một trong thân cư hiển hách cao vị ba mươi năm nữ cường nhân ỷ xạ b ợ la lại không muốn đối một cái đến từ đồng phương người trẻ tuổi cuối đầu để ninh thần trở thành nạn bậc tập đoàn siêu năng bộ đặc thù nhất một cái làm sao có thể phó bộ trưởng đã là cực hạn của nàng người nói đúng bất qua ỷ xạ b ợ l à không có phản bác ô outi lời nói bởi vì ninh thần thực lực xác thực rất mạnh bất quá hắn còn có địch nhân anh quốc có lẽ thời gian ngắn không còn dám độc thủ thế nhưng là hắn còn có một cái địch nhân cường đại t h u lệ tập đoàn điều động đánh vào ma n ữ ý l ì hạ giáo phái gián điệp ở nút mười mấy năm trở thành ý l ì hạ giáo phái thủ tịch trưởng lão có lẽ nàng rất nhanh liền có thể thu hoạch đến ý l ì hạ trưởng sinh bất tử ma pháp thế nhưng lại vào tháng trước bị ninh thần giết chết tại ý l ì hạ giáo phái địa quận bên trong y s ạ vợ l à k ế tiếp theo giới thiệu nói t h u lệ tập đoàn mười mấy năm tâm huyết trôi theo dòng nước tốn hao đến ô liver trên thân tài nguyên toàn bộ l ã n phí ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất ô liver hắn là hữu lệ tập đoàn siêu năng bộ phó bộ trưởng thẻ tư đặc biệt la nữ nhi thẻ tư đặc biệt la tên niên kia nghe tới thẻ tư đặc biệt la danh tự vợ gạo vô ý thức rụi cổ một cái hiển nhiên cái tên này đối với hắn cũng có rất lớn lực c h ấ n n y ế p không sai chính là tên đ i ê n kia y s ạ vợ lại gật đầu nói nói các ngươi nói nếu như hắn biết l i n h thần đi tới nước mỹ tin tức sẽ có phản ứng gì t vợ cùng ô u âu thì hít một hơi thật sâu chương năm trăm bốn mươi ba lại gặp ám sát chương năm trăm bốn mươi ba lại gặp ám sát mặc dù hiệu lệ tập đoàn chủ yếu phạm vi thế lực tại châu âu hội đồng quản trị bên trong đều là một đám châu âu uy tín lâu năm quý tộc thế nhưng là âu mỹ một thể h i ể u lệ tập đoàn là một m toàn cầu tính tập đoàn bọn hắn tại mỹ nước cũng có tương đối lớn phân bộ cùng nhân thủ mà ủy xa bỡ lại trong miệng thẻ tư đặc biệt la chính là h i ể u lệ tập đoàn tại mỹ nước phân bộ siêu năng bộ phó bộ trưởng có được lớn vô cùng quyền lực vào lúc ban đêm một phần văn kiện liền được đưa đến thẻ tư đặc biệt la trên tay hào t r ạ c h bên trong cầm văn kiện trong tay thẻ tư đặc biệt la buồn bực nán g ngẩm tùy ý xem lấy trong tay còn có một chén tinh hồng sắc đồ uống lộ ra đến một cỗ nhàn nhạt mùi mò tươi đây là một phần tin tức ghi chép đối thủ cạnh tranh công ty một chút cần thiết phải chú ý siêu năng nhân sĩ hành tùng trong đó đương nhiên bao quát đ ạ n bận tập đoàn siêu năng bộ bộ trưởng ỷ xạ bợ lạ à cái này lão bà không phải một mực bốn tại lữu thành sao làm sao lại trong đêm tiến về l à thành xảy ra chuyện gì rồi thẻ tư đặc biệt la như những mày hắn đã thật lâu không có ở loại văn kiện này bên trong gặp qua ỷ xạ bợ lạ danh tự bởi vì nàng luôn luôn rất ít xuất hiện không có ghi chép tất yếu bất quá cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng một khi có hành động khẳng định sẽ có chuyện phát sinh tiến về cách lâm đặc biệt khách sạn cùng hai cái người nước hoa đàm nửa giờ hai cái này người nước hoa là bị áo khắc lợi giới thiệu cho ỷ xa bỡ lạ nghe nói bọn hắn là tại tối hôm qua hollywood một trận t i ệ p tùng bên trên nhận biết nữ nhân kia là tì gian ì ạ giám đốc cái kia hoa quốc nam nhân là cái cách đấu ra thẻ tư đặc biệt la khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười rêu cận cách đấu ra ạ n bật tập đoàn lúc nào x a đọa đến c ầ n đối cách đấu ra dối ra cảnh ô lưu rồi sau đó thẻ tư đặc biệt la liền thấy kia hai cái người nước hoa danh tự chu mộc dao linh thần linh thần thẻ tư đặc biệt la đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một tia huyết sắc u ố i một hơi cạn sạch thức uống trong ly sẽ không sai nhất định là cái này linh thần zta oliver linh thần thẻ tư đặc biệt la t h ấ p giọng la lên nói nhìn chằm chằm linh thần dành tự nhìn vài giây đồng hồ thẻ tư đặc biệt la ánh mắt bên trong không ngừng lóe ra giữ tợn và mang sau đó đẻ xuống trong tay điện thoại phân phó một câu cho ta lại đ i ề u một chén đồ uống nhiều hơn một chút máu lạc thành linh thần cùng chu mộng giao cùng ạn bận tập đoàn người gặp mặt về sau xế chiều đi vòng quanh trái đất ả n hành t h tận tới đêm khuya mới trở lại khách sạn an nghỉ nghỉ n ơ i sáng sớm hôm sau làm xa hoa phòng đặc thù phục vụ phục vụ viên đem bữa sáng xe đẩy tiến vào phòng phòng khách đồng thời đem hai mươi tràng ngập nghệ thuật cảm giác điểm tâm bảy ra đến bàn ăn bên trên sau đó lặng yên lui ra ngoài ăn điểm tâm a đi trước rửa mặt chu ngọc i a o từ phòng rửa mặt ra cười vô vô ninh thần cánh tay sau đó liền đi hướng bàn ăn ninh thần mỉm cười hắn đã là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi toàn thân vô để loạn vô cấu rửa mặt là cái dị ủy bất quá ra ngoài sinh hoạt ở địa cầu thói quen ninh thần hay là đi lau mặt một cái sau khi ra ngoài liền thấy chu ngọc dao đem cắn nửa một bánh bích quy n é t vào mình miệm bên trong đưa ngơi nửa cái gấu nhỏ、no. linh thần cười một tiếng ngai hai ngụm bất quá nháy mắt sắc mặt k ỳ biến một ngụm nuốt xuống miệng bên trong bánh bích uy đưa tay liền tóm lấy chu n g ọ u giao cánh tay chân nguyên trong chốc lát liền giỏ xét đi vào làm sao rồi chu n g ọ u giao giật này mình kết quả liền cảm giác thể nội đột nhiên đau xót sau đó liền không có cảm giác bánh bích uy có đ ộ n g chu n g ọ u giao sau một khắc liền phản ứng lại kinh thanh nói rất lợi hại đ ộ n g linh thần liếm miệng một cái bên trong bánh bích uy tàn bã lạnh động nói đương nhiên cái này lợi hại là tương đối người bình thường hoặc là đê giai luyện khí sĩ mà nói một loại hệ thần kinh bất quá muốn độc l ậ t ninh thần loại độc dược này còn kém một chút hỏa h ậ u đang khi nói chuyện ninh thần linh tức liền phát ra ra ngoài sau đó không có khuyết tán bao lớn ngay tại cửa phòng của mình nhìn thấy một viên to lớn thuốc nổ dẻo chỉ cần vừa mở cửa bom liền sẽ bị dẫn bạo tâm tư của đối phương rất á c độc mình một khi phát giác được đồ ăn có độc muốn mở cửa xin giúp đỡ sau một khắc liền sẽ bị nổ phấn thân váy cốt kiếm khí k h ẽ động thuốc nổ dẻo liền bị cắt vỡ nát căn bản không kịp dẫn bạo liền bị ninh thần trong nháy mắt mất diệt là h n bận sao chu mộc giao kinh nghi bất định mà hỏi ta không biết ninh thần nhàn nhạt nói mặc dù trực giác nói cho linh thần ám sát mình đối hạn bậc tập đoàn không có một chút chỗ tốt nhưng hẳn là cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan làm sao bây giờ chu mộng g i a o hỏi đương nhiên là bắt lấy những cái kia muốn giết chết chúng ta người linh thần n ế t miệng lên một tia cười lạnh nói sau đó để bọn hắn hối hận đi tới trên thế giới này chu mộng g i a o ngẫm lại mình vừa rồi kém chút liền bị đối phương hạ độc chết cũng là ánh mắt h n ác, tức giận nói đúng ác độc như vậy người nhất định phải bắt đến bọn hắn vừa mới nói xong linh thần linh t ứ c khé động bởi vì hắn đột nhiên phát hiện gian phòng miệm thông gió chuyển tiến đến một cỗ khí thể khí độc linh thần ánh mắt lóe lên chân nguyên nháy mắt liền đem miệng thông gió ngăn chặn sau đó linh thức quyết tán theo cái k i a liên thông khí độc c ò n nó i tìm đến khí độc nơi phát ra người đã đi vậy mà cẩn thận như vậy sao linh thần mướn mày khí độc đầu mượn chỉ có một đài toàn tự động máy móc ngay tại vận chuyển hướng phía gian phòng của mình liên tục không ngừng phóng thích ra khí độc linh thần cắn răng đối phương đã ra ba chiều thế nhưng làm ì n h vậy mà không có phát hiện tung tích của đối phương đủ cẩn thận rất cẩn thận thế nhưng là các người biết ta linh thức đã có thể thả ra một nghìn m sao tại hạ một cái s á t na linh thần đột nhiên đem linh thức bỏ vào phạm vi lớn nhất phương viên một nghìn nghìn mở thế giới liền rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn tìm tới các ngươi linh thần nhàn nhạt nói cách lâm đặc biệt khách sạn cửa sau cách đó không xa một cô ốc ngươi ốc xe con bên trong một cái vóc người tiểu tiểu nhân nữ nhân ngay tại nhàn nhã nghe ca bất quá bên người túi vải dày bên trong lại đặt vào một chút bố trí bom s a u lưu lại công cụ đúng lúc này t r u n g điện thoại reo lên nữ nhân đưa tay điều tiểu âm lượng kết nối điện thoại giọng nói nhẹ nhàng hỏi thế nào chết sao không chết một cái thanh âm trầm thấp từ điện thoại bên trong chuyển đến bọn hắn còn tại gian phòng bên trong ta muốn hỏi hỏi ngươi lần này dùng cái gì độc dược đến tột cùng phải bao lâu mới có thể phát huy tác dụng bọn hắn không ăn bánh bích vì sao nữ nhân kinh ngạc hỏi ăn ba phút trước ăn không có khả năng bọn hắn hiện tại cũng đã chết rồi nữ nhân kinh ngạc nói thế nhưng là hắn hiện tại còn rất tốt tại phòng bên trong đứng ai không đúng hắn không gặp rồi cái thanh nhâm kia kinh ngạc nói sau đó tựa hồ là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đ ồ n g dạng n g ư ơ i người ngươi là thế nào sẽ tại nơi này không không không muốn không phải ta muốn giết người chương a ta, năm trăm bốn mươi t ố n không chuyên nghiệp sát thủ chương năm trăm bốn mươi bốn không chuyên nghiệp sát thủ hai người kia chính là sát thủ chu mộc giao tò mò nhìn trước mắt ghé xịu nằm ở trên giường một nam một nữ nam g ầ y gò nữ kiểu nhỏ thấy thế nào đều là hai cái thái kê nhưng chính là hai cái này thái kê thiết hạ một đạo ngay cả điểm c ả bẫy ăn bánh bích quy hẳn phải chết không ăn bánh bích quy muốn ra ngoài hẳn phải chết phát hiện bom lưu tại gian phòng cũng hẳn phải chết nếu không phải ninh thần sớm đã siêu thoát địa cầu siêu năng nhân sĩ năng lực cực hạn hôm nay nói không chừng liền bàn giao tại cái này bên trong ừ ừ linh thần linh thức tại hai người trong đầu nhất câu khiến hai người đồng loạt tỉnh lại nhìn thấy ninh thần cùng chu mậu giao an tĩnh ngồi ở trên ghế salon hai người lướt nhau cũng ngồi dậy nhìn nhau không nói gì không định nói chút gì sao linh thần nhàn nhạt hỏi nói ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao nam nhân hỏi ninh thần phi thường tự nhiên gật gật đầu đương nhiên ta thả đi sát thủ cũng không phải một cái hai cái ta luôn luôn chỉ d ế t phía sau màn hát thủ nam nhân nghe vậy s ữ n g sở hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có được như thế một đáp án cảm giác hoàn toàn không có bị đối phương phóng tới mắt bên trong quay đầu nhìn một chút nữ nhân đưa tới một cái t r ư n g cầu ý kiến ánh mắt nói đi nhìn xem người ta như thế chắc chắn tư thế nói rõ không lo từ chúng ta miệng bên trong móc không ra đổ bật tới nữ nhân bất đắc dĩ đuôi môi cùng nó chờ một lát còn muốn thụ trả tấn không bằng dứt khoát một điểm chúng ta nhận qua huấn luyện nam nhân vô ý thức phản bác một câu a trong lúc đó nam nhân đột nhiên khản giọng kế thảm chỉ là thanh â m phản phất nhọc đều toàn thân run r u dậy nhưng lại không thể động đậy được một chút mồ hôi đầm đĩa ánh mắt bên trong tựa hồ cũng tràn ngập tơ máu nhìn nữ nhân bên cạnh ánh mắt run r u dậy qua mười giây đồng hồ linh thần buông l ò n g thủ tấn nam nhân kia thở phào một cái đột nhiên tê liệt ngã xuống tại trên giường cảm giác toàn thân cực kỳ yếu đuối loại trình độ này tra tấn huấn luyện của ngươi có thể chống bao lâu linh thần khỏe mắt khẽ cong d a vẻ hiếu kỳ mà hỏi nam nhân lộ ra một cái gì ta cái gì đều nói cho ngươi còn có thể là cái gì có nói là hỏi các người điểm tâm ăn cái gì sao đương nhiên là cho các người dưới đơn hộ khách linh thần không cao hơn g nói hiệu l ệ tập đoàn siêu năng bộ phó bộ trưởng thẻ tư đặc biệt là nữ nhân ở một bên phi thường dứt khoát trả lời các ngươi thật đúng là biết linh thần kinh ngạc nói hắn lần trước bị ám sát muốn t r a ra phía sau màn h á t thủ cuối cùng vẫn là mang theo cái tia sát thủ tiến về tập đoàn sát thủ tin tức xử lý trung tâm mới biết đạo đ á án thế nhưng là trước mắt hai gia hỏa này thực lực rõ ràng so với lần trước đám người này càng mạnh kết quả vậy mà không nói hai lời liền đem cố chủ cho bán linh thần nhất thời có chút n h ữ n mày thẻ tư đặc biệt là đến t ộ n cùng là thật hay giả bọn hắn không phải chuẩn bị đem mình làm thương làm a nhìn thấy linh thần ánh mắt bên trong hoài nghi nữ nhân cũng rất bất đắc dĩ nói thật lại không người t ì n h cảm giác xác thực rất khổ bức chúng ta ở công ty bên trong đẳng cấp rất cao có tư cách biết cố chủ tin tức nam nhân thở hồn hển m ấ y cái chậm lại nói tiếp nói mà lại đối với ngươi giới thiệu hay là thẻ tư đặc biệt la tự mình ghi chép video cho nên chúng ta phi thường xác định Ồ, linh thần n h ị nhữ mày ra hiệu nam nhân nói tiếp thẻ tư đặc biệt la nói ngươi giết hiệu lệ tập đoàn siêu năng nhân sĩ bọn hắn muốn trả thù trở về nhưng là hắn nói ngươi thực lực rất mạnh mạnh phi thường nếu như lấy siêu năng nhân sĩ chính diện chiến đấu bọn hắn sẽ tổn thất rất lớn cho nên mới sẽ thuê chúng ta tập đoàn sát thủ hành động đợi đến nam nhân nói xong phía trên lời nói nữ nhân tiếp lời kế tiếp theo nói hắn cho chúng ta nói thực lực của ngươi bao quát ngươi đã hiển lộ ra cùng khả năng năng lực cần giấu yêu cầu chúng ta không thể cùng ngươi đối mặt tận lực sử dụng độc dược cùng bị lôi ninh thần nghe bọn hắn nói chuyện cũng không có xem bảo chúng ta không muốn chết siêu năng nhân sĩ ân đoán bình thường mà nói cũng sẽ không dính đến người bình thường nam nhân kia cẩn thận từng ly từng t í nói nếu như ngươi có thể bỏ qua chúng ta chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp một chút cần thiết trợ giúp linh thần nhữ mày lại thì như nói thì như nói thẻ tư đặc biệt là địa chỉ nam nhân thấp giọng nói linh thần trầm n g â m một lát ngay tại suy nghĩ bọn hắn lời nói bên trong thật giả hữu i l ệ n tập đoàn s á t thực có giết hắn lý do đông đô sự tỉnh ta không biết bại lộ không có bại lộ nhưng là mình giết cái kia ý lì ạ giáo phái oliver bọn hắn khẳng định là biết đến bất quá bọn hắn khó nói bánh xe phụ thật thả sự kiện bên trong không có ước định ra bản thân thực sao liền bị một cái luyện khí tầng ba oliver vậy mà can đảm d á m đối với tự mình ra tay đây quả thực là sống được không kiên nhẫn không có cân nhắc qua thất bại hậu quả sao nhưng nếu như không phải h i ể u lệ tập đoàn thì là ai đâu thuê sát thủ cái này cũng không giống như là quan phương thủ đoạn bọn hắn có là những biện pháp khác hôm qua mới tiếp xúc cạn bợ tập đoàn đ ừ n g đua cái kia ỷ xã bợ là mặc dù một mực bưng giá đỡ nhưng cũng không phải đồ đẩn không có chuyện làm cùng mình kết thủ chơi rất vui sao ninh thần nghĩ tới nghĩ lui còn giống như thật là h i ể u lệ tập đoàn đánh giá sai tình thế đầu góc động kinh khả năng tối cao liếc xéo mặt ngoài ra vẻ bình thản khi thực nội tâm hoảng phải một nhóm nam nữ hai người linh thần trong lòng ám đạo coi như cái này thẻ tư đặc biệt la là, là một cái bẫy ta cũng có thể từ cạm bẫy bên trong tìm tới càng nhiều manh mối địa chỉ linh thần lạnh lùng ngẩng đầu ra hiệu một chút nữ ngoại ô khu hướng tây bắc kia bên trong có một cái hiệu lệ tập đoàn căn cứ mặt ngoài là một cái dở dồn toàn tự động phân phối trang bị nhà máy nhưng thật ra là hiệu lệ tập đoàn siêu năng bộ trung tâm chỉ huy thẻ tư đặc biệt la một tháng có hai mươi lăm ngày đều sẽ ở tại kia bên trong nam tử đội và nói tại nữ thành linh thần nữ mạnh ỏ i vâng tại nữ thành nam nữ hai người cùng một chỗ trả lời linh thần gật gật đầu xem ra còn phải đi một chuyến nữa nữ thành còn có cái khác tin tức sao linh thần hỏi hai người nói thẻ tư đặc biệt la h ã n tại siêu năng giới xưng hảo gọi là điên cuồng huyết ảnh nghe nói là làm việc không từ thủ đoạn hại người hại mình điên cuồng vô cùng cho nên rất nhiều người đều rất kiên g kỵ hắn nữ nhân nhắc nhở nói chỗ kia giờ r ồ n phân phối trang bị nhà máy trừ thẻ tư đặc biệt la bên ngoài hẳn là còn có năm sáu cái cái khác siêu năng nhân sĩ mặc dù không có ngài hoặc là thẻ tư đặc biệt la cường đại nhưng hẳn là cũng rất lợi hại nam nhân kia tiếp lời nói linh thần gật gật đầu, lột nhiên hỏi, hắn là thế nào biết ta đi tới nước mỹ. không biết, cái này hắn không nói. nữ nhân lắc đầu nói. bất quá ngươi tại lạc thành hành tung cùng kỹ càng địa chỉ, hắn đều cung cấp vô cùng rõ ràng. nam nhân nói tiếp nói. phất tay mở cửa phòng ra, đem cái này một đôi không có nghề nghiệp tố dưỡng sát thủ đ u ổ i ra ngoài, linh thần bất đắc dĩ nói nói, thật xin lỗi, xem ra chúng ta được đi nữu thành một chuyến, cùng chuyện này giải quyết, chúng ta cùng đi vợ dạ đ ầ i nhìn ca kịch. nói định, chu mậu giao cười nói, sau đó hỏi tiếp nói, chúng ta làm sao đi nữu thành. đi máy bay. ninh thần ánh mắt l ó e lên liền đem hành tung phóng tới bên ngoài nhìn xem cái trụ sở kia sẽ cho chúng ta chuẩn bị cái gì tiệc chương năm trăm bốn mươi lăm đây là cái cạm bẫy chương năm trăm bốn mươi lăm đây là cái cạm bẫy máy bay tại nữu thành phi trường quốc tế hạ xuống ninh thần cùng chu m ộ n giao g thuận lợi đi ra sân bay không có gặp được bất kỳ trở ngại nào v ừ a v ạ n ninh thần cầm nữu thành du lịch tuyên t r u y ề n sách vừa đi vừa nói vốn còn nghĩ không đến nữu thành lần này liền không đi phần lớn đều nhà bảo tàng kết quả cái này không liền đến vậy bọn hắn như thảm sẽ không lại tới một lần n ữ thành kim long sự kiện đi chu mậu cười nói linh thần lắc đầu nước mỹ mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhất thế nhưng là bởi vì nội tình vấn đề có vẻ như tu luyện giới cũng không cần thịnh một chút lợi hại tu sĩ đều tập trung ở mấy cái công ty lớn bên trong chính phủ bản thân không có thực lực gì chu n g ọ c giao lên mạng trang một chút nói có hoa quốc đồ cất giữ cũng không chỉ phần lớn đều nhà bảo tàng một nhà có vẻ như nước mỹ mấy cái chứ danh nhà bảo tàng bên trong đều có phương đông đ ồ cất giữ đồ cất giữ nơi phát ra cũng không thế nào sáng tỏ ta biết bất quá phần lớn đều nhà bảo tàng là thế giới bốn đại một trong cây to đỏ non gió ta sẽ không chủ động đi cái kia bên trong bất quá đã đi tới cái này nữ thành vậy liền thuận tay đem chính chúng ta đổ vật lấy về đi linh thần nói bất quá sự tình có nặng nhẹ chúng ta còn phải đem hiệu lệ tập đoàn chuyện này trước giải quyết linh thần linh thức quyết tán rất nhanh liền phát hiện mấy cái tựa hầu ngay tại quan sát bọn hắn người quả nhiên không ai trở ngại chúng ta nhưng là chúng ta hành tung đều tại người khác giám thị phía dưới linh thần trong mắt hơi h í p nhẹ nói nói muốn đem bọn hắn đều bắt tới sao chu m ộ n giao hỏi không nóng n ả y đi trước cái kia dở dồn nhà máy nhìn xem linh thần cho mấy người kia thể nội đều lưu lại một đạo chân nguyên nếu như chở một lát hành động không có thu hoạch liền muốn dùng đến mấy người này ra sân bay kêu lên cho thuê hai người rất nhanh liền đi tới cái kia dở dồn nhà máy toàn này dở dồn nhà máy tọa lạc tại lưu ngoại ô khu một cái công nghiệp hóa khu s ư ở n g bên trong c h ỉ cứ lấy khu s ư ở n g góc tây b ắ c một mảnh dùng đ i ệ nhà n máy bên trong công nhân không nhiều nhưng là lui tới người cũng không ít xem ra còn thật náo nhiệt xem ra rất phổ thông nhà máy h i ế u l u ệ n tập đoàn siêu năng bộ văn phòng ngay tại cái này bên trong chu mộng giao hiếu kỳ mà hỏi đứng tại cái này to lớn nhà máy trước mặt linh thần lần nữa tản mát ra mình linh t h c nhà máy bên trong tại ự động hóa nhà â n trang phối máy chuyển sản xuất ở giữa làm có một tòa độc đáo ký túc xá nói hắn độc đáo là bởi vì ninh thần tại lâu bên trong phát hiện mấy cái tu sĩ mà lại tòa nhà này dưới mặt đất kiến trúc so trên mặt đất kiến trúc còn nhiều hơn trên mấy tầng có một cái luyện ký tầm n bốn tu sĩ hẳn là thẻ tư đặc biệt là ninh thần nói à g i a hỏa này phải là có bao nhiêu sợ chết phòng làm việc của hắn vậy mà dùng chính là hợp kim bất tường phòng đạn hạt nhân sao ninh thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng lúc này cả người có luyện khí tầng hai tu v i tu sĩ đi tới trước mặt hai người xin hỏi là ninh thần tiên sinh cùng chu mộng giao tiểu thư sao ngươi là ninh thần hỏi thẻ tư đặc biệt la bộ trưởng để cho ta tới đón g ạ i mời bên này đi ninh thần nhữ nhữ may m a u ta không biết cái này thẻ tư đặc biệt la đánh chính là ý định gì nhìn bộ dạng này hắn là biết mình đến tìm hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc hay là muốn giải thích hiểu lầm bất quá l i n h thần bây giờ tại địa cầu trên cơ bản chính là vô địch tồn tại cho dù là đạn hạt nhân bạo tạc hắn đều có thể tại bạo tạc một nháy mắt phát giác sau đó đội địa đạo tàu người đạn hạt nhân lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng ngày đó bích lan châu đại hỏa sơn bộc phát mà lại hắn mới không tin thẻ tư đặc biệt la dám can đảm ở nữ ngoại ô khu dùng đạn hạt nhân cho nên hắn có cái gì đáng sợ cho nên l i n h thần tâm tình nhẹ nhõm nắm chu ngậu ra tay đi theo trước mặt nữ tu sĩ cùng một chỗ tiến vào khu xưởng sau đó đi tiến vào khu xưởng trung ương nhất ký túc xá nói là ký túc xá kỳ thật c ũ n g sung là một m bộ điểm nhà kho công năng một chút đóng gói tốt dở dồn chưa ở h ộ t bên trong sau đó lại tập trung trồng chất tại hỏng gô lớn bên trong vụ mặt lẻ kẻ đặt ở ký túc xá các ngõ ngách ký túc xá bên trong người cũng không ít đại bộ phận điểm đều là một chút b ă n v i ê n còn có một số lui tới tiêu thụ nhân viên bất quá có lẽ bọn hắn đều biết chút ít cái gì đối với ninh thần cùng chu n g mậu giao hai cái người xa lạ tiến đến một điểm phản ứng đều không có hoàn toàn chính là nhắm mắt làm ngơ trạng thái ninh thần đi theo cái kia nữ tu sĩ đi qua đại sành đi tới nội bộ một cái thang máy trước xuống đến dưới mặt đất tầng hai ta rất yếu kỳ h i ế u lệ tập đoàn nói thế nào cũng là quốc tế tính đại tập đoàn lại không phải tổ chức ẩm tại sao phải đem siêu năng bộ đặt ở loại địa phương này linh thần hiếu kỳ mà hỏi phía trước nữ tu sĩ không ngừng bước m i ệ n g thảo luận nói đây là bộ trưởng y tứ thẻ tư đặc biệt la đúng lúc này ba người chuyển qua một cái chống ngặt thẻ tư đặc biệt la văn phòng ngay tại mười mấy mét bên ngoài ngay phía trước bất quá văn phòng bây giờ lại là đại môn đóng chặt bộ trưởng cái kia nữ tu sĩ ân xuống một cái đại môn bên cạnh núp ấm chính đối làng màn hình liền phát sáng lên cho thấy một người trung niên hình tượng lúc này hắn đang ngồi ở văn phòng trên ghế salon thông qua màn hình nhìn thấy ngoài văn phòng một nhóm ba người thẻ tư đặc biệt là nhưng không có để ý tới cái kia nữ tu sĩ mà là nhìn về phía l i n h thần cùng chu mộng dao trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ tố chất thần kinh tiêu d u n g có ý tứ gì cả bấy l i n h thần nhứ mày đột nhiên phát hiện một vấn đề đó chính là cho dù thân ở dưới mặt đất chung quanh trên lối đi cũng có tán lạc một chút giờ rồn đóng gói hòn gỗ chân nguyên chấn động hòn gỗ vỡ vụ bên trong tản mát ra trừ mấy hộp giờ rồn còn có từng khối từng khối cao bạo thuốc nổ là thuốc nổ chu mộng dao kinh hô nói cái kia nữ tu sĩ con người đột nhiên co lại Đột nhiên hét nhiên lên một tiếng trở lại liền hướng h p í a lúc đầu p h n g đi, ấ thật quá rất i nhiên ể n động nàng h đã tác của c bái bái lớn h nương thấy theo lấy một cái cỡ nhỏ mây hình nấm tại lũ cái ngoại ô khu dâng lên chung quanh số bên trong đều cảm nhận được một trận chấn động nhà này ký túc xá bên trong cũng không biết bị kẹt tư đặc biệt la để vào bao nhiêu cao bạo thuốc nổ cơ hồ tựa như là một cái thổi phồng khí cầu bị đâm bạo đồng dạng không có một chút trì hoãn ở vang bạo tạc bởi vì có mấy trăm cái bạo tạc điểm còn tại ký túc xá bên trong làm việc người bị bóp méo tứ ngược sóng xung kích kéo thành vô số khối vụ sau đó lại bị nhiệt độ cao hỏa d i ễ m t h ô n vệ cơ hồ lưu không dưới có thể để người phân biệt độ vận mà cả t o a ký túc xá cũng là trong nháy mắt liền biến thành một đống p h ệ tích dưới mặt đất bạo tạc so địa đồng hồ bạo tạc còn mạnh mẽ hơn không có sung túc không gian để sóng s u n g kích c h à n lan kết quả những ngày sóng s u n g kích ngay tại dưới mặt đất vừa đi vừa về chấn động một nháy mắt thoát ra nhiệt độ cao hỏa diễm cơ hồ che kín không gian dưới đất đem hết thể có thể hoặc là không thể thiêu đốt đồ vật toàn bộ thốt vệ c ả n g tạ thư hữu hai nghìn một mươi chín một n h ì n một chín hai h a i m ộ t tám ba t r m ba chín hai đạo hữu khen thưởng ủng hộ c ả n g tạ vương lâm thái một đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương năm trăm bốn mươi sáu lông tóc không thương chương năm trăm bốn mươi sáu lông tóc không thương lắp đặt ở văn phòng phía ngoài ca mê ra đã bị bạo tạc triệt để phá hủy màn hình đã biến thành tốn bình tư đặc biệt đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch ánh mắt của hắn rất bình tĩnh thậm chí còn mang theo một kia tiếu dung cùng đắc ý l i n h thần sử thượng mạnh nhất siêu năng nhân sĩ ha ha ha thật là một cái trò cười thẻ tư đặc biệt la tiện tay lại rót cho mình một ly đồ uống k h í t một hơi thật sâu có chút hưởng thụ gật đầu cái này văn phòng từ mấy chục công điểm dày siêu cường hợp kim vách tường tạo thành là dựa theo phòng đạn hạt n h â n tiêu chuẩn chế tác m à thành tuyệt đối kiên cố cho dù bên ngoài nổ là trời hắn ở bên trong cũng sẽ không có một chút sự tình để thế giới đỉnh cấp sát thủ đi ám sát ngươi nếu như ngươi chết tốt nhất nếu như không chết ta ngay tại cái này bên trong tự mình giết chết ngươi thẻ tư đặc biệt la nhẹ dọc lẩm bẩm tại mỹ nước nội địa dùng tới v ạ n công cân cao bạo thuốc nổ còn có trên trăm đầu nhân mạng cho ngươi cho cùng ta rất coi trọng ngươi đi đây chính là ỷ xã b ợ lạ cùng v ờ e o bọn người cho rằng thẻ tư đặc biệt la là, là một người điên nguyên nhân lấy thân làm m g ồ i không từ thủ đoạn hai phút về sau n g ắ m lại phía ngoài bạo tạc đã kết thúc còn lại hỏa diễm đã hoàn toàn uy hiếp không được mình về phần thế thì sập tầng ba ký túc xá càng không bị k ẹ tư đặc biệt la đặt ở mắt bên trong thế là thẻ tư đặc biệt la để ly rượu xuống chậm dài đứng dậy đi tới văn phòng cửa chính trên tay dùng sức một đem liền kéo ra trọn vẹn mấy tấn nặng đại môn hắn muốn ngay lập tức thưởng thức kiệt tác của mình muốn tìm xem linh thần đã bị xé nứt thành khối vụ thi thể nhìn có thể hay không tìm tới mấy cái hơi hoàn chỉnh có thể làm bình vận sưu t ậ m tốt nhất là sương đầu hoặc là một con hoàn chỉnh cánh tay phải thẻ tư đặc biệt la chấp chấp mở môi mong đợi nói đại môn là hướng bên trong mở ra thẻ tư đặc biệt chụp lăn mở đại môn còn tưởng rằng ngoài cửa sẽ lăn xuống tiến đến một chút hòn đá hoặc là mang theo hỏa diễm thế nhưng là kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài cái gì cũng không có mà là một cái hơi có chút chống trải tiểu không gian liền ngay cả hỏa diễm đều bị ngăn cản ngăn tại chừng mười mét bên ngoài một đạo đạo ngũ sắc b a n lan hào quang tại tiểu không gian biên giới hòa lẫn không ngừng l ưu chuyển đem bạo tạc sinh ra hỏa diễm cùng đỉnh đầu sụp đổ cốt thép hòn đá toàn bộ ngăn tại bên ngoài trong không gian nhỏ liền ngay cả nhiệt độ đều không có rõ ràng lên cao hai đạo nhân ảnh đứng tại tiểu không gian trung ương một nam một nữ chính là ninh thần cùng chu mộng giao hai người lông tóc không tổn hao chỉ thấy ninh thần nắm chu mộng giao tay người đối thẻ tư đặc biệt la nói còn có cái gì chuẩn bị ở sau cứ việc thi triển đi ra ta cho ngươi cơ hội xuất thủ t r u n g quanh là thiêu đốt phế tích mặc dù thân ở dưới mặt đất nhưng là ánh lửa cùng ngũ sắc hào quang đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu rọi hoặc sáng hoặc tối thẻ tư đặc biệt la nhìn rõ ràng đối diện hai người liền y phục đều không có một tia lộn xộn nếp l ố n linh thần càng là sắc mặt bình t h ẳ n hắn vừa rồi phóng xuất r a loại này đủ mọi màu sắc pháp thuật ngăn cản bạo t ạ đối bọn hắn tổn thương bây giờ lại còn nhìn không ra có bất kỳ lực có thua cảm giác thẻ tư đặc biệt la đôi mắt bên trong lóe ra không thể tin q u a m a n tình huống trước mắt. hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn đây không có khả năng một cái sát na ở giữa thẻ tư đặc biệt la trên trán liền đã che kín lít nha lít nhít mồ hôi lạnh tên niên cũng sẽ sợ hãi linh thần khỏe miệng cánh n ế t lần này bạo tạc s á t thực y lực không tầm t h ư ờ n g bất quá trừ phạm vi lớn một chút cũng liền so ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ cường độ công kích lớn hơn một chút mà thôi đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp thật lâu thẻ tư đặc biệt la tựa hồ phản ứng lại lộ ra một vòng thành khẩn tiêu dung lợi hại không hổ là để a n quốc đều thúc thủ vô sách linh tiên sinh thẻ tư đặc biệt la ôn hòa vỗ tay cười nói bội phục bội phục ninh thần nhàn nhạt, nhạt nhìn xem biểu diễn của hắn thẻ tư đặc biệt la ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia dữ t ậ n cùng điên cuồng mà là lui lại hai bước hướng về trong phòng làm một cái hư dẫn thủ thế hai vị mời ninh thần lắc đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia thất vọng người tốt xấu cũng là hiệu lệ tập đoàn phó bộ trưởng đều đến bây giờ còn ở lại chỗ này bên trong chơi tâm nhãn ý đ ộ i trưởng không thiết đấu ngay cả có chơi có chịu đảm đương đều không có sao thẻ tư đặc biệt la trên mặt c ơ bắp lắc một cái vất quá rất nhanh liền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đối ninh thần thấp đối đầu đúng vậy ngươi nói đúng có chơi có chịu bây giờ tính mạng của ta liền nắm giữ tại tay của ngài bên trên ta chỉ là nghĩ mời ngài hai vị thì đến dù sao đợi ở bên ngoài còn muốn ngài kéo dài thi triển pháp thuật tại sao phải giết ta cũng bởi vì cái k i a ổ lì vợ chết tại trên tay của ta linh thần nhẹ dọn g hỏi nói thẻ tư đặc biệt la cứng đ ở chậm rãi nhẹ gật đầu có lẽ là biết linh thần sẽ không theo mình tiết tấu đi thế là hắn vội và nói g n là ta bắn đầu bây giờ ta đã kiến thức đến ngài thật đích về sau cũng không dám lại m ạ o phạm ngài linh thần không khỏi bật cười nói ngươi còn muốn có về sau ta là hiệu lệnh tập đoàn siêu năng bộ phó bộ trưởng thẻ tư đặc biệt la gấp giọng nói ta tại trong tập đoàn cũng rất có quyền nói chuyện từ nay về sau hữu l ệ n tập đoàn chính là b ằ n g hữu của ngài nếu như ngài có việc cần hỗ trợ hữu l ệ n tập đoàn sẽ dốc toàn lực vì ngài cung cấp trợ giúp xin tha tha thứ ta bởi vì chỉ có ta tự thể nghiệm đến ngài siêu phạm thực lực thiếu ý duyệt tâm phục khẩu phục kinh sợ toàn lực vì ngài làm việc lưu lại giá trị của ta so giết ta càng lớn thẻ tư đặc biệt la ngữ khí mang theo kinh hoàng càng nói đầu càng thấp hắn coi là ninh thần không thấy mình á n h mắt thế nhưng là ninh thần linh thức lại đem hắn đáy mắt giữ tận cùng sát cơ nhìn rõ ràng điểm rõ ràng minh có dũ khí ninh thần vỗ tay loại tình huống này còn muốn lấy muốn mạng của mình loại người này phóng tới bích lan châu đoán chừng cũng là một phương hào hùng tuyệt sẽ không là hạng người vô danh tạ ơn ngài yên tâm ta sau này sẽ là ngươi trung thực người hầu bất kỳ cái gì sự t ì n h đều có thể phân p h ó ta ta có thể lợi dụng hiệu lệ tập đoàn lực lượng trợ giúp ngài nghe tới ninh thần nói mình có gan thẻ tư đặc biệt l à còn tưởng rằng ninh thần là thưởng thức mình làm việc cùng tính cách đáp ứng mình cầu xin tha thứ ninh thần lộ ra một kia không hiểu mỉ m cười bất quá có chút vấn đề còn phải xác nhận một chút kia hai cái sát thủ là ngươi tìm đi giết ta sao ngươi t ừ cái kia bên trong biết ta đến nước mỹ là ta tìm thẻ tư đặc biệt l à rất quan g côn gật đầu thừa nhận siêu năng nhân s、si、ĩ chính diện đối chiến căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi v ề phần biết ngài đến nước mỹ là bởi vì chúng ta một mực tại giám thị những công ty khắc định cấp siêu năng nhân sĩ ỵ xạ b ợ lại chính là trong đó một trong ninh thần hiểu rõ gật đầu cảm thấy mình bị ỵ xạ b ợ lại cho làm vũ khí sử dụng đ ư ơ n g nhìn chỉ có luyện khí tầm bốn từng cái đều là lao hồ ly ninh thần trong lòng thầm nghĩ cái này thẻ tư đặc biệt la hành sự tình điên cuồng coi được dán được là cái nhân vật Cái c kêu ý xa bỡ là à nếu g giả. lạ cáo bậc nước đoàn tại i Án tập Mỹ h m cư s như thế, ninh g có h n g ta n ế thần đáp ặ c biệt i là ứng điều kiện của nàng nàng tự nhiên có thể dùng ạn bận tập đoàn lực lượng đem thẻ tư đặc biệt la hành động phá hư còn có thể cùng ninh thần bán cái tốt thu hoạch một đợt cắm tạm nếu như linh thần không đáp ứng điều kiện của nàng dĩ nhiên chính là ngồi xem linh thần cùng thẻ tư đặc biệt l à tranh chấp vô luận ai chết đối nàng đều có chỗ tốt linh thần chết rồi thiếu một cái vũ khí hạt nhân uy hiếp thẻ tư đặc biệt l à chết rồi càng là lớn mạnh hạn vận tập đoàn cơ hội thật tốt chương năm trăm bốn mươi bảy người rất lợi hại chương năm trăm bốn mươi bảy người rất lợi hại linh thần gật gật đầu sự tình đều rõ ràng nhìn một chút vô cùng đáng thương thẻ tư đặc biệt l à thủ ấn bừa bấm bảy câu sát khí đột nhiên dẫn động thẻ tư đặc biệt la chỉ cảm thấy thể nỗi đau xót mấy cỗ sát khí đột nhiên từ trong cơ thể sinh ra cơ h ộ i là nghiền ép đem bản thân mình tu luyện được thánh lực tách ra sau đó đem ngũ tạng lục phủ của mình nháy mắt q u ấ y thành một đoàn vỡ nát người thẻ tư đặc biệt là bỗng nhiên lần g đầu một ngụm máu từ miệng bên trong phục tới sau đó con ngươi phóng đại ngã xuống đất nửa giờ sau giờ dồn nhà máy đã bị phong tỏa vô số xe cảnh sát xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đã đem cái này bên trong b â y quanh mấy cái người mặc màu đen chế phục người chính dạo bước tại phế tích bên cạnh nhân viên chữa cháy cùng cảnh sát ở bên cạnh họ xuyên qua tới lui bất quá cũng không có cái à y bọn hắn nơi này chính là hiệu lệ tập đoàn siêu năng bộ văn phòng là ai làm một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi hỏi ạn bất tập đoàn hay là cổ loại tập đoàn không có khả năng bọn hắn làm không được loại chuyện này coi như làm cũng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy một cái khác lớn bởi một chút người h í p mắt bốn phía lục x o á t mà lại loại này hiện trường v ế t tích ta làm sao nhìn đều giống như từ nội bộ phát ra bạo t ạ c một người da đen t r e o kẹo nói nếu không phải bạo tạc chính là thẻ tư đặc biệt la địa phương ta thậm chí còn có thể coi là đây là bút tích của hắn bởi vì chỉ có hắn mới có thể điên cùng như vậy đúng lúc này một phần vật liệu được đưa đến người cầm đầu trên tay hắn tiện tay mở ra ánh mắt bên trong lộ r a kinh n g ạ c cùng nghi hoặc làm sao rồi cái tuổi đó lớn một chút người hỏi có vấn đề gì sao bạo tạc nguyên tìm được đến từ mấy trăm cái giờ r ồ n đóng gói dương bên trong đặt vào hơn mười phẩy không không không kg cao bạo thuốc nổ người cầm đầu trầm giọng nói đây không có khả năng người da đen kia kinh hô một tiếng không ai có thể tại thẻ tư đặc biệt la dưới mí mắt làm được điều này chứ thẻ tư đặc biệt l à chính hắn người trẻ tuổi nói tiếp đi nói ngoài ra chúng ta còn phát hiện thẻ tư đặc biệt la thi thể người cầm đầu nói tiếp nói ngay tại dưới mặt đất phòng làm việc của hắn công bước đầu phán đoán kết quả là chết bởi thể nội tạm khí vỡ b ụ n ân vỡ thành một đống không lớn hơn móng tay khối b ụ n tựa như là tiến vào cối say thịt đ ồ n g đạo cái gì thẻ tư đặc biệt la chết rồi lớn tuổi chút người rất là kinh ngạc g i a hỏa này điên cuồng vô cùng lại cẩn thận chặt chẽ thật chết rồi hắn biết thẻ tư đặc biệt la thực lực cho nên mặc dù cái này bên trong bị nổ thành phế tích hắn cũng không nghĩ tới thẻ tư đặc biệt la sẽ chết tại cái này bên trong dù sao đã là cá nhân thực lực đứng tại thế giới đỉnh siêu năng nhân sĩ mặt đối mặt trên thế giới không có mấy người có thể giết chết hắn thàm như vậy hắn không phải là bị nổ lớn chấn vỡ a người trẻ tuổi hỏi dĩ nhiên c ũ n g phải thử vong của hắn hiện trường rất kỳ quái người cầm đầu lắc đầu đem trong tay tư liệu đưa cho mấy người đi chúng ta đi qua nhìn một chút nhìn xem phải chăng có thể suy đoán ra đến cái gì thẻ tư đặc biệt la chết cũng không phải làm việc nhỏ tình mấy người rất nhanh liền đi tới một chỗ phương viên chừng mười m bốn phía nghiêng hố to bên cạnh cái tuổi đó lớn chân người bước dừng lại liếc mắt nhìn hai phía cái này tựa hồ là bị lực lượng nào đó từ bên trong nổ ra đến mấy người khác nghe vậy cũng là nhìn quanh hai bên một chút người cầm đầu ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói đi trước hiện trường theo hố to đi tới dưới mặt đất chỉ thấy một cái tương đối hoàn chỉnh văn phòng xuất hiện tại mấy người trước mắt đại môn mở rộng một bộ quần áo hoàn chỉnh thi thể nằm nghiêng tại cửa chính ánh mắt trống rỗng tựa hồ không nghĩ tới mình cứ như vậy tùy tiện chết rồi lúc nổ hắn ở văn phòng bên trong không có nhận bất luận cái gì tác động đến người trẻ tuổi ngay lập tức nói sau đó hắn ra xem xét lại bị g i ế t chết ở văn phòng cổng người da đen nói tiếp đi nói hắn không nghĩ tới như thế lớn bạo tạc bên ngoài lại còn có người có thể lấy mạng của hắn đã có tuổi người kia nói nói sau khi nói xong h ắ người c ù n n g cầm đầu liếp n trầm t giọng nói nhưng là hắn không nghĩ tới tịch liệt như vậy bạo tạng đều không có tiêu diệt xâm phạm bệnh nhân nhìn xem những ngày bị chuẩn bị kỹ càng thuốc nổ đi đều bị giấu ở đóng gói dương bên trong ta suy bán thẻ tư đặc biệt la hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái kia đã có tuổi người nói bất quá rất đáng tiếc h ắ n chuẩn bị vô dụng đều là nhân sĩ chuyên nghiệp mấy người căn cứ hiện trường cơ bản hoàn nguyên sự thực chân tướng tử vong nhân số dự đoán c h í ít tại hai trăm người trở lên một người cảnh sát ở một bên nói bạo tạc điểm giải rác mà kịch liệt hiện trường cơ hồ tìm không thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể người da đen nết nết miệng đủ h u n g á c có giám sát sao người cầm đầu hỏi ký túc xá bên trong giám sát đã toàn bộ bị hủy bên ngoài không có giám sát người cảnh sát kia nói chúng ta ngay tại điều lấy liên thông khu công nghiệp trên đường giám sát hy v ọ n có thu hoạch tìm k h ô người thấy không hệ. cũng quan n g trẻ tuổi kia nhúm ai nhẹ nhõm nói nhìn ra được đây là siêu năng nhân sĩ ở giữa sự tình chúng ta không có cách nào quản cũng quản không được coi như đem người tìm ra thì có ích lợi gì giúp hiệu lệ tập đoàn báo thù sao lại nói loại này nhân vật lợi hại chỉ cần không chọc chúng ta chúng ta tốt nhất vẫn là trốn tránh điểm tốt người da đen gật gật đầu biểu thị đồng ý cha vẫn là phải cha chúng ta ít nhất phải biết động thủ là ai là phương nào thế lực vì sao lại cùng hiệu lệ tập đoàn sinh ra xung đột đây là một cái người rất lợi hại chúng ta nhất định phải nắm giữ tin tức tương quan cái này bên trong là nước mỹ hữu thành không phải bọn hắn chiến trường người cầm đầu trầm giọng nói trên thân ẩ n ẩ n tản mát ra luyện khí tầng hai khí thế ba động vâng trưởng quan mấy người đồng loạt cúi chào mà lúc này linh thần đã cùng chu mậu giao trở về nữ khu thành thị ngay tại du lãm nữ thành c h ứ danh cảnh điểm quảng trường thời đại nhìn thấy quảng trường thời đại bên trên lép bình phong bên trên biểu hiện các loại quảng cáo linh thần run lên trên tay tuyên truyền đơn hỏi ban đêm nhìn cái gì đây là một t r ư ơ n g m ở ra được tuyên truyền đơn phía trên ghi chú rõ gần nhất hội diễn ra tiết mục k ị nhìn ạ lặn n ì n thế nào khi còn bé hồi ức chu mậu giao cười nói ninh thần gật đầu đồng ý t ố t nói đến đây bên trong chu mậu giao có chút bận tâm hỏi k i ự u lễ tập đoàn chuyện sau đó ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ninh thần nắm chặt lại chu mậu giao tay an ủi nói đừng lo lắng chờ ta đem ngươi tống về nước bên trong ta liền đi tìm hiệu lễ tập đoàn các cấp lãnh đạo nói chuyện tâm tình thực lực có biến hóa về chất đây cũng không phải là nhân số nhiều ít thế lực mạnh yếu có thể quyết định thắng bại sự t ì n h địa cầu bên này trước kia không quen loại tình huống này bất quá ninh thần tin tưởng bọn họ về sau sẽ dần dần quen thuộc phát triển mới phương hướng xuất hiện tất nhiên dẫn đến trật tự mới sinh ra càng tạ liền muốn cùng chúng bất phàm đạo hưu mọi sách l á o đọc sách đạo hưu dết lý thừa mục dết đạo hưu vui vẻ sinh hoạt tám nghìn tám trăm mười ba đạo hưu thiếu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương năm trăm bốn mươi tám bất đắc dĩ lựa chọn chương năm trăm bốn mươi tám bất đắc dĩ lựa chọn tại ninh thần hai người vui vẻ tiến vào bờ ra đợi kịch trường an t i n h chờ đợi ạ lặn đỉnh ca kịch mở màn thời điểm thế giới bên ngoài lại nhấc lên kinh đảo hải lãng không ít thế lực đã loạn thành hỗn loạn vô số hội nghị bị khẩn cấp mở ra vô số tin tức bị bù đắp nhau mấy cái công ty lớn cùng quốc gia cấp thế lực đều quấn vào trong đó thảo luận c u thế trước m còn vì khẩn trương chính là hiệu lệ tập đoàn cùng nước mỹ siêu năng nhân sĩ bởi vì bọn hắn chính là hôm nay hiệu lệ mưu thành căn cứ sự kiện người trong cuộc liên quan sự tỉnh sâu nhất ninh thần danh tự cùng tin tức cặp kẽ lại một lần nữa bị mang lên một chút đại nhân vật trên bàn hiệu lệ tập đoàn một cái tầng cao nhất video hội nghị đang tiến hành bên trong ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra thẻ tư đặc biệt l à tên đ i ê n kia tại sao phải đi t r e o chọc ninh thần một tiếng nói ràn mua đang g ầ m hét ô lì vợ sự kiện kia t ổ n bộ cũng sớm đã làm ra từ bỏ quyết định khi bọn hắn biết anh quốc chính phủ tổn thất thời điểm h i ự u lệ tập đoàn liền làm ra lý trí quyết định vì một cái luyện khí tầng ba tu sĩ đối đầu một cái đấu chiến vô song siêu năng nhân sĩ tính giá so quá thấp oliver nàng là thẻ tư đặc biệt là nữ nhi một cái yếu ớt thanh n m nói mà lại chúng ta đều không nghĩ tới hắn sẽ như vậy điên cuồng con gái tư sinh thanh n m giàn muốn nói hắn con gái tư sinh trưởng đánh thùng thùng ngón tay đánh cái bàn thanh n m vang lên một người trầm ồ n thanh n m nói sự tình đã phát sinh bây giờ trở lại chính để chúng ta phải làm gì anh quốc chính phủ đều lựa chọn từ bỏ ta đề nghị phái người liên hệ ninh thần nói cho hắn đây chỉ là thẻ tư đặc biệt la tự mình hành động không được ô l ì vợ sự tình chúng ta có thể ra vẻ không biết nhưng làn h ữ thành chuyện này hiện tại nào rất lớn chúng ta không phản ứng cũng đã làm ấ t mặt hiện tại còn đi chủ động giải thích hiệu lệnh tập đoàn uy nghiêm ở đâu một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng ngươi muốn làm gì cùng ninh thần khai chiến sao nhìn xem liên quan tới báo cáo của hắn đi ngươi chuẩn bị làm thế nào thanh âm giản b ộ a chất vấn nói trầm mặc không một người nói chuyện cho dù là phản đối người cũng không có biện pháp cứng đối tư liệu rất kỹ cảng từ ninh thần tại cảng thành hiện ra năng lực phi hành bắt đầu đến vị nước ám sát sự kiện cùng mạnh mại sự kiện sau đó lại phát sinh chặt tờn trang v i ê n diệt vong sự kiện cùng vòng thật thà kim long sự kiện cuối cùng là lần này nước mỹ sự kiện liền ngay cả ninh thần tại quá nước giết chết mấy cái ấn nê quốc hàng đầu sư sự tỉnh cũng bị đào lên liên cái này còn không có bao quát nam hải băng long sự kiện cùng đông đô chu tức sự kiện trong báo cáo đem ninh thần thực lực phân tích phi thường rõ ràng đó chính là hiện tại đ ỉ n h cấp siêu năng nhân sĩ hiện đại hóa độc dược cùng cường độ cao bạo tạc tính chất vũ khí nóng đối với ninh thần đến nói đều không có uy hiếp chút nào luôn không khả năng dùng đạn hạt nhân a nếu như không tìm ninh thần giải thích có thể hay không để hắn hiểu lầm đây là tập đoàn chúng ta hành động cho là chúng ta sẽ còn kế tiếp theo động thủ với hắn cái kia yếu tớt thanh âm đột nhiên nói hoàn toàn có loại khả năng này một cái âm thanh trong trẻo nói căn cứ hắn tại vòng thật thả o phong cách hành sự đến xem bước kế tiếp rất có thể chính là tới tìm chúng ta nói chuyện h i ế m cái gì chúng ta không đi tìm hắn cũng không tệ hắn còn muốn tới tìm chúng ta nhận tổn thất là chúng ta dối bời thanh âm từ màn hình bên trong chuyện ra đừng lo lắng âm thanh trong trẻo cười nói linh thần cũng không thị sát chỉ cần đánh giá ra chúng ta sẽ không đối với hắn và người nhà của hắn tạo thành uy hiếp hắn sẽ không xuất thủ giết người sau đó hắn liền nghe tới trong màn hình chuyển đến liên tiếp xuất khí âm thanh cắt lệ ngươi có cái gì tốt đề nghị sao cái kia thanh âm trầm bồn hỏi tựa như lão bợ lảng cổ nói phái người đi tìm linh thần thỉnh cầu sự tha thứ của hắn đem tất cả trách nhiệm đều vung ra thẻ tư đặc biệt la trên đầu cắt lệ nói cái này quá mất mặt thanh âm uy nghiêm nói không mất mặt chỉ cần hắn cuối cùng chết tại chúng ta trên tay chúng ta không coi là mất mặt nhất thời lui lại lại đáng là gì cắt lệ cười nói chẳng qua là một cái còn không có bại lộ được điểm siêu năng nhân sĩ mà thôi chỉ cần chúng ta chú ý thu thập tư liệu l u ô n có thể tìm tới nhược điểm của hắn sau đó một k í c h trí mạng cái kia thanh â m uy nghiêm rất hài lòng ngươi nói không sai cắt lệ liền xem như chư thần đều phải kinh lịch hoàng hôn cùng bất lạc t h ú n g chi hắn chẳng qua là một cái người nước hoa một cái khác thanh â m trầm t h ấ p â m trầm vang lên hắn phải chết rất tốt vậy cứ như vậy đi cắt lệ liền từ ngươi tự mình đi lũ thành một chuyến để hắn cảm nhận được thành ý của chúng ta tất cả quyết định ngươi đều có thể gặp thời quyết đoán thanh em trầm nội bộ tập đoàn thành lập một cái chuyên hạng tiểu tổ chuyên môn truy tung ninh thần tìm tới nhược điểm của hắn ta phát hiện hắn tại hoa quốc sở tác sở vi chúng ta còn hoàn toàn không biết gì điểm này phải chú ý nước mỹ siêu năng sở nghiên cứu tương tự đối thoại cũng tại phát sinh năng lực của hắn hoàn toàn siêu việt chúng ta phạm vi hiểu biết các tiên sinh tại không có hoàn toàn nắm chắc tình huống giới ta không đề nghị đối với hắn khai thác bạo lực biện pháp về phần cái gọi là hoàn toàn nắm chắc không có ý tứ tại đã biết tình h u ố n giới ta cho rằng bất kỳ thủ đoạn nào đối mặt hắn đều không có hoàn toàn nắm chắc ý của ngươi là nói chúng ta to lớn một cái nước mỹ đối mặt với một cái công dân vậy mà không có biện pháp các tiên sinh mời ngài chú ý hắn không phải một cái công dân hắn là một cái siêu năng nhân sĩ phi thường lợi hại siêu năng nhân sĩ tất cả xem một chút tư liệu của hắn đi đây là anh quốc bằng hữu cùng chúng ta cùng hưởng tình báo gặp ủy gia hỏa này t hai hòa anh quốc hiện tại đến nước mỹ tới rồi sao nếu như có thể ta đề nghị đem hắn lê đưa ra cảnh đây là lựa chọn tốt nhất đừng quên hắn nhưng cũng không phải là một người bình thường hắn sẽ còn bay hắn hay là một cái dân tộc chủ nghĩa người cướp sạch đại anh nhà bảo tàng người chính là hắn Hoàng Bét. phần lớn đều nhà bảo tàng khốn đản nếu như hắn dám đối phần lớn đều nhà bảo tàng độc thủ ta dù là vận dụng tuần hành đạn đạo cũng muốn giết chết hắn khi bled hữu thành căn cứ bảo tàng uy lực của nó s o tuần hành đạn đạo chỉ mạnh không yếu theo chúng ta phỏng đoán lúc ấy hắn liền ở vào bảo tàng trung tâm nhất nhưng kết quả là hắn lông tóc không thương hiện tại đang cùng bạn gái của hắn tại bờ ra đẩy nhìn các kịch tân hay là kinh điển tiết mục kịch đ ạ l à đ ỉ n h vê đức t trên thế giới làm sao lại có loại nhân vật này làm sao bây giờ trực tiếp đi tìm hắn nói cho hắn để hắn đừng đánh phần lớn đều nhà bảo tàng chủ ý nếu là hắn không nghe đâu vậy liên lại nói chi ít trước ổn định hắn hắn chính là quả bom hẹn giờ thế là chuyện này tạo thành kết quả chính là ninh thần vừa dạng sáng ngày thứ hai đang chuẩn bị cùng chu mộng giao cùng đi trung ương công viên dung o ạ n lại tại khách sạn đại s ả n h bị hai nhóm người ngăn lại đường đi chương năm trăm bốn mươi chín đàm phán t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đàm phán ninh tiên sinh n g à i tốt ta là hiệu lệ tập đoàn đ ộ g sự cắt lệ đến từ đan nước cắt lệ gia tộc một cái hơn ba mươi tuổi người thanh niên xem ra ánh nắng thẳng tắp một đầu trói mắt tóc vàng phối hợp xoáy khí sáng sửa tiêu dung để người rất khó không sinh ra lòng thân cận linh tiên sinh chúng ta đến từ nước mỹ siêu năng sở nghiên cứu ngươi có thể gọi ta bức khắc chúng ta có thể tìm một chỗ đơn độc trò chuyện chút sao một cái k h ắ c thân cao mã đại trung niên nhân cũng bu lại một thân luyện khí tầng ba tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ nghe hắn ngựa khí bọn hắn một nhóm hẳn là nước mỹ quan phương siêu năng nhân sĩ linh thần nhìn thật sâu cặt lệ một chút sau đó đối hai người nói tốt ta phòng khách cổng cắt lệ đối bức khắc làm một cái ngươi trước hết mời tư thế bước khắc cũng không khách khí mang theo hai người thủ hạ liền đi trước tiến vào phòng khách khiến người khác canh giữ ở cổng phòng ngừa có người nghe lén bọn hắn nói chuyện linh thần tiên sinh, chu ngọc giao tiểu thư đầu tiên cho ta tự giới thiệu mình một chút nước mỹ siêu năng sở nghiên cứu là nước mỹ quan phương siêu năng cơ cấu trực tiếp hướng nước mỹ tổng thống phụ trách chủ yếu chức năng chính là mặt hướng nước mỹ trong nước cùng đi tới nước mỹ siêu năng nhân sĩ đối bọn hắn chấp hành trợ rút cùng bảo chỉ trôi chạy cầu thông bước khác ngẩng đầu nhìn linh thần một chút nói tiếp nói liên quan tới h ô m quan hữu ngoại ô khu mét tác dở dồn nhà máy bạo tạc sự kiện chúng ta đã điều tra rõ ràng việc này từ hiệu lệ tập đoàn cùng thẻ tư đặc biệt la gây nên bọn hắn là chủ yếu trách nhiệm vương ngài hai vị đều là người bị hại cho nên xin yên tâm ngài khỏi phải nhận bất cứ trách nhiệm nào ninh thần y mắng nợ nụ cười để cho mình phụ trách các ngươi dám sao nuốt ngủ nước miếng mà không biểu tình ninh thần cho bước khắc rất lớn áp lực thái dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh hắn tại châu âu cũng có bằng hữu đêm qua cầm tới ninh thần tư liệu lúc liền đã biết rõ ràng ninh thần nội tình k h i ế u lệ tập đoàn đều có thể đạt được tư liệu nước mỹ siêu năng sở nghiên cứu tự nhiên cũng có thể đạt được song chỉ những thứ này ninh thần có chút hiếu kỳ hỏi nếu như chỉ là thông báo một chút mình không có trách nhiệm có cần thiết này sao lại nói mình lại không có báo cảnh ừng còn có bước khắc khô cằn nói chúng ta phi thường hoan nghênh linh tiên sinh đi tới nước mỹ lữ hành dung o ạ n đối với ngài ngày hôm qua tao nộ chúng ta sâu đồng hồ tiếp mới bất quá chúng ta hy vọng ngài cùng ngài bạn gái tại mỹ nước trong lúc đó có thể tuân thủ nước mỹ pháp luật nếu như ngài cần trợ giúp có thể cho chúng ta gọi điện thoại yêu cầu trợ giúp nếu như ngài không ngại chúng ta nguyện ý cho ngài phái ra một đội bảo tiêu phòng ngừa ngài tại mỹ quốc hữu có thể sẽ gặp phải một chút chuyện tình không vui linh thần chứng mắt nhìn cái này bước khắc trong lời nói có hàm ý tuân thủ nước mỹ pháp luật đây là đang lo lắng phần lớn đều nhà bảo tàng tao nộ đại anh nhà bảo tàng sự tình sao người cảm thấy nước mỹ pháp luật có thể quản đến trên đầu của ta tới sao linh thần trong mắt hơi hít nhàn nhạt nói bước k h á c mồ hôi lạnh trên đầu lưu càng nhiều linh thần đang nói câu nói này thời điểm khí thế trên người càng ngày càng mạnh gia tăng ở trên người hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn để hô hấp của hắn đều có chút không quá thông thuận hiện tại hòa bình thế giới nước mỹ cùng hoa quốc cũng duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác bước k h á c chật vật nói cho nên còn x i n ngại cũng bảo trì tương đối khắc chế dạng này đối tất cả mọi người tốt người đang uy hiếp ta linh thần hiếu kỳ mà hỏi không phải dĩ nhiên không phải bước khát vội vàng khoát tay nói vậy liền để ta nhìn thấy thành ý của các n g ư ờ i bước bước lại nhại đồ vật ai không biết linh thần gó gó cái bản phần lớn đều nhà bảo tàng phương đông đổ cất giữ một kiện cũng không thể ít nếu không ta không ngại tự mình đi lấy đến lúc đó nói không chừng sẽ còn tiện thể chút những b ư ớ c khác cái này bước khác con ngươi đột nhiên co lại t ố t bếp bắt nhất kết cục xuất hiện các ngươi hẳn là cảm tạ ta nước mỹ cái khác nhà bảo tàng ta còn không có nghĩ đến một nhà một nhà đi tham quan linh thần nhàn nhạt, nhạt nói chớ nói chi là nhà trắng ta nếu là muốn đi tham quan hẳn là không người có thể ngăn được ta cái này liền trở về báo cáo bước khác sắc mặt n g h i ê m một chút đẩy bàn mà lên nhanh chóng nói đợi đến bước khắc một đoàn người vội vàng rời đi cắt lệ mang theo một cái nữ trợ thủ nợ nụ cười đi tiến vào phòng khách cắt lệ chỉ là một người bình thường ngược lại là bên cạnh hắn cái kia một tấc cũng không rời một thân trang phục nghề nghiệp nữ trợ thủ tu vi vậy mà không so vừa rồi siêu năng sở nghiên cứu bước khắc kém bao nhiêu có thể để cho một cái luyện khí tầng ba tu sĩ làm bảo tiêu có thể thấy được cái này cắt lưu lệ hẳn là một cái nhân vật trọng yếu linh tiên sinh phi thường thật có lỗi chuyện này hôm qua hoàn toàn là thẻ tư đặc biệt là tự tác chủ trường may mắn ngài không có bị thương tổn hữu lệ tập đoàn nguyện ý đối với ngài tiến hành đền n g cắt lệ một mặt như mặt thành thần nói hữu lệ tập đoàn vô ý đối địch với ngài thật sao linh thần không hiểu cười cười từ chối cho ý kiến đáng tiếc có lẽ cao bạo thuốc nổ là tử vật cái tia thẻ tư đặc biệt la cũng là thật tên đ i ê n cho nên linh thần không có cảm nhận được nguy hiểm thế nhưng là n g ư y i cắt l ệ mặt ngoài cười hì hì trong lòng sát khí giạt g à o cảm xúc linh thần nếu là còn không cảm giác được lời nói hắn cũng đừng tu luyện đương nhiên lấy thực lực của ngài hoàn toàn có thể đem hữu lệ tập đoàn từ trên địa cầu lao đi thẻ tư đặc biệt la là, là tên yên chúng ta lại không phải tên yên đương nhiên không muốn cùng ngài trở mặt cắt lệ ra vẻ hoảng sợ b u ô n g b u n g tay biểu thị mình yếu nhỏ sau đó nói t i ế p nói h i ệ u lệ tập đoàn tại toàn cầu có mười hai nhà m á t xích khách sạn ba mươi xa s ỉ p h ầ n bài hơn nữa là mấy trăm cái xí nghiệp cổ đông cùng hội đồng quản trị thành viên có được khổng lồ tin tức internet cùng lực ảnh hưởng ta tin tưởng có thể làm ngài ở thế giới các nơi du lịch lúc cung cấp tốt đẹp phục vụ cùng trợ giúp cắt lệ nói xong b u ô n g tay tiếp nhận nữ trợ thủ đưa tới một phần văn kiện sau đó hai tay đưa đến linh thần trước mặt phần văn kiện này bên trong là hữu lệ tập đoàn kỳ hạ tất cả xí nghiệp danh sách mặt khác xét thấy ngài bạn gái là tỷ giàn ì ạ người phụ trách cho nên ta đã chỉ lệnh tương quan xí nghiệp tại định g i a hợp đồng liền tỷ giàn ì ạ phục sức tại toàn cầu mở rộng hoạt động mô phỏng g i a hợp tác hiệp nghị nhất định sẽ đem tỷ giàn ì ạ tạo thành mới nhất đứng đầu nhất phục sức nhãn hiệu linh thần tiện tay mở ra trước mặt văn kiện rất kỹ càng rất đủ mặt trên cơ bản về sau mình tái xuất nước lữ hành trừ điện thoại cùng hộ chiếu liền cái gì đều khỏi phải mang linh tiên sinh hy vọng chúng ta có thể hóa thù thành bạn cắt lệ đứng dậy vươn tay phải của mình trên mặt mang ánh nắng mà thành khẩn thiếu dung hữu lệ tập đoàn về sau đem tận t ậ vì ngài phục、vụ. ninh thần nhìn chằm chằm cắt lễ dôi ra tay nhìn chằm chằm năm bảy giây cắt l ệ y nguyên duy trì cái tư thế này trên mặt biểu lộ y nguyên thành thần ta còn có một cái vấn đề nhỏ nhìn thấy cắt l ệ biểu diễn tốt như vậy chỉ sợ oscar vua màn ảnh cũng bất quá như thế ninh thần đều không đành lòng b ạ c h trần hắn c ả m t ạ đại hải vô lượng một nghìn một trăm linh một đạo hưu lao khổng đạo hưu vô tâm người xa đạo hưu t h ư hữu một nghìn bốn trăm một mươi một nghìn ba trăm một mươi ba một nghìn ba trăm một trăm ba trăm ba mươi chín đạo hưu thần hy đạo hưu thương hữu hai nghìn một trăm trăm năm mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi nhận sợ cái gì vấn đề nhỏ cắt lệ cười nói hạ quyết tâm muốn giết chết ta là chỉ một mình người hay là toàn bộ hiệu lệnh tập đoàn hội đồng quản trị linh thần cười t ủ n g tìm m à hỏi cái gì cắt lệ s ư ơ n g sở sau đó có chút không hiểu thấu nói muốn giết chết ngài ta chúng ta sau đó biểu lộ có chút ngượng n g ù n g cắt lệ cẩn thận từng ly từng tí nói ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì chúng ta đối với ngài thật không có l ý cắt lệ liền đứng tại bên cạnh bàn duy trì chuẩn bị nắm tay tư thế liên tâm nhảy đều không có nhanh lên nửa điểm phán phất linh thần nói không phải hắn như vậy hắn xác định ninh thần là đang thử thăm dò hắn thăm dò hắn hoặc là nói là thăm dò h i ể u lệ tập đoàn có phải là thật hay không chuẩn bị từ bỏ tìm hắn b ả o t h ủ cắt l ệ đương nhiên sẽ không ở loại này tiểu t r à n g diện dưới lật thuyền hắn từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục tinh tu quản lý cùng tâm lý học ninh thần ứng đôi hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong thậm chí ngay cả ninh thần đang suy nghĩ gì hắn đều có thể b o n m cái tám mươi chín mươi cũng tỷ như hiện tại trong lòng hắn chi ít chuẩn bị mười mấy loại phương pháp có thể bỏ đi ninh thần lý hắn chỉ là lựa chọn một loại thuận tiện nhất bởi vì hắn thực tế không muốn cùng một cái đến từ hoa quốc d điều này làm hắn cảm giác rất không thoải mái nhìn chằm chằm c ặ t lễ lệ con mắt ninh thần p h ả n phất muốn xác định hắn nói có đúng không là thật tâm l ờ i nói nửa ngày ninh thần ba một tiếng khép lại văn kiện không có đi nắm c ặ t lễ lệ vươn ra tay phải mà là dựa vào trên đế nhàn nhạt nói ngươi có thể đi cắt lệ lung túng thu hồi vươn đi ra tay gợi g ờ i hai tiếng nhưng cũng t h ở phào một cái đối ninh thần cười ha hả liếm môi một cái nói vậy ta sẽ không cái dày đây là ta tư nhân điện thoại văn kiện bên trong còn có các nơi khu cùng các ngành nghề người phụ trách danh sách ngài cũng có thể gọi điện thoại cho bọn hắn cắt lệ vừa nói một bên xuất ra một chương danh thiếp để lên b à n đẩy lên ninh thần trước mặt chúc ngài tại mỹ nước chơi vui vẻ nếu như ngài đến đ a n nước du lịch ngợi nhất định liên hệ ta để ta một tận tình địa chủ hữu nghị thanh ý đưa đến c á t lệ cười hướng ninh thần không người ra hiệu sau đó liền mang theo bên người không nói một lời nữ trợ thủ rời đi phòng khách thuận tiện còn mang lên đại môn nhìn thấy c á t lệ rời đi chu ngọc giao nhữ mày hỏi hắn có vấn đề cùng c á t lệ không giống chu ngọc giao hiểu rõ ninh thần nàng biết ninh thần có thể hỏi ra vừa rồi vấn đề không có khả năng chỉ là thăm dò sắc cơ rất định nắp rất kỹ ninh thần cười nói đây là vì ổn định ngươi lại tìm cơ hội một k í c h trí mạng chu mộng giao nghe vậy xứng sở sau đó lập tức phản ứng lại hẳn là dạng này linh thần nhẹ nhom nói sau đó g ơ lên văn kiện trong tay đối chu mộng giao cởi nói để bọn hắn tìm đi thôi chúng ta trước hưởng thụ lại nói chu mộng giao miệng thơm nhẹ tấm nhất thời có chút c h o n g váng trước hưởng thụ bọn hắn có thể tìm tới ta ý đồ ổn định ta bất luận là cái này các tứ lệ ý tứ hay là toàn bộ hiệu lệ tập đoàn quyết định bọn hắn lần tiếp theo đối phó ta cũng sẽ không là một cái thời gian ngăn có thể khởi động hành động linh thần giải thích nói chỉ ít thời gian này sẽ không ở ta hủy d i ệ t hữu lệnh tập đoàn trước đó nếu là chúng ta không nắm chặt thời gian hưởng thụ về sau chẳng phải là không có cơ hội rồi chu ngọc g i a o hé miệng cười một tiếng chẳng qua hiện nay đối tu luyện hiểu rõ càng nhiều đối ninh thần thực lực hiểu rõ càng sâu nàng cũng sẽ không còn có những cái kia không hiểu lo lắng chỉ là ninh thần dạng này d ở cho xấu làm nàng có chút buồn cười mà thôi buổi chiều ninh thần hai người từ trung ương công viên trở về dùng qua bữa tối trở về khách sạn lúc lần nữa gặp siêu năng sở nghiên cứu bức k h á c linh tiên sinh chúng ta nguyện ý đem nhà bảo tàng bên trong vẫn chưa biểu hiện ra đồ cất giữ tất cả đều đưa cho ngài bất quá ngay tại biểu hiện ra đồ cất giữ chúng ta hy vọng có thể kế tiếp theo giữ lại bước khắc nói nhóm này đồ cất giữ chừng mười lăm phẩy không không không k i ệ n các loại chủng loại đều có tuyệt đối không so đại anh nhà bảo tàng siêu tập kém linh thần nghe vậy khoe miệng một vòng ngươi cho rằng đại anh nhà bảo tàng không có đất tầng hầm sao bước khác nghe vậy sắc mặt đột biến dựa theo phần lớn đều nhà bảo tàng cất giữ tỷ lệ linh thần tại anh quốc thu hoạch khả năng có bốn mươi năm mươi ngàn kiện đồ cất giữ đồ cất giữ phẩm chất so phần lớn đều nhà bảo tàng chỉ mạnh không yếu. chúng ta sẽ tại lưu thành lại lưu một ngày nếu như các ngươi còn không có đem những n à y đổ vật đóng gói thu thập xong lời nói ta liền tự mình đi lấy linh thần đạm m ặ c nói nếu như không nguyện ý các ngươi có thể tùy ý chuẩn bị vùng châu thổ bộ đội đặc trùng a mặt kỳ hoặc là f 2 2 c h i ế n phủ đạn đạo nếu như các ngươi nếu là đủ lòng dạ ác độc dùng đạn hạt nhân cũng được ta còn thực sự không rõ ràng mình có thể hay không gánh b á c được đạn hạt nhân bước khắc một cái luyện khí tầm ba tu sĩ nghe linh thần lời nói cũng không khỏi trên thân rẽ j o n khô cằn nói ngài nói đùa linh thần lắc đầu ta không có nói đùa ta đã đi tới lữ thành liền không chuẩn bị tay không trở về cũng không quan tâm náo ra bao lớn độc t ĩ n h bước khác con n g ư ơ i co rụt lại hắn không dám tưởng tượng linh thần nếu như giữa ba ngày xâm nhập phần lớn đều nhà bảo tàng sẽ là một loại gì tình hình nhưng hắn biết sự tình nhất định sẽ so anh quốc lần kia náo còn một lớn trở về kế tiếp theo báo cáo đi linh thần khép t ư ờ i một tiếng nữ thành tại phim bên trong thường xuyên bị hủy ngươi hỏi một chút bọn hắn có muốn hay không tại hiện thực bên trong kinh lịch một lần t a cam đoan sẽ so phim bên trong còn đặc sắc bước khác bắp thịt trên mặt kéo ra hắn lương tựa trên thế giới này tối cường quốc đã bao lâu không có bị trắng trợn uy hết rồi nhưng hôm nay đã là lần thứ nhỉ hắn không muốn mặt mũi sao nhìn thấy bước khắc chật vật rời đi còn có chung quanh một chút rõ ràng là giám thị đám người bọn họ chu ngọc ra hỏi ngươi nói bọn hắn sẽ đáp ứng sao ta không biết l i n h thần lắc đầu đ ạ mặt nói b ấ t quá kết quả nắm giữ tại chính bọn hắn tay bên trong không đáp ứng liền cứng gián đoạn ngắm nhìn một phía nhìn xem chung quanh những cái kia ra vẹn người qua đường đặc công l i n h thần khỏe miệng m ỉ m cười một cái lôi kéo chu ngọc giao tay liền trở về khách sạn gian phòng ninh thần trước khi đi nói lời một chữ đều không có sửa chữa bị những cái kia đặc công trở lại toàn bộ hình thành văn tự tư liệu đưa đến những cái kia có thể người làm quyết định trên b à n sau đó ngày thứ n h ì bước khác lại lần nữa xuất hiện tại khách sạn nói cho ninh thần phần lớn đều nhà bảo tàng đã phong quán tu trình ngay tại đối tất cả phương đông đồ cất giữ đóng gói chỉnh lý bất quá bởi vì đồ cất giữ thực tế quá nhiều bọn hắn cần chỉ ít thời gian một tuần xin hỏi ngài là chuẩn bị tự mình đem những n à y đồ cất giữ mang đi hay là từ chúng ta trực tiếp liên hệ bắc đô nhà bảo tàng bước khác hỏi trực tiếp cho ta đi thuận tiện ninh thần gật đầu một cái nói nói còn lại một tuần lễ thời gian ninh thần cùng chu mậu giao liền đợi tại nước mỹ tại nữu thành phụ cận dung o ạ n ban ngày liền đi dạo phố cơ hồ mỗi lúc trời tối đều đi bờ dạ được quan sát c á c kịch trong lúc đó ninh thần còn đi b á i phòng một chút ỷ xạ bờ lạ nữ sĩ để nàng thể nghiệm một chút tính toán mình hậu quả đương nhiên quá trình rất hữu hảo ninh thần cũng không có ra sao dùng sức ỷ xạ bờ lạ nữ sĩ phản kháng cũng không thế nào kịch liệt chỉ là sau đó thân thể có chút khó chịu có thể sẽ có một đoạn thời gian sượm mặt dường một tuần lễ về sau phần lớn đều nhà bảo tàng đều sau khi chuẩn bị xong ninh thần hai người đi theo bước khắp đi tới nhà bảo tàng dưới mặt đất trung tâm lấy đi bọn hắn đóng gói tốt tất cả phương đông đổ cất giữ năm trăm năm mươi một lĩnh tân mục đích t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một lĩnh tân mục đích tự mình đem l i n h t h ầ n đưa lên r ờ i đi nước m ỹ m á y bay bước khắc hít sâu một hơi hy vọng gia h ỏ a này về sau cũng không tiếp tục m u ố n xuất hiện tại m ỹ nước quốc gia bên trên về sau lại nghĩ nhìn hoa quốc vân vận cũng chỉ có thể đi hoa p h ủ hoặc là bổ tần bên cạnh hắn một người á o đen n h ú n nhún mày nói một câu câu h à i h ư ớ c bước khắc liếc x é o hắn một chút người làm sao biết đạo h ắ n t h a n h không chip nhẫn kia về sau sẽ không lại đến một chuyến gia h ỏ a này hắn làm sao không đi thai hòa l ư p h ủ cung một cái khác người h o đen nhà dành nói bước khắc ha, ha một tiếng không nói chuyện cảm thấy b á n chừng cũng là chuyện sớm hay muộn sau đó quay người liền mang theo bọn hắn rời đi sân bay linh thần lựa chọn chuyến bay thẳng đến bắc đô cho nên hắn thuận tay liền đem trong nhận chứa đồ đồ cất giữ đưa đến lục trường canh trên tay để còn không có làm xong lục trường canh thiếu chút nữa mất đi tại chuyện cơ khe hở linh thần cho phương chấn gọi điện thoại để phương chấn hỗ trợ thu thập một chút hiệu lệ tập đoàn đồng sự tin tức thừa dịp cách hắn xuyên qua bích lan châu còn có gần nửa tháng hắn chuẩn bị lại đi một chuyến châu âu đem hiệu lệ tập đoàn sự tỉnh giải quyết triệt đề linh trân nhân hiệu lệ tập đoàn tư liệu chúng ta một mực có đang thu thập. ta hỏi một chút tương quan người phụ trách cái này liền cho ngài phát một phần tài liệu cặn kẽ đi qua phương t r ấ n tại điện thoại thảo luận nói bọn hắn cổ đông đại khái bao quát mười mấy cái châu âu uy tín lâu năm gia tộc bất quá đại bộ phận điểm đều chỉ là tham gia cổ phần mà thôi hội đồng quản trị là tồn tại từ bảy quốc gia mười hai cái gia tộc tạo thành biết linh thần điểm điểm điện thoại tiếp thu phương t r ấ n phát tới tư liệu tìm được h i ể u lệ tập đoàn hội đồng quản trị tin tức trong đó đan nước c á c l lệ gia tộc tin tức t h ỉ n h lính xuất hiện còn có cặn lễ anh trụ sản nghiệp của h ắ n cùng quan hệ nhân mạch gia đình địa chỉ v v v biết người biết ta trăm trận trăm thắng linh thần cười nói hoa quốc ở phương diện này luôn luôn làm coi như không tệ loại này đắm chìm trong xương bên trong làm việc nội tình cùng triết học trí tuệ t u y ệ t không phải những cái kia phát đạt một trăm hai trăm năm nhà giàu mới nổi có thể so sánh với c ờ ta mua cho ngươi đi ba lê vé máy bay sao chu mộng giao hỏi t ố t vừa vặn đánh cỏ độc rắn cũng cho ta nhìn xem muốn giết ta người đến tột u cùng có bao nhiêu linh thần cười nói ta cảm thấy bọn hắn đều muốn giết ngươi chu mộng giao bất đắc dĩ nói, nói linh thần nhất thời im lặng ngươi nói tốt có đạo lý ta vậy mà không phản bắt được thế là đem chu ngọc giao đưa lên bay hướng hạ thành phố máy bay về sau ninh thần liền đạp lên chuyến bay ba lê chuyến bay hơn hai mươi giờ về sau lại lần nữa đạp lên châu âu thổ điện xạo hữu lệ tập đoàn tổng bộ liền thiết lập tại nước pháp ba lê m ặ t khác ba cái hội đồng quản trị thành viên đều là nước pháp gia tộc bằng không liền từ bọn hắn bắt đầu đi ninh thần liếc nhìn trong điện thoại di động văn kiện điện tử sau đó lại tra một chút địa đồ phát hiện hữu lệ tập đoàn tổng bộ cao ốc ngay tại ba lê nội thành cách mình cũng không tính xa ba lê vùng ngoại thành vợ lãn cổ gia tộc một trận liên quan tới ninh thần video hội nghị ngay tại cử hành hắn lại tới châu âu một người lão bờ lảng cổ cao mày thanh âm g i à n mua bên trong lộ ra một c â u n g h i hoặc hắn lần này tới là làm gì vì lư phủ c u n g phương đông đổ cất giữ sao cắt lệ ngươi biết hắn là vì cái gì tới sao đa nước cắt lệ trang viên cắt lệ nâng đỡ mình mắt kính v c vàng trong lòng bất đắc di nghĩ ta làm sao biết nói không biết có lẽ thật là vì lư phủ cung đ ồ cất giữ cắt lệ n g h i n g h i nói dù sao hắn đã thu thập được mặt khác hai đại nhà bảo tàng đ ồ cất giữ liền thừa lư phủ cung gặp ủy vậy mà đem chủ ý đánh tới lư phủ cung trên thân quả thực không thể nói lý ta muốn đề nghị tổng thống đưa ra kháng nghị không thể để cho hắn như thế không kiêng nể gì cả hắn bộ dạng này trên thế giới nơi nào còn có cái gì trật tự có thể nói một cái thanh â m khàn khàn chuyển đến đây là nước pháp một cái khác gia tộc trưởng ngôn nhân ai s người nói đúng nếu như năm đấm lớn liền có đạo lý còn muốn cái gì công pháp quốc tế v ỡ l ả n g cô dừng một chút trong tay quả trượng lớn tiếng nói hai cái sắp nhập thổ lão đầu t ử tại trong nhà chính mình k ê u gạo những người khác thì từ chối cho ý kiến lúc này một người trầm ổn thanh â m văng lên t ố t v ỡ l ả n g cô ai s trên thế giới này vốn chính là năm đấm lớn có đạo lý bây giờ không phải là lo lắng lưu phủ cùng thời điểm nếu như hắn mục đích thật sự là lưu phủ cung bên trong phương đông đổ cất giữ chúng ta liền không cần để ý để nước pháp chính phủ nhọc lòng đi thôi cái này cùng chúng ta không quan hệ không sai chính là dạng này đĩ ba kéo tiên sinh nói không sai đại anh nhà bảo tàng cùng phần lớn đều nhà bảo tàng đều bị cướp cũng không kém lưu phủ c u n g một nhà chờ chúng ta giết linh thần đến lúc đó để nước mỹ anh quốc cùng nước pháp liên hợp lại hướng hoa quốc tạo áp lực lại để cho bọn hắn trả lại chính là một cái to lớn liệt liệt thanh â m nói phần chờ người cái này liền đang nói đùa hoa quốc hiện tại cũng không dính chiêu này một cái mang theo t r e o chọc thanh â m nói không liên quan gì đến ta phật t r ờ không quan trọng nói phật t r ờ gia tộc là so nước uy tín lâu năm gia tộc bất quá hắn trời sinh đối tác phẩm nghệ thuật vô cảm giác chỉ đối tiền tài cảm thấy hứng thú tốt cái đề tài này dừng ở đây để người nhìn chằm chằm hắn là được có biến chú ý tùy thời báo cáo thanh â m t r ầ m một nói hắn là lần này hội đồng quản trị thủ lĩnh đ i b ạ rồi cũng là nước pháp t r u y ề n thế gia tộc bất quá đ i b ạ kéo gia tộc thế lực nhưng so vợ l ẳ n g cổ gia tộc cùng ẹ gia tộc cường thị hơn nhiều đợi đến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại đĩ b ạ kéo nói tiếc nói hôm trước chúng ta quyết định thành lập một cái chuyên hạng tiểu tổ chuyên môn nghiên cứu ninh thần phong cách hành sự siêu năng thực lực cùng tự thân mược điểm cỡ đ ầ u chuyện này là n g ư ơ i phụ trách hiện tại thế nào rồi một cái thanh âm uy nghiêm tại màn hình bên trong vang lên đã thành lập mà lại đã phái người tiến về hoa quốc thu thập ninh thần tại hoa quốc tin tức n g ư ơ i rất tích cỡ đ à cỡ đ ầ u cắt lệ t r e o kẹo nói bởi vì ta nghĩ sớm một chút giết chết hắn cỡ đ ầ u nhàn nhạt nói không thể thật hóa thủ thành bạn để ninh thần cho chúng ta sử dụng sao đến từ ý nước cỡ l â hỏi hắn có lẽ không quan tâm tiền tài nhưng quyền lực cùng mỹ nữa đâu từ bỏ đi đơ lô lấy thực lực của hắn quyền lực cùng mỹ n ữ dễ như trở bàn tay mà lại hắn hiện tại bạn gái rất xinh đẹp cắt lệ khoe miệng cong lên từ hắn khắp nơi cướp sạch nhà bảo tàng hành vi liền có thể nhìn ra hắn là một cái ái quốc nhân sĩ mà lại đối với chúng ta cũng không tín nhiệm đơ lô nhún nhún b a i không nói lời nào đến từ anh quốc hử lợi âm c h ầ m nói người nước hoa phải chết không sai đến từ đông phương siêu năng nhân sĩ sẽ không cùng chúng ta một lòng hay là mau chóng thanh trừ hết tương đối tốt đúng tại không để hắn phát giác cơ sở bên trên mau chóng điều tra ra nhược điểm của hắn sau đó bố trí cặp bẫy nhất định phải giết chết hắn、Xoẹt. video hội nghị trạng thái bên trong vợ lảng cổ ảnh chân dung đột nhiên từ trên màn hình biến mất sau đó biểu hiện là cắt ra kết nối ừ m g vợ lảng cổ rơi dây rồi có người hỏi ta đã sớm đã nói với hắn để hắn tu chỉnh một chút trang viên mạch điện cách hắn lần trước tu sửa trang viên thời gian đã qua nhanh hai mươi năm bài、e、tại trong màn hình nhà danh nói ta gọi điện thoại cho hắn đi sau một lúc lâu bà em thanh âm từ màn hình bên trong truyền đến nghe không ra hỷ lộ vợ lảng cổ điện thoại đánh k h n g thông cảng tạ thư hữu 20170413173742682 đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảng tạ thư hữu 20170413173742682 đạo hữu duy ta độc yêu đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 552, t h i ê n lôi chương 552, t h i ê n lôi b ợ lạn g cổ trang viên tất cả ngay tại trang viên bên trong làm việc người phục vụ đều nhìn thấy một màn kinh người bọn hắn cả đám đều đang tiến hành thông thường làm việc hoặc là cho vườn hoa tới nước hoặc là ngay tại tuần tra hoặc là ngay tại chuẩn bị công trưa hết thầy tất cả đều là vì tòa trang viên này chủ nhân vợ lạn cổ tiến hành phục vụ ngay tại hết thệ đều cùng bình thường giống nhau như lúc thời điểm vốn là trời trong mười p không không không giảm thời tiết thế nhưng là bỡ lạn cổ trang biên trên không lại tại đột nhiên hội tụ vô số mây đen tại cách xa mặt đất không đến mấy trăm mét địa phương hình thành một mảnh đen như mực biển mây phản phất bao tố sắp xảy ra trước dấu hiệu những mây đen này tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng c h i ế m cứ mấy ngàn mét phạm vi phạm vi bên trong mây đen ngập đầu mây đen ép thành phạm vi bên ngoài trời trong mười p không không không giảm tứ phương không mây loại này vô cùng thần kỳ cảnh tượng vợ lạn cổ trang biên tất cả người phục vụ có thể phát h ệ bọn hắn cả đời này đều chưa từng gặp qua trên bầu trời biển mây dần dần c u ộ n c u ộ n từ chậm đến nhanh chậm dài hướng trung tâm xoay tròn sau đó tại biển mây trung tâm dần dần hình thành một cái to lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy liền thẳng tắp ở vào bờ lặng cổ trang viên chủ kiến trúc ngay phía trên ngay tại vòng xoáy thành hình một sát na biển mây ở trong tử quang lấp lóe một đạo t r ư ờ n g cỡ t h ù n g nước to lớn t h i ể m điện từ vòng xoáy trung tâm ẩm bang thoáng hiện sau đó hướng về vòng xoáy phía dưới kiến trúc chủ đạo liền bổ xuống、Ấm、ẩm ẩm tiệm điện chiếu dọi hư không một cái sát na ở giữa liền đem mảnh này bị mây đen che đậy không gian chiếu dọt thành một cái lam tử sắt thế gi tựa như là vang lên bên thai mọi người đồng dạng lá gan hơi điểm nhỏ người phục vụ đều bị cái này đạo lôi đình dọa đến nằm trên đất bị lấy lô thai run lẩy bẩy khẩn cầu thượng đế thương hại cùng q u a n thứ đúng vậy thấy thế nào tia chấp này cùng lôi đình đều giống như thượng đế tọa hạ đại thiên sử t r ư ở n g thêm một trăm liệt ngay tại nổi giận lôi đình tại trong chớp mắt liền vượt qua khoảng mấy trăm mét bổ vào bờ lạn g cổ trang viên lầu chính bên trên hiện đại hóa kiến trúc đối mặt thiên địa chi vi không có chút nào sức chống cự mấy tầng nóc phòng cùng sàn nhà bị thiểm điện nháy mắt chém nát nổ tung mấy mét đường tính lô lớn lô lớn chung quanh đều là đốt chá triển hiện thiên nhiên hiển hách thiên uy mà lão b ợ l ạ n g cổ liền đang chính ngồi tại vòng xoáy chính phía dưới cho nên hắn không chút huyền n i ệ m bị thiểm điện công kích bao trùm tại cái này đạo cơ hồ có thể đem một người toàn bộ bao phủ thiểm điện dưới hắn cùng trước mặt hắn máy tính dưới thân chỗ ngồi trong tay điện thoại toàn bộ cùng một chỗ bị thiểm điện chém thành hạt trạng thái liền ngay cả than cốc đồng dạng hải cốt đều không có để lại thượng đế tức giận thiên sứ phát huy lão b ợ l ạ n g cổ chết không toàn thây vợ làng cổ trang biên mười mấy g i m phạm vi bên trong đám người đều rung động tại cái này kinh khủng thiên uy phía dưới không thể tin thiểm điện đánh xuống về sau trên trời mây đen vòng xoáy phảng phất phóng thích tất cả tích xúc bí lực xoay tròn càng ngày càng chậm sau đó dần dần c h à n lan rất nhanh liền mây đen tan hết lần nữa dương quang phổ chiếu trời trong 10,000 g i ả m nếu không phải vỡ lạng cổ trang viên gặp một đạo xưa nay chưa từng có lôi đ ỉ n h tập kích đông đảo người phục vụ bên thai còn quanh quẩn lấy kia âm thanh k i n h khủng tiến g vang vừa rồi mây đen áp đỉnh khủng bố thiên tượng tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng đạo rất nhanh vỡ lạng cổ trang viên phát sinh sự tình liền truyền đến người hữu tâm lỗ hai bên trong hữu lệ tập đoàn còn lại mười một mươi một vị hội đồng quản trị thành viên còn không có hạ tuyến. lão bợ l ạ n g cổ hạ tràng cùng bợ l ạ n g cổ trang viên trực tiếp tư liệu liền xuất hiện tại trên tay của bọn hắn là ninh thần nhất định là ninh thần gia tộc tại anh quốc lẽ nợ la thất thanh gặp hủy hắn không có bị lừa hắn tới giết chúng ta cắt lệ n g ư ơ i cái đồ đần n g ư ơ i không có lừa qua ninh thần ngược lại bại lộ chúng ta đây là một đạo t h u to thiểm điện là phi thường hiếm thấy hiện tượng tự nhiên đây càng giống như là một trận thiên hai cắt lệ tại màn hình một chỗ khác tức giận nói mọi người đều biết ninh thần thủ đoạn công kích là kim sắc kiếm khí không phải thiểm điện đủ rồi cắt lệ người rõ ràng đây không có khả năng là một trận thiên hai hắn ư ớ c sấn đờ đánh, đánh gãy các tứ lệ r à o biện linh thần đâu ai ngờ rằng hắn ra ba lệ phi trường quốc tế sau đi đâu bên trong hắn bây giờ tại cái kia bên trong bà e khàn khàn c ú n g họng không d i ữ nói hắn từ sân bay rời đi sau liền biến mất tập đoàn tổng bộ ngay tại lục soát tung tích của hắn thanh â m của hắn bên trong tràn đầy cửu hận đồng thời cũng tràn đầy sợ hãi ta muốn hạ tuyến bà e trầm giọng nói chờ ta đến địa phương mới lại cùng các ngươi liên hệ lúc này liền e khoảng cách vợ lãng cổ trang viên khoảng cách gần nhất hắn chính đại tùy tiện ngồi tại bà e cao ốc tầng cao nhất quả thực chính là một trời sinh địa sống hội nghị hôm n nay liền đến cái này bên trong mọi người riêng phần mình tìm kiếm an toàn ấn thân địa buổi sáng ngày mai một mươi giờ mọi người đúng giờ họp đị bạ kéo trầm giọng nói gặp ủy ninh thần là thế nào biết tin tức của chúng ta phật trở tại phòng ngủ của hắn bên trong quảng trong tay chảy đến r i ợ u tức giận nói ánh mắt bên trong sớm đã không còn trước đó tùy ý cùng chẳng thèm ngó tới mà là tràn ngập thật sâu kinh hoàng cùng sợ hãi chúng ta tồn tại cũng không phải là bí mật thư lợi cán răng t h như nói nước mỹ ạn b ậ n tập đoàn bọn hắn liền biết chúng ta đại bộ phận điểm sản nghiệp tin tức liền cùng chúng ta biết tin tức của bọn hắn đ ồ n g dạng tại trước đó bọn hắn đương nhiên khinh thường giấu giếm mình tin tức bởi vì không cần thiết thực lực chính là mạnh nhất chấm nhiếp bất quá ninh thần tồn tại đánh vỡ tự tin của bọn hắn cùng ảo tưởng hiện tại bọn hắn hy vọng dường nào mình vẫn giấu kín tại phía sau màn không muốn người biết đồng thời chưa từng trêu chọc một tiếng bén nhọn tiếng rít từ màn hình bên trong chuyển đến tất cả mọi người lỗ thai bên trong thanh â m này sắc bén mà trói thai khiến tất cả nghe được người đều không khỏi che lỗ thai sau đó trong mày cố nén loại kia một trăm trào cào tâm khó chịu cảm giác thanh â m gì tơ lô hơi có chút buồn nôn mà hỏi a s cơ tràn ngập kinh sợ thanh â m vang lên tơ lô theo cỡ lão lời nói nhìn về phía màn hình bên trong e vị trí liền thấy e hai mắt vô thần trên c h á n nhiều một cái nắm đấm lớn tiểu nhân lỗ thủng từ màn hình vị trí nhìn lại không chỉ có e trên trán bị mở một cái hố lần này công kích ngay tiếp theo đem hắn sau lưng trên tường cũng mở một cái giống nhau lớn nhỏ đậu đây chính là ninh thần kiếm khí sao tơ lô lẩm bẩm hỏi bọn hắn không tại hiện trường ta không biết ninh thần một đạo kiếm khí từ đông đến tây q u á n xuyên cả tòa bẹt ek up phá vỡ mấy chục đạo tướng bích tất cả đều là đồng dạng lớn nhỏ lỗ kiếm nói rõ ninh thần kiếm khí bi lực tại xuyên qua vách tường quá trình bên trong không có một tia suy yếu toàn thể hạ tuyến ngày mai mười giờ họp mặt k h á t phát ra mệnh lệnh giám thị ninh thần đi bạ kéo vừa mới nói xong liền q ạ i điệu video lên tuyến chương năm trăm năm mươi ba lại chết mấy cái chương năm trăm năm mươi ba lại chết mấy cái một đêm này tương đương dài rằng giặc đối với h ệ u l ệ n tập đoàn thành viên hội đồng quản trị nhất là như thế kế b ỡ lạng cổ cùng ed lần lượt bị g i ế t về sau tất cả mọi người bị ép chuyển di phái ra nhân thủ đi nhìn chằm chằm đồng thời phát ra hiệu lệnh tập hợp tập đoàn tất cả siêu năng nhân sĩ chuẩn bị c u n g ninh thần quyết nhất từ chiến xế chiều hôm đó lý ngang thị khu một tòa biệt thự đột nhiên dấy lên lửa lớn rừng rực cái này lửa không phải dần dần bốc cháy mà là đột nhiên liền bao phủ biệt thự mấy hơi thở ở giữa liền đem biệt thự đốt thành phế tích sau đó ở chung q a n h đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm. nhưng lại đột nhiên dập t á t xem ra đã rung động lại quỷ dị Trong chút thời điểm ý nước phật la luân tắt vùng ngoại thành một gian nhìn như phổ thông nông trường nên đón một cái không đáng chú ý đội xe cái này bên trong lúc đầu mọc đầy dây cây nho cùng các loại thực vật phảng phất là một cái thế ngoại đào nguyên cũng không lâu về sau tất cả dây leo loại thực vật liền bắt đầu cắt gọn đồng thời biến cứng cõi mà trắng t i ệ n rất nhanh liền che kín nông trường phong tỏa lối ra mặc dù bên trong chuyển ra vài tiếng kêu thảm thế nhưng là bởi vì cái này nông trường thực tế quá vắng vẻ, cho nên chung q a n h cũng không có người phát hiện đây hết thảy nước munit một cái xem ra nghiêm túc mà cô độc lão nhân đang ngồi ở một tòa hơi có vẻ cổ xưa cao ốc phòng thường trực bên trong tựa hồ chính là một cái sắp về hưu bảo ă n hắn ngay tại b u ồ n bực ngán ngẩm nhìn xem m u n í t nơi đó một phần báo chí bên người ra đi ô bên trong thì phát hình thể dục thi đấu sự t ì n h ti n t ứ c tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đột nhiên lão nhân toàn thân chấn động lúc đầu vận đục một đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén mà tràn ngập n như h thế nhưng tại thoáng qua ở giữa ánh mắt của hắn liền mất đi tiêu cự biến vô thần hoàn toàn không có sinh cơ sau đó thân thể của hắn cũng từ trên ghế to xuống vũ tạng lục phủ của hắn đã bị quá sáng ngày thứ hai m ư ờ i giờ khi l ê n tập đoàn hội đồng quản trị v i d e o hội nghị lúc bắt đầu đã chỉ có bảy người tham gia đi b ạ n rồi tơ lô thì lờ ngươi đều chết cơ l ư u trầm giọng nói lúc đầu tràn ngập thanh â m uy nghiêm lúc này nghe lại tràn ngập kinh hoàng bởi vì dựa theo ninh thần giết người lộ tuyến người kế tiếp chính là hắn ninh thần biết tất cả chúng ta ẩn thân địa điểm hắn có thể tìm tới chúng ta cơ l ư u thanh â m bên trong tràn ngập nộp khí b ấ t quá nghe hơi có chút ngoài mạnh trong yếu chúng ta không có ẩn nút tất yếu cùng cơ hội ta đã thông chi tập đoàn tất cả siêu năng nhân sĩ tụ tập berlin hắn mục tiêu kế tiếp chính là ta muốn bây giờ hữu lệnh tập đoàn gặp đại nạn đạ, siêu năng nhân sĩ là bọn hắn tất cả mọi người xoay người tiền ố n sao có thể để cỡ lầu đều tiêu hao hết vậy làm sao bây giờ ninh thần rõ ràng là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết cỡ lầu hư một tiếng bất mãn nói hắn chỉ là một người nếu như chúng ta tìm tới địa phương an toàn hắn không có khả năng tìm tới chúng ta chúng ta có thể điều khiển chỉ huy sợ nở cao giọng nói chính diện quyết chiến đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi luồng cho ngươi hay là một cái người trong nước đúng lúc này màn hình bên trong truyền đến cách một thanh â m vang lên động tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại nhìn về phía c ử lậu sau lưng cơ hưu sợ hai trở lại liền phát hiện gian phòng của mình b á c h tưởng vậy mà hướng vào phía trong lõi một khối đây là có chuyện gì cơ hưu kinh hô một tiếng đây là hắn bí mật nhất an toàn phòng gian phòng b á c h tưởng toàn thân từ cường độ cao hợp kim r e n đúc coi như đạn hạt nhân đều không thể phá hủy thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì an toàn của hắn phòng vách tưởng biến hình rồi là ninh thần hắn đến rồi cơ âm thanh hung dữ giống nói sau đó cầm lấy bộ đàm thẻ ngươi chúng ta siêu năng nhân sĩ đâu cơ lầu tiên sinh bọn hắn còn tại trên đường mà lại bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm có chút do dự mà lại cái gì cơ l có một loại dự cảm bất tường siêu năng bộ ba vị bộ trưởng bọn hắn tất cả đều có việc trong người nói đến không được thẻ ngươi cắn răng rốt cục vẫn là nói ra vê đức tơ ép bọn hắn hôm qua rõ ràng đáp ứng ta cơ cơ hồ muốn k h o n g rơi bộ đàm hướng về phía thẻ ngươi gầm hết nói ngươi đây ninh thần ngay tại bên ngoài an tại o à n c thẻ ngươi trong mắt ninh thần tế ra một cái chừng mấy chục mét lớn nhỏ năng lượng bàn tay phát ra ngũ sắc thần quang trực tiếp liền nắm cỡ lỡ an toàn phòng hắn thấy kiên cố vô cùng an toàn phòng lại bị năng lượng bàn tay nắm đến biến hình sau đó Két h a nhìn âm k h thấy ninh Toàn n thần tán cái kia chỉ có thể lựa bàn tay thẻ ngươi mang theo dưới tay hắn mấy cái siêu năng nhân sĩ hướng về phía ninh thần thật sâu bái nhìn thấy ninh thần ngự không may đi lúc này mới thở dài một hơi cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất lão đại trên thế giới làm sao lại đáng sợ như thế luyện kỹ sĩ ta không biết bất quá hoa quốc có hắn thế giới này trời liền muốn biến thẻ ngươi nhìn xem biến thành một cái lớn tiết cầu an toàn phòng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hồi hộp không phải nói hắn không thị sát sao không phải nói tập đoàn đã cùng hắn giải trừ hiệu lầm sao một cái khác thủ hạ hỏi thẻ ngươi lắc đầu cỡ lợi tiên sinh lúc nào thấp quá mức đặc biệt là đối mặt một cái người nước hoa cho nên rất hiển nhiên ninh thần xem tấu hết thảy cho nên cỡ lầu tiên sinh hoặc là nói là hiệu lệ tập đoàn đều phải trả giá thật lớn màn hình bên trong tất cả mọi người rõ ràng mắt thấy cỡ lầu tử vòng quá trình nhìn thấy an toàn phòng dần dần mặn nhìn thấy cỡ lầu không ngừng đang hướng ra bên ngoài mặt gọi điện thoại nhưng lại không ngừng nghe nhìn thấy cỡ lầu muốn đẩy cửa ra ngoài kết quả kia phiến cửa sắt đã sớm bị cắt chết nhìn thấy cỡ lầu không ngừng gào thét nhìn thấy cỡ lầu dần dần biến nghỉ tư ngọn nguồn bên trong từ uy nghiêm đến kinh hoàng từ kinh hoàng đến điên cuồng sau đó từ điên cuồng đến tuyệt vọng thẳng đến tuyến đường gián đoạn màn hình đen bình phong mặc dù tất cả mọi người lại đều có thể tưởng tượng đến cỡ lầu xong sợn nở thất thần nói tin tức mới nhất siêu năng bộ ba cái bộ trưởng không có người tiến về berlin lệnh nợ âm trầm nói không có người nào là đống đốc thư lợi l ệ n h lùng nói thanh âm g i ả n mua từ màn hình bên trong truyền đến hắn là lớn tuổi nhất các lỗ đến từ anh quốc một vị bát ư ớ c trên lệnh quá lớn các vị mỗi người tự chạy đi tôi trốn qua một kiếp này sau lại nói cảm tạ tiểu chu đạo hữu thời không dương đạo hữu z lý thừa mục z đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương năm trăm năm mươi b ố lại về nam hải động thiên chương năm trăm năm mươi b ố lại về nam hải động thiên sau đó hai ba ngày h i ự u lệ tập đoàn thành viên hội đồng quản trị lấy đủ loại phương thức chết đi mỗi người kiểu chết đều không giống mỗi một loại t i ể u chết đều không phổ thông người sáng suốt xem xét chính là siêu năng nhân sĩ ra tay đan nước cắt lệ hắn lúc ấy ngồi tại một c ố nhà xe bên trong đang tiến hành điểm châu âu lữ hành kết quả còn chưa mở ra đan nước quốc cảnh liền liền xe dẫn người bị đông cứng thành một cái lớn tảng băng so nước p h lức chờ thì tại hắn một gian hồi hương biệt tự bên trong bị một trận đám mây nâng thẳng tắp bay lên bầu trời sau đó ở trên bầu trời đám mây tiêu tán phật chờ tiếng đ ê u thảm thật là thê lương tuyệt vọng tại vô số quần chúng vây xem chú mục dưới bị nã thành bánh thịt hà nước sân lơ giữa ban ngày không phải nói mình gặp quỷ cũng không biết là nhìn thấy cái gì những người khác không nhìn thấy đồ vật đ n g nhiên ở giữa nội điên tại an toàn của h ắ n phòng bên trong khắp nơi tán loạn sau đó bị s i n h s i n h hụ chết sợ đến vỡ mật mười hai người mười hai loại kiểu chết khiêu lệ tập đoàn mười hai đồng sự kết cục đem châu âu các đại nhân vật triệt để c h ấ n n h ế p linh thần hung danh cũng bị rộng vì chuyển tụng tất cả mọi người biết gia hỏa này chính là người hình chiến lược hình vũ khí vẫn là có thể thường ngày sử dụng cái chủng loại kia khiêu lệ tập đoàn bị thương nặng bất quá tạm thời cũng không ai có ý đồ với bọn họ bởi vì không ai biết có thể hay không đắc tội linh thần mà tập đoàn đương nhiệm ceo thì là một bên duy trì tập đoàn vận hành một bên nơm nớp lo sợ cùng đợi mình cùng tập đoàn vận mệnh bất quá khi hiệu lệ tập đoàn mười hai đồng sự chết xong sau ninh thần nhưng không có sau tiếp theo nhằm vào bọn họ động tác chỉ là qua mấy ngày lưu p h ủ c u n g đột nhiên phong quán tu sửa mà ninh thần lại xuất hiện tại ba lê phi trường quốc tế đ ạ p lên trở về hoa quốc chuyến bay toàn bộ châu âu lúc này mới thở dài m ộ t hơi lại bắt đầu nhằm vào hiệu lệ tập đoàn từng vòng bàn bạc cùng thảo luận bất quá lúc này bọn hắn tất cả mọi người đạt thành trung nhận thức kiên quyết không thể trêu chọc ninh thần ta còn tưởng rằng lần này sẽ kiến thức đến hiệu lệnh tập đoàn những cái tia siêu năng nhân sĩ thủ lập đâu dù sao thẻ tư đặc biệt là hay là có hai tay nhưng ai biết đạo bọn hắn mỗi một cái đều là tiểu cơ linh quỷ tất cả đều không thấy t â m hơi linh thần vừa mới máy bay hạ cánh phương chấn điện thoại liền đánh tới h i ệ n nhiên đã biết châu âu tin đáng tức đáng tiếc cả lần này liền ngay cả hộ vệ của bọn hắn đều bo bo giữ mình mấy cái động sự bên người tu sĩ tại ta động thủ lúc đều lẫn mất xa xa một điểm nghề nghiệp tố dưỡng đều không có linh thần lắc đầu nói cũng liền linh chân nhân ngại có cái này cùng siêu tuyệt lực uy hiếp phương chấn cảm t h á n nói thủ đoạn của tu sĩ khác hẳn với thường nhân lại không phải quân nhân cho nên không phải bạn bất đắc dĩ ai cũng sẽ không thật liều mạng ninh thần cười nói về sau cũng sẽ có đợi đến hàm ngọc chân nhân chư ơ n g thiên sư bọn hắn tấn cấp luyện khí hậu kỳ có thể ngự kiếm phi hành thuật về sau bọn hắn lực uy hiếp tuyệt đối không so ta yếu khi ninh thần xâm nhập bích lan châu trung vực về sau mới biết biết không ít đại môn phái đệ tử tinh anh cũng là có thể tại luyện khí hậu kỳ ngự không phi hành công pháp của bọn hắn thiên tư đều không so đ i ệ cầu luyện khí sĩ kém tự nhiên cũng có thể làm được đ i ệ cầu luyện khí sĩ trình độ đúng còn không có nói với ng nam hải động thiên cơ sở kiến thiết đã không sai bị lắm không ít tiền bối đều đã ở đi bảo phi lưu chân nhân phía trước mấy ngày cũng tấn cấp luyện khí sáu tầng phương chấn tại điện thoại bên kia nói lão lâm nói với ta phòng của ngài cũng trùng tu xong nhìn ngài lúc nào có r ả n h đi qua nhìn một chút nếu có cái gì cần điều chỉnh cứ việc nói cho hắn thay ta tạ ơn lão lâm linh thần cười nói lúc này hắn đã thấy t r ợ ở tiếp đứng miệng chu mộng g i a o vậy v ơ y tay cút xong điện thoại nghe nói lư phủ cung cũng đóng c u n rồi chu mộng dao ánh mắt lấp lóe vừa bắt đến ba lê chỉ là tiện thể tay sự tỉnh linh thần cười nói Cũng không biết lư phủ cung người phương ụ t r á đông đổ cất giữ số lượng so với mặt khác hai đại nhà bảo tàng chỉ nhiều không ít mà lại lần này hay là ninh thần chủ động xuất thủ cũng không có đồ cất giữ danh sách lục trường canh sợ sẽ không chết đang làm việc trên cương vị à. tất cả đều đưa đến đừng nhìn lục viện trưởng miệng bên trong kêu khổ tâm lý ta không biết cao hứng biết bao nhiêu l i n h thần cười nói dựa theo hắn thuyết pháp có những vật này chống đỡ hắn chết cũng không dám chết phải nhìn nhiều vài lần mới bỏ được phải bùng tay nhìn thấy chu mộng giao chỉ là cười ninh thần hỏi tiếp nói phía sau ngươi mấy ngày có r ả n h không làm sao rồi chu mộng giao hỏi nam hải động t i ê n cơ sở công trình kiến thiết không sai bị lắm chúng ta tại nơi đó phòng ở cũng trùng tu xong muốn hay không đi xem một chút nhanh như vậy chu m ộ n giao g kinh ngạc nói xây dựng cơ bản của m a quốc gia đây cũng không phải là nói vừa linh thần cười nói mà lại mọi người cũng rất nóng nổi cho nên lâm mộ dương bên kia liền tăng thêm tốc độ đổi đẩy nhanh tốc độ kỳ thật lợi hại chu m ộ n giao g nói lúc này mới hai cái tháng sau đi nam hải động thiên liền kiến tiết không sai biệt lắm rồi có đi hay không đương nhiên đi Tốt, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát tranh thủ để ngươi tại gần nhất tấn cấp luyện khí tầng hai ngày thứ nhì linh thần liền cùng chu mậu giao ngự không bay đến nam hải đ ộ n thiên ở trong mắt linh thần hòn đảo nhỏ này đã hoàn toàn biến bộ dáng hai tháng trước hay là một cái chỉ có cỏ xanh hoang đảo lúc này lại đã cây xanh như ấm t ẩn ẩn sức sức có trên dưới một trăm ngôi biệt thự tọa lạc trong đó xen vào nhau tinh tế t ẩn ẩn hình thành một cái phong thủy đại t r ợ tại đảo nhỏ phía đông khoảng cách bến tàu chỗ không xa mấy cái lầu trọ ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên những này là vì một chút tiểu bối đệ tử chuẩn bị trụ sở chưa hoàn thành còn có một số kiến trúc vật liệu đang từ trên bến tàu tàu thủy bên trên giữa hàng trừ công trình kiến trúc đảo nhỏ còn có hai ba chỗ c h ố n g trải chi địa trên mặt đất l ắ t thành màu nâu xanh nam thạch đây cũng là vì rất nhiều tu sĩ đấu pháp chuẩn bị địa phương trừ cái đó ra còn có luyện đắk l á c luyện khí điện thảo dược vườn nhà ăn cờ tập ờ dạp chiếu phim chim sẻ dù nhỏ mũ tạng đều đủ đây thật là rất không hài hòa linh thần ha ha gượng cười nói linh chân nhân đến rồi trên đảo nhỏ có người phát hiện linh thần bây giờ vẫn chưa có người nào bước vào luyện khí hậu kỳ có thể ngự không phi hành chỉ có linh thần một cái cho nên tuyện sẽ không tồn tại nhận lầm người tình huống ninh thần lôi kéo chu m ậ g ra o tay thu hồi đ ộ t băng hạ xuống thân ảnh chính rơi vào chạy đến n ê n đón hắn rất nhiều tu sĩ trước người gặp qua ninh chân nhân gặp qua chư vị ninh thần chắc tay c ư ờ i nói ánh mắt tại hàm ngọc chân nhân tính ngư chân nhân v i n h huệ thiền sư mấy người trên thân lưu luyến một lát hắn suy đoán mấy vị này hoa quốc đỉnh cấp luyện khí sĩ có lẽ phải không được bao lâu liền có thể đột phá luyện khí hậu kỳ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm hạ m i ể u đạo tình thế nguy hiểm chương năm trăm năm mươi lăm hạ miệu đạo tình thế nguy hiểm ninh thần mấy ngày kế tiếp liền đợi tại nam hải đầu tiên hoặc chỉ đạo chu mậu giao luyện kh hoặc cùng hoa quốc luyện khí sĩ nhóm giao lưu thảo luận thu hoạch không nhỏ lần nữa nệm vững chắc lý luận của mình nội tình đối với về sau tu luyện có rất nhiều mới ý nghĩ một tuần lễ về sau quả cầu đã chuyển đến năng lượng hút đầy cảm giác linh thần ngay tại nam hải động thiên biệt thự bên trong khởi động xuyên qua mặt trời tỏa ra ánh sáng linh thần chỉnh lý một chút lần trước tại bích lan châu lúc ký ức từ mình nghỉ ngơi trong sơn động đi ra lại vừa hay nhìn thấy thẩm phi khiêng một đầu hai ba trượng hải ngư đạp lên đảo nhỏ ngươi làm cái gì vậy linh thần hiếu kỳ mà hỏi an cả nương a thẩm phi đương nhiên nói n h tức đ ầ i tiếp tử tục là m việc ninh n thần đương n h i là bởi vì lần trước cùng thẩm phi thu thập giao lòng hung thú tư duy theo còn tính còn tưởng rằng thẩm phi tại đột phá ngưng nguyên hậu kỳ về sau sẽ trở về chiến thần tông một chuyến đâu vất quá đồ ăn ngon l i n h thần nhất thời im lặng đây là đem mình làm đầu bếp rồi bất quá hắn hay là thuận tay tiếp nhận thẩm phi trong tay cá lớn bắt đầu cạo vẩy đi nội tạng chuẩn bị ướp g i a v ị một phen sau đó đ ổ nướng loại cá này l i n h thần nhận biết mặc dù chỉ có hoàng cấp hậu kỳ bất quá lại là phụ cận trong hải b ự c chất thịt nhất tươi non một loại loại cá sắp nướng chưng nấu nổ tất cả đều áp dụng xem ra thẩm phi chọn cá cũng là d ư ớ i công phu một bên cả nướng l i n h thần một bên nói tuy nói còn tiếp tục lưu lại hải vực lịch luyện nhưng là bây giờ ngươi cũng tấn cấp đến ngưng nguyên hậu kỳ phổ thông h u y ề n cấp hung thú đã không được lịch luyện tác dụng muốn hay không tiếp tục thâm nhập sâu hải vực đương nhiên muốn tiếp tục thâm nhập sâu thẩm phi liên tục gật đầu thuận tay kéo xuống một khối thị t cá vừa ăn vừa nói phương nam hải vực quần đảo vô số có thể xâm nhập mấy chục n g à n dặm nơi đó còn có phương biên một phẩy không không không dặm đại đ ả o hải đảo ở giữa sóng cả mánh liệt trên hải đảo vách đá liên miên dấu dếm vô số hung thú nghe nói liền ngay cả địa cấp hung thú đều có không ít liền ngay cả kim đan lão tổ tiến về biển sâu lịch luyện đều muốn cẩn thận làm gì nâng lên địa cấp hung thú đi chịu chết sao linh thần nhữ m ạ n hỏi ta chính là nói cái này bên trong hung thú nhiều t h ầ m phi nói thầm nói kia bên trong khẳng định cũng có rất nhiều huyền cấp đ ỉ n h phong hung thú mà lại ít a i lui tới địa phương nói không chừng cũng không ít thiên tài địa b ả o lỡ như đụng tới vài cọng địa cấp linh thực hoặc là khoáng thạch vậy liền chuyến đi này không tệ đâu chỉ không giả vậy đơn giản chính là kiếm bộ được chứ linh t h ầ n lắc đầu nói đúng lúc này một đạo đội quan g hướng hai người chỗ hòn đảo b a tới nhìn phương hướng chính là hai người nghe nói b i ể n hậu tự tu sĩ tia trụ sở hai vị tiền bối hạ miệu đảo nhận hai con huyền cấp hậu kỳ hung thú tấn công liên liên chân nhân trọng thương chưa lành còn xin hai vị tiền bối biệt thù tu sĩ kia còn không có tới gần thanh âm trước hết đưa đến hai người bên hai đợi đến ninh thần hai người ánh mắt tập trung đến hắn trên thân hắn mới hạ xuống một quán g không người làm lễ vạn bối tôn thiệu tinh gặp qua hai vị tiền bối tôn chân nhân hậu bối ninh thần thuận miệng hỏi người trước mắt tướng mạo cùng bị kia tôn chân nhân giống nhau đến mấy phần chính là gia tổ tôn thiệu tinh ở một bên liền nội và ngật đầu gấp giọng về nói ta nhớ được trước mấy ngày tôn chân nhân còn mang theo hai vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đi tới cái này bên trong làm sao bọn hắn trở về sau ninh thần hỏi chính là gia tổ cũng phái những người khác tiến đến cầu viện chỉ là hai vị kia tiền bối chỗ động phủ căng xa chỉ sợ đến giúp không kịp tôn thiệu tinh nói tôn thiệu tinh khẩn trương nhìn xem linh thần hai người sợ hai người nói ra cự tuyệt đến bởi vì dựa theo tôn chân nhân lời nói hai người này tựa hồ là đất liền người cẩn thận nội liễm chưa hẳn quan tâm hại vực tu sĩ cùng phạm nhân chết sống linh thần cùng thẩm phi lướt nhau thẩm phi quay đầu lại hỏi một tiếng cái gì h u n g thú hai con thiên thủy ngao tôn thiệu tinh b ộ i vàng bề nói hẳn là một được một cái tựa hồ là nhìn chúng hạo miều đạo muốn đưa nó chiếm thành của mình bây giờ gia tổ đã đem bọn hắn dẫn tới ngoại hải chỉ là liên liên chân nhân trọng thường chỉ có thể ở bên l ự c t r ậ n chỉ sợ gia tổ kiên trì không được bao lâu gia tổ nói chỉ cần hai vị đến rút nếu như có thể chu sát hai con thiên thủy ngao mặc cho hai vị chọn trước một con một cái khác đưa cho dịch tiền bối cùng cảnh dương chân nhân nếu là chỉ chu sát một con thì từ hai vị lấy đi nếu là đem hai con hung thú đuổi đi gia tổ cũng có hậu lệ dâng lên l i n h thần khoe miệng một vòng cái này tôn chân nhân ngược lại là cái diệu nhân trước đem chiến lợi phẩm cho điểm tốt đáng tiếc hắn hay là đánh giá sai mình cùng thẩm phi thực lực thế là hắn khé cười một tiếng hỏi nếu như kia hai con thiên thủy ngao đều là chúng ta g i đâu à, tôn thiệu tinh ngay vậy một mặt một b ớ c hắn căn bản không nghĩ tới ninh thần sẽ hỏi ra vấn đề này đến lại nói loại tình huống này ra ra hắn cũng không cùng hắn nói qua bởi vì tại tôn chân nhân khái niệm bên trong hai cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng liền cùng một cái huyền cấp hậu kỳ hung thú ngang hàng có lẽ có thể chiếm cứ ưu thế nhưng cũng rất khó chu sát đối phương hắn đưa ra điều kiện này hay là bởi vì tăng thêm hắn cùng liên đuyền chân nhân đến lúc đó sẽ có sáu vị ngưng nguyên hậu kỳ ở đây hắn căn bản là không có nghĩ tới ninh thần cùng thẩm phi cũng có thể đơn đấu huyền cấp hậu kỳ hung thú thậm chí chiến thắng thắng mà chu diệt mấy người có đi hay không t h ầ m phi hỏi ninh thần trong mắt lộ ra kích động thần sắc huyền cấp hậu kỳ h u n g thú cho dù tại cái này phương nam hải vực quần đảo bên trong cũng không phổ biến đương nhiên đi đây chính là huyền cấp hậu kỳ thiên thủy ngao hai cái này giáp lưng nói không chừng có thể luyện chế hai mặt không sai t ấ m thuẫn ninh thần lúc này làm quyết định vậy liền chạy nhanh đi t h ầ m phi ánh mắt sáng lên lập tức nói t h ầ m phi biết ninh thần hiện tại đã có thể luyện chế huyền cấp thượng phẩm pháp khí cái kia kém chút để sập hắn phiên tiên ấn chính là bút tích của hắn nếu như ninh thần lại luyện chế hai mặt tầm thuẫn hiển nhiên có hắn một mặt huyền cấp thượng phẩm phòng ngự p h á t khí ai lại sẽ ngại nhiều đâu ninh thần cùng thẩm phi ngự không mà lên ninh thần đưa tay trộm một cái liền lấy đội quang đem tôn thiệu tinh bao lấy cùng thẩm phi hóa thành hai đạo lưu quang hướng về hạ m i ể u đạo bay đi hạ m i ể u đạo phương bắc bảy mươi dặm bên ngoài hai con chiều cao một trăm trượng rùa hình hung thú lật lên kinh đảo hải lãng tiếng gào thét vang vọng chân trời một đạo đạo hải nước hóa thành băng truy hướng lên bầu trời bên trong một đạo thân ảnh nho nhỏ hối hạ đâm tới tôn thừa uy ở trên trời đứng n g n g bên người cuốn lên một chùm to lớn vòi rồng bảo vệ mình kiếm trong tay chỉ lén trong tay không gặp kiếm ảnh chỉ nghe tiếng do hú trên mặt biển tung hoành phi đâm muốn phá vỡ hai con thiên thủy ngao hộ thể nguyên quang đáng tiếc hai con ngao lớn chân nguyên hùng hậu trên lưng lại có trọng giáp chỉ dùng phòng ngự dưới bụng cho nên cho dù tôn thừa vì thần phong kiếm sắc bén vô song y nguyên không phá nổi thiên thủy ngao phòng ngự ngược lại làm ì n h hộ thân vòi rồng nhiều lần bị băng thứ đ â m xuyên suýt nữa liền bị trúng đích cảng tạ thư hữu một nghìn bốn trăm ộ t m ộ t m ộ t n h ì n ba m ư ơ ba một ba ba chín đạo hữu nhân sinh đạo hữu thần hy đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ